đem toàn bộ lực lượng nguyên thần thu vào biển ý thức sau khi từ dương trong d â y lát phát hiện trong biển ý thức của hắn nhiều hơn một loại đặc thù sức mạnh từ dương trong thức hải chỉ có hai cái gì bảo một cái là thiên linh châu mà một kiện khác nhưng là thần thú bạch trạch ra lông luyện chế ra một bộ luyện không n à y luyện không trên làm sao đột nhiên có những đồ vật này đây năm đó từ dương luyện chế ra luyện không trên một mảnh chống không mà bây giờ này luyện không trên nhưng không ngừng có từ dương quen thuộc xuất hiện ở biển ảo này là năm đó ta tại thiên tứ quốc du lịch hình ảnh đây là ta gặp phải thanh kỳ cùng thiên x í hình ảnh đây là đem từ dương tại lô sơn thành quan sát đến hình ảnh triển hiện một lần sau khi hình ảnh trên lại đã biến thành từ dương khi còn nhỏ sinh hoạt hình ảnh bộ này luyện không trên hình ảnh toàn bộ đều là lấy tự mình hồi ức không ngờ rằng thần thú bạch trạch gia lông còn có như vậy quái lạ tác dụng tại biết rõ luyện không trên những k i a hình ảnh lai lịch sau khi từ dương này mới bắt đầu cảm thụ luyện không trên chuyển đến đặc thù sức, sức mạnh từ dương lại đột nhiên cảm thấy hắn đã biến thành khi còn nhỏ chính mình tại một lần nữa ôn lại một lần cuộc đời của chính mình sau khi từ dương đột nhiên lại đã biến thành thường sơn đã trải qua thường sơn trải qua một ít chuyện từ hai cái cuộc sống khác thoát ly sau khi đi ra từ dương lấy nguyên thần vừa quan sát luyện không trên hình ảnh một bên tỉ m ị suy tư ta đã từng tỉ m ị quan sát quá ba người tại sao ta chỉ đã trải qua thường sơn đoạn kia nhân sinh đây lẽ nào là bởi vì ta trong ba người ta tối tán đồng người là thường sơn sao ngoại trừ cái nguyên nhân này ở ngoài từ dương không ngờ rằng còn có cái khác nguyên nhân c h ầ m tư một chút sau khi từ dương bắt đầu ở trong đầu hồi ước hắn xem qua một cái truyền kỳ cố sự tại từ dương đem cái kia truyền kỳ cố sự tưởng tượng lúc đi ra cái kia phúc luyện không bên trong lập tức liền xuất hiện hắn tưởng tượng ra những kia hình ảnh đem cái kia truyền kỳ cố sự tưởng tượng một lần sau khi từ dương lại một lần nữa lấy lực lượng nguyên thần tiếp xúc một thoáng luyện không trên tản mát ra đặc thù sức mạnh tại ôn lại một lần cuộc đời bản thân trải qua cùng thường sơn nhân sinh trải qua sau khi từ dương lại ôn lại một lần cái kia truyền kỳ trong chuyện xưa nhân vật huyền thoại nhân sinh trải qua nhìn thấy này luyện không sức mạnh cùng chính mình tưởng tượng như thế từ dương con mắt sức mạnh thầm nói nếu như có thể rất tốt lợi dụng loại này đặc thù sức mạnh cái này phó luyện k ô n g ngã cũng là có thể làm một cái đặc thù công kích dị bảo cảm nhận được chính mình lực lượng nguyên thần đã quá mức hư nhược từ dương liền chủ động xa vào đến trong ngủ say lại một lần đến tỉnh lại sau khi từ dương không có đi nghiên cứu cái kia phúc lệ u y không mà là đi điều vận trong cơ thể này điểm đạo anh năng lượng đến vận chuyển chu thiên tại thử ba lần đều thất bại sau khi từ dương này mới bắt đầu lấy suy yếu lực lượng nguyên thần đến quan sát cái kia phúc lệ u y không từ dương xem những kia truyền kỳ trong chuyện xưa tuy rằng phần lớn là t r ư ờ n g ác dương thiện cố sự nhưng trong đó nhưng cũng không thiếu kẻ ác đắc ý cố sự đang suy nghĩ giống một cái trừng ác dương thiện cố sự sau khi từ dương lại muốn giống hai cái kẻ ác đắc ý cố sự dùng lực lượng nguyên thần tỉ mỉ cảm thụ một thoáng cái loại này đặc thù năng lượng sau khi từ dương đã trải qua cuộc đời của chính mình thường sơn nhân sinh cùng hai người kia trường ác dương thiện cố sự nhưng không có trải qua hai người kia kẻ ác đắc ý cố sự nếu để cho một cái tâm tính hung ác người tới đón xúc loại sức mạnh này như vậy hắn nhất định sẽ trải qua hai người kia cố sự đi. chấm t ư một chút từ dương thầm nói nếu như thật muốn đem này tấm luyện không tu luyện thành một cái có thể tấn công địch dị bảo như vậy nên trước tiên biến mất ta cuộc đời của chính mình trải qua nhưng là hẳn là thế nào đem cuộc đời của ta trải qua từ bộ này luyện không bên trong biến mất đây từ dương trong lòng mới vừa lên ý nghĩ này luyện không trên cũng chưa có hắn trải qua một ít hình ảnh nhìn thấy như vậy dị biến từ dương ánh mắt sáng lên thầm nói nếu như ta thật sự có thể tùy ý sửa chữa luyện không ghi chép nhân sinh trải qua như vậy này tấm luyện không liền không khó bị tu luyện thành một cái gì bảo nghĩ từ dương cẩn trọng lấy lực lượng nguyên thần tiếp xúc một thoáng luyện không trên tản mát ra đặc thù năng lượng tựa như từ dương suy đoán như vậy khi luyện không trên không có hắn tự mình trải qua những kia hình ảnh sau khi Cái đặc loại này trong h không có biện pháp khiến cho hắn ù năng lượng liền biện niệm bên lưu có ý t trần ả trải i lại sai khi, liền qua qua qua. suy sau của chính hắn qua lại trải qua. Nhìn thấy suy đoán của mình không đoán Dương liền bắt Từ đ u c ẩ thế r ọ n g sửa c ữ a hai h người kêu người xấu đắc ý cố sự. Trong trần kêu xấu đắc cố ý sự. t xưa nay không thiếu hụt người tốt chịu bắt nạt mà người xấu đắc ý sự tình cũng từ không thiếu hụt làm á c sự người xấu đến hưởng a n mà đi thiện người nhưng không được chết tử tế sự tình mặc dù như thế t ừ dương vẫn thì đồng ý tin tưởng trên thế gian đại đa số người tốt chúng quy có báo đáp tốt mà đại đa số người xấu cuối cùng đều sẽ có hận kết quả bi thảm cẩn trọng sửa lại hai cái kẻ ác đắc ý c ố sự kết cục sau khi từ dương thầm nói nếu để cho một cái tâm tính ác độc người trải qua loại cuộc đời này hắn có hay không bị hủ chết đây cảm nhận được lực lượng nguyên thần đã rất hư nhược từ dương lại một lần chủ động xa vào đến trong ngủ say lại một lần nữa sau khi tỉnh lại từ dương như cũng là trước tiên điều vận trong cơ thể này điểm đạo anh năng lượng sau đó mới bắt đầu nghiên cứu cái kia phúc luyện không thế gian xa xôi quá sau trăm năm từ dương khôi phục thực lực một chút điểm cái kia phúc luyện không bên trong cũng tích góp gần nghìn cái không giống nhau nhân sinh cũng là thời điểm rời nơi này rồi nghĩ từ dương sử dụng nhiều năm không cần một động thuật đi tới trên mặt đất t r ư ơ n g mười hai vạn tựa đ ổ bên trong ở dưới mặt đất mai sau hơn một trăm năm nữa từ dương một lần nữa đi tới trên mặt đất trong lòng không khỏi liền xuất hiện một loại đi ra lao t ủ giải thoát cảm nhìn cái này nhỏ đi một vòng lớn hồ nước từ dương thầm nói thời gian hơn trăm năm đối với tiên người mà nói cũng không lâu lắm nhưng đối với phạm nhân mà nói nhưng làm ấy đời người thời gian năm đó ở cái đầm nước này bên trong chơi đùa thiếu niên bên trong có thể sống sót chỉ sợ cũng chỉ có cái kia dương tu văn thở dài một hơi từ dương thân hình hơi động hướng về sơn bước ra ngoài không có sử dụng m ộ t độ thuật vẹn vẹn sử dụng thế tục bên trong xê dịch thuật từ dương tốc độ như t r ư ớ c nhanh quá tu sĩ kết đan kỳ ngự kiếm phi hành tốc độ hướng về phía đông nam hướng về được rồi hơn sáu mươi dặm sau từ dương đi tới lô sơn thành đã trải qua một hồi d i ệ t thành thai hòa sau lô sơn thành cũng đã biến thành phi là đèo phi ạ tại lô sơn trong thành tìm tòi một điểm kim ngân sau khi từ dương cứ tiếp tục hướng về phía đông nam hướng về bước đi hướng về đông nam được rồi hơn ba trăm dặm sau từ dương ở một tòa tên là hương an thành thành nhỏ cửa thành ngừng lại tại tiên giới biến hóa thuật chỉ có thể coi là một môn vô bổ pháp thuật mà ở nhân giới biến hóa này thuật nhưng có thể để từ dương miễn đi rất nhiều phiền phức đem diện mạo của chính mình biến dàn mua sau khi từ dương cái kêu mái đầu bạc trắng liền sẽ không khiến cho người nào lực chú ý nộp vào thành tiền bạc đi vào hương an thành sau khi từ dương trực tiếp đi tới một nhà bố y điếm mua một bộ thế tục quần áo đổi lại là một m cái tha phương lang t r u n g lá cờ vải từ dương nghiễm nhiên chính là một cái đi khắp tứ phương lang bên trong nhìn mình một thân trang phục từ dương khẽ mỉm cười đi ra khỏi bố ý điếm từ dương trên người thương thích hợp chậm rãi điều dưỡng Bế quan tính tu cũng chưa chắc liền có thể rất nhanh khỏi hẳn ở tình huống như vậy từ dương đã nghĩ một bên chậm rãi điều dưỡng thương thế trên người một bên thông qua du lịch thế gian đến tu luyện cái tia phúc có đặc thù sức mạnh luyện không từ dương năm đó liền làm quá du ý ỉa lần này ở thế tục du lịch hắn tự nhiên vẫn lựa chọn du ý thân phận một bên đi từ từ một bên h u hoại thét to năm đó cái loại này du lịch thiên hạ cảm giác dần dần trở lại từ dương trên người một thành khu phố tổng thể có một ít không có tiền xem lang chung người nghèo những n à y người nghèo tại xem lang chung người nghèo chính là du ý chủ yếu khách mời một cái mới xuất hiện ở một thành trong thành phố du y là rất khó tìm tới khách mời nhưng có lẽ là bởi vì từ dương cái kia phúc tóc trắng xóa dáng dấp rất giống một cái y thuật cao siêu lan g trùng hắn ở trên đường đi dạo không bao lâu đã có người tìm hắn xem bệnh theo một cái mười hai mười ba tuổi dáng dấp bé trai đi tới một cái đơn sơ trong phòng sau khi từ dương thấy được hắn phải cứu trì bệnh nhân đó là một cái xem ra có hơn bốn mươi tuổi phụ nhân gây chớ xương sắc mặt lộ ra một loại bệnh trạng đỏ tươi chỉ nhìn thoáng qua từ dương liền biết phụ nhân này vì sao lại hôn mê bất tỉnh cũng không biết nàng bị bao lớn oắt lức dĩ nhiên tức giận khí huyết nhập não nếu không phải tiểu hài t ử này tới t ì m ta phụ nhân này chỉ sợ ngao không tới sáng sớm ngày mai nghĩ từ dương phân phó tiểu hài t ử kia đem phụ nhân miệng đ ẩ y ra từ trong lòng lấy ra một hộp kim châm lấy ra một cái kim châm sau khi từ dương nhẹ nhàng đẩy ra phụ nhân đầu lưỡi lấy kim châm c h ắ t hướng về phía phụ nhân t i ệ dễ cái chịu đến kim châm đ â m g chọc phụ nhân kia đột nhiên hướng về trước tìm t ỏ i thân thể hoa một tiếng phun ra một cái màu đỏ sầm huyết dịch phun ra một ngụm máu sau khi phụ nhân kia lại ho khan vài tiếng lúc này mới mở hai mắt ra nhìn thấy phụ nhân kia mở hai mắt ra tiểu hai t ử kia đẩy mặt hưng ơ phấn hô nương n g ư ờ i rốt cục đã tỉnh lại phụ nhân kia đầu tiên là đối với đẩy mặt hưng ơ phấn tiểu hài gật đầu sau đó trực tiếp từ trên giường bỏ dậy quỷ gối từ dương từ dương trước mặt nói rằng là vị này lão tiên sinh cứu ta đi ta xuất hiện ở trên người không có tiền bạc kính x i n lão tiên sinh thư thả mấy ngày nhìn quỷ ở trước mắt phụ nhân từ dương thầm nói tiểu hai t ử kia thấy ta lấy kim châm đâm phụ nhân này thiệt dễ cái mà không sợ hãi thực sự hiếm thấy phụ nhân này sau khi tỉnh lại đã nghĩ phải cho trần kim cũng là cái thấu tỉnh đạt lý người nghĩ từ dương lắc đầu nói vị này phu nhân x i n đứng lên lão phu không phải như thế nào muốn cái gì trần kim nhưng cầu mấy cái cố sự phụ nhân kia sửng sốt nhìn từ dương hỏi cố sự cái gì cố sự từ dương cười n h ạ t nói lão phu cũng là gần đất xa trời người tránh chút tiền bạc lại có ích lợi gì đây cùng với muốn những kia vô dụng tiền bạc còn không bằng nhiều nghe mấy cái thú vị cố sự phụ nhân kia tại tiểu hải tử kia sạm phù hạ đứng dậy sau khi quay về từ dương hỏi lão tiên sinh coi là thật muốn lấy mấy cái cố sự đến làm trần kim từ dương gật đầu cười nói chân thực cố sự hay nhất lời truyền miệng cố sự cũng được gặp tử dương quả thật là muốn lấy cố sự đến làm trần kim phụ nhân kia quay về tử dương không người thi lễ một cái sau khi nói rằng nếu tiên sinh đồng ý nghe cái kia ta liền cho tiên sinh giảng hai cái chân thực cố sự đi phân phó tiểu hài tử kia cho tử dương rót một chén thủy phụ nhân kia liền bắt đầu cho tử dương nói về phụ thân của nàng cùng trượng phu của nàng sự tình tuy rằng phụ nhân kia không hiểu được kể chuyện xưa kỹ xảo nhưng nói về chân thực cố sự đến ngược lại cũng đúng là trật tự có thứ tự phụ nhân này cũng coi như sinh ra ở giàu có nhà nhưng đáng tiếc cha của hắn tại trung niên lúc đó có độc ẩn bại hết gia tài cũng bán duy nhất một cái con gái phụ nhân này mặc dù là bị cha của hắn bán cho trượng phu của nàng nhưng trượng phu của nàng đối với nàng nhưng là thương yêu rất nhiều trượng phu thương yêu thê tử thê tử che chở trượng phu đây vốn là một cái mỹ mãn gia đình đáng tiếc thiên quá bất chắc phong vân phụ nhân này trượng phu đang giúp một cái nhà giàu nhà thanh lý giếng nước thời gian bị đồng bạn không cẩn thận đá xuống giếng nước tảng đá lớn cho đập chết phụ nhân này trượng phu chết rồi cái kia gia đình giàu có ngược lại là cho phụ nhân này một chút tiền bạc làm bồi thường Bởi b phụ nhân không này sẽ ấ tại kỳ sinh tiền tri đ o con nàng cùng t r a của nàng liền chỉ có nàng liền thời ể dựa vào cái kia gia đình giàu có cho nàng tiền bạc kiếp sau vào giàu nàng cho hoạt. cái có bạc tiền kiếp Tại đình h t gian trôi qua sáu năm sáu năm nữa phụ nhân này trên tay ngân không đủ tiền hai người sinh sống nàng mới nghĩ đi ra ngoài kiếm tiền một vị phụ nhân ngoại trừ làm cho người ta làm cơm quét tước giặt quần áo ở ngoài cũng chưa có cái khác hoạt có thể làm nhưng là phụ nhân này nhưng liền một cái làm cơm quét tước gian phòng giặt quần áo hoạt cũng không tìm được mới vừa lúc mới bắt đầu phụ nhân này còn không biết tại sao nàng không tìm được hoạt tới làm thế nhưng theo các loại tin đồn dần dần truyền tới trong thai của nàng nàng mới biết được tại sao không ai nguyện ý thuê nàng nghĩ đến ra ngoài kiếm tiền trước đó phụ nhân này tuyệt đối không nghĩ tới ở cái này không lớn hương an trong thành nàng lại bị nhân nói thành là một cái khắc phụ khắc phu người tại những kia tin đồn bên trong phụ nhân này phụ thân cùng trượng phu tử đều toàn bộ là bởi vì phụ nhân này mệnh tương không tốt d u y ê n cớ lần này phụ nhân này sở dĩ sẽ bị tức giận suýt chút nữa chết đi cũng là bởi vì hài tử của nàng tại cùng một cái khác hài tử đánh nhau sau khi một cái khác hài tử mẫu thân nói nàng khắc phụ khắc phu lại khắc tử nói nàng phải đem cố sự sau khi phụ nhân này đã là rơi lệ lệ mặt nhìn thấy mẫu thân của mình khóc tiểu h à i tử kia cũng khóc theo nhìn nỗi này chuyện này đối với ông đồng thời thống khổ mẹ con từ dương thầm nói đồng thời đáng thương người những người kia làm sao lại không hiểu được tích đức đây đợi đến phụ nhân này bình tĩnh lại sau khi từ dương trầm giọng nói thuật xem tướng này lao phu cũng hiểu sơ một hai lấy lao phu xem ra phu nhân không phải phúc bạc người làm sao có khả năng khắc phụ khắc phu đây lao phu tại hưng an thành còn muốn chờ một thời gian phu nhân nếu như không ngần ngại có cho thể làm cho đứa nghe h theo ta học một điểm ý thuật. Phụ nhân ỏ này n ta một kia điểm vậy, được ầ y nguyện mặt làm tiên thu thiết sinh làm đồ đệ. Từ kinh nói sinh sinh rằng, hỉ đệ. ý đồ d ơ n nói, không phải thu đồ đệ, chỉ là dạy hắn một điểm nông cạn ý thuật mà thôi. Nghe g lắc là chỉ đầu đồ đệ, điểm đ thu thuật phải thôi. một mà dạy ư từ dương lời này phụ nhân kia tuy rằng hơi có thất vọng nhưng vẫn là vội vã để bên người nàng tiểu hài cho từ dương dập đầu ở gần hai mẫu t ử này một cái trong khách sạn ở lại sau khi từ dương lại bắt đầu hắn tại hương an trong thành làm nghề y cuộc đời bởi vì từ dương chữa bệnh không thu tiền bạc chỉ cầu cố sự cho nên hắn rất nhanh liền đưa tới rất nhiều khách mời thử dương năm đó từng làm du y kỉa đương nhiên biết một ít quy củ hắn tuy rằng có trị liệu hết thể chứng bệnh năng lực nhưng cũng chỉ trí những k i ê u bình thường l à g chung không trị được thói xấu mặc dù như thế tựa như hắn tại hai mươi mấy tuổi làm nghề y thiên hạ thì như thế tại hắn chuyện làm ăn từ từ hồng hòa thời điểm phiền phức tìm tới hai thời gian hơn vạn năm đã qua vân châu một ít ngôn ngữ quen thuộc đều xảy ra từng chút từng chút biến hóa nhưng thử dương gặp phải phiền phức nhưng không có bao nhiêu thay đổi nhìn nằm ở trước người của hắn chẳng hắn từ dương thầm nói sửa trị các ngươi những này lưu manh hơn hai vạn năm trước ta sẽ không nhẹ dạ hiện tại đồng dạng sẽ không nhẹ dạng lấy kim c h â m nghiêm phong lại đại hán hai cái trọng yếu huyệt vị khiến cho hắn không thể động đậy sau khi từ dương bắt đầu liền lại lấy ra ba châm kim c h â m phân biệt đâm vào hắn nơi cổ họng ngực dưới nách nhìn thấy đại hán kia toàn thân g ầ n x a n h bốc lên đầy mặt đại hán từ dương quay về vây quanh ở đại hán kia bên người mấy người đại hán cười nói hắn là chúng rồi nhận i độc bài đi ra hắn nhất định sẽ tỉnh lại nghe được từ dương mấy người đại hán bên trong cao nhất lớn nhất tên đại hán kia ổm ổm nói rằng nếu như hắn vẫn chưa tỉnh lại cẩn trọng ta đưa ngươi cũng đánh vẫn chưa tỉnh lại yên tâm đi tiểu lão nhi đối với mình ý thật u có lòng tin tuyệt đối đợi đến nằm trên mặt đất tên đại hán kia sắp bị toàn thân ngớ ngáy dằn vặt phong thời điểm từ dương lúc này mới đem đại hán kia trong cơ thể hết thẻ kim trầm rút ra từ dương vừa rút ra đại hán kia trong cơ thể kim trầm đại hán kia liền lập tức từ trên mặt đất bính lên nhìn đại hán kia có chút sợ hãi nhìn hình dạng của mình từ dương c ư ờ i nói ta nói không sai đi đợi được hắn han phát ra nhiệt độc sắp xếp ra đến hắn dĩ nhiên là sẽ tỉnh lại mấy cái vây quanh ở bên cạnh đại hán lạnh lùng tại từ dương trên người nhìn chăm chú một hồi sau đó mang theo vẫn đầy mặt sợ hãi đại hán đầu đẩy ra vây quanh ở bên cạnh những người kia cũng không quay đầu lại đi những đại hán kia sau khi rời đi vây quanh từ dương thám tử những kia bần dân lại bắt đầu cho từ dương kể chuyện xưa tại màn đêm sắp hạ xuống thời điểm từ dương cáo biệt những kia bần dân sau đó mang theo cái kia gọi thiết sinh tiểu hài hướng về khách sạn hắn ở đi đến mới vừa đi không hai bước thiết sinh ra được quay về từ dương hỏi thiên sinh những kia lưu manh khẳng định còn có thể tìm ngươi phiền t o á i không bằng n g ư ơ i tối nay liền rời đi hương an đi từ dương nghe vậy vỗ v ỗ thiết sinh đầu cười nói ta rời khỏi hương an thành n g ư ơ i tương ai học ý thuật đây thiết sinh thấp giọng nói thiết sinh cũng không muốn tiên sinh rời khỏi thế nhưng mẹ ta kể quá làm người không thể q u a n g nghị chính mình không ngờ rằng phụ nhân kia tao nộn như vậy nhấp nô lại vẫn có thể như vậy giáo dục hải tử nghĩ từ dương cười nói yên tâm đi tiên sinh ta là võ lâm cao thủ những kia lưu manh không làm gì được ta t r ư ơ n g mười ba vạn tượng đồ hạ về khách sạn thời gian từ dương cũng không hề đụng tới mấy đại hán kia ngăn cản Thế nhưng tại h trở lại lại trở về về nhưng ế t từ, từ dương trong lòng những kia vì mình từng chút từng chút lợi ích mà phái ra những đại hán này tới đối phó người của mình cố nhiên vô cùng đáng trách nhưng những này đồng dạng là cùng khổ nhân ra xuất thân nhưng ca nguyện vẽ đường cho hiệu chạy người càng thêm đáng trách nếu các ngươi muốn tìm cái chết vậy ta sẽ đưa các ngươi tiến vào luân hồi nghĩ từ dương làm bộ sợ sệt dáng vẻ hướng về ám hạng nơi càng sâu chạy ra nhìn thấy từ dương một bộ đi lại tập tễnh bỏ mạng mà chạy dáng vẻ mấy đại hán kia âm lánh cười vài tiếng chậm dãi đuổi theo một hồi công phu từ dương cùng cái kia sáu đại hán liền đều đi tới ám hạ phần cuối tiểu lão đầu ngươi ngược lại thật sự là sẽ cho mình tìm nghĩa địa sau lưng ngươi sân cái k i a nhưng là một cái nhà có ma a lạnh lùng nhìn chậm dãi hướng về chính mình tới gần mấy người đại hán vốn là thợ hồng hộc từ dương đột nhiên liền lưỡn thẳng thân thể nhìn thấy từ dương biến hóa mấy đại hán kia đầu tiên là sửng sốt tiếp theo liền lại âm lãnh nợ nụ cười làm sao ngươi vẫn muốn phản kháng sao nói cái kia hẳn là người đầu lĩnh đại hán nhấc chân liền hướng về từ dương ngực đá vào nếu như từ dương thực sự là một người bình thường lao lang c h u n g như vậy đại hán này một c ư ớ cũng c đủ để xóa từ dương nửa cái mạng không có sử dụng thế tục v õ c ô n g cũng không có khiến dùng pháp thuật từ dương vẹn vẹn chỉ thả ra từng chút từng chút u y áp mấy đại hán này liền đều bắt đến ở trên mặt đất nhìn mấy người đại hán run lẩy bầy g á n dấp từ dương cười lạnh nói ta còn tưởng rằng các ngươi thực sự là kẻ liệu mạng đây không ngờ rằng các ngươi cũng sẽ sợ c h ế ta Mấy đại hán kia muốn muốn đại kia xin hán cầu tại h thứ nói như vậy, nhưng không a t nói cũng liền mở miệng năng lực cũng không có. vậy, lực mở mấy người đại hán ánh mắt sợ hãi bên trong một bộ tranh vẽ đột nhiên đã xuất hiện ở từ dương trên tay cái kia tranh vẽ họa bên trong tựa hồ có rất nhiều chính đang bận điệu người nhưng mấy đại hán này nhưng thấy không rõ lắm hình ảnh bên trong đến cùng có bao nhiêu người những người này đều có lý do đáng chết vừa v ẫ n có thể dùng tới thử nghiệm này tấm đồ tác dụng nghĩ từ dương t ô i thúc đồ trên đặc thù sức mạnh hướng về trên đất sáu người trùng tới tuy rằng từ dương tin tưởng hắn tu luyện hơn trăm năm đồ vật khẳng định có thần dị tác dụng nhưng nhưng lại không biết hắn tu luyện đồ vật đến cùng sẽ có tác dụng như thế nào tại đồ trên đặc thù sức mạnh bị từ dương gắn vào sáu trên thân thể người sau khi cái k i a tranh vẽ trên lập tức đồng thời hiện ra sáu bức tranh diện này sáu bức tranh diện là sáu người nhân sinh trải qua sáu người này sinh trải qua cũng không là sáu người này nhân sinh trải qua cũng không phải là từ dương trước đây tại cái k i a tranh vẽ trên lưu lại nhân sinh trải qua sáu người này sinh trải qua hẳn là sáu đại đại hán do ta tại cái kia tranh vẽ bên trong lưu lại những cuộc đời kia trải qua bên trong một ít cùng bọn họ cuộc đời của chính mình trải qua tương tự bộ phận dung hợp mà thành nhân sinh trải qua sáu cái đại nhân tuy rằng đều là vẽ đường cho hiệu chạy lưu manh nhưng bọn hắn đ ấ y lòng kỳ thực cũng đều có một chút t h i ệ n niệm bất quá điểm ấy t h i ệ n niệm lại bị bọn họ ác niệm cho áp chế lại tại cái loại này đặc thù sức mạnh ảnh hưởng sáu người tại một hồi thời điểm đã trải qua sáu cái cuộc sống khác sáu người bên trong vẹn vẹn chỉ có một người tại trải qua cái loại này đặc thù sức mạnh mang cho hắn nhân sinh trải qua thời điểm cuối cùng lựa chọn cải tà quy chính tại thế giới chân thực bên trong làm việc thiện người không nhất định có t h i ệ n quả mà làm ác người cũng không nhất định sẽ gặp hậu quả xấu mà ở từ dương cái kia tranh vẽ bên trong diễn biến những cuộc đời kia trải qua nhưng đều là chủng thiện nhân đến t h i ệ n quả chủng ác nhân gặp hậu quả xấu nhân sinh trải qua cái kia phúc sáu bức tranh vẽ bảy ra nhân sinh lịch trình bên trong chỉ có cái kia cuối cùng lựa chọn cải tà quy chính đại hán có một cái đối lập khá hơn một chút kết cục mà còn lại năm đại hán kết cục thì lại đều là một cái thê thảm kết cục nhìn ký tức đều biến rất yếu ớt sáu đại hán từ dương thầm nói mặc kệ ngươi sau đó có thể hay không thật sự cải tà quy chính ngươi đã có ăn năn tri tâm vậy ta liền cứu ngươi một mạng cho cái kia đã trải qua một cái cải tà quy chính nhân sinh trải qua đại h á n đánh một đạo khôi phục lực lượng linh hồn cùng sinh cơ khí giấu tay sau khi từ dương thân hình hơi động liền đã xuất hiện ở hắn hiện đang ở khách sạn cách đó không xa trở lại gian nhà sau khi từ dương đóng kỹ cửa phòng đem cái kia tranh vẽ triệu hồi ra đến tỉ mỉ cha nhìn lại tại quá khứ trong vòng một trăm năm từ dương mặc dù biết này tấm đồ có đặc thù sức mạnh tăng thêm không ít nhưng hắn ở một cái thời gian không lâu bên trong nhưng không cảm giác được cái loại này đặc thù sức mạnh tăng cường mà bây giờ từ dương chỉ là lấy cái loại này đặc thù sức mạnh để sáu đại hán đã trải qua sáu cái không giống nhau nhân sinh hắn nhưng rõ ràng cảm nhận được này tấm đồ đặc thù sức mạnh có không nhỏ tăng trưởng vừa n ã y cái k i a sáu đại hán tại đã trải qua này tấm đồ mang cho cuộc đời của bọn họ sau khi đều là một bộ hấp hối gián dấp hiện nhiên linh hồn của bọn họ cùng sinh cơ đều tại cái k i a một hồi thời gian biến mất rồi chẳng lẽ là này tấm đồ hấp thu linh hồn của bọn họ sức mạnh cùng sinh cơ khí sao nhưng là ta làm sao không cảm giác được này tấm đồ đang hốt thu linh hồn của bọn họ lực lượng cùng sinh cơ khí đây bất kể là lực lượng linh hồn vẫn là sinh cơ khí từ dương đều hết sức quen thuộc tại cái kia sáu đại hán trải qua sáu người kia sinh thời điểm từ dương không có cảm giác đã có lực lượng linh hồn cùng sinh cơ sức mạnh do cái kia sáu đại hán thân thể hướng về cái kia tranh v ẹ n bên trong d i ấ c vào n à y tấm đồ sức mạnh có thể có tăng cường nhất định cùng cái kia sáu đại hán biến mất lực lượng linh hồn cùng sinh cơ khí có quan hệ nghĩ từ dương thân hình hơi động biến mất ở hắn chỗ ở trong gian phòng từ dương vốn là không dự định đối phó cái kia sáu đại hán người giật dây thế nhưng tại hắn cần người đến thí nghiệm thời điểm hắn đầu tiên nghĩ đến chính là sai khiến cái kia sáu đại hán tới đối phó hắn người nay hương an thành là một thanh nhỏ không có cái gì đại thế gia nhưng gia tộc nhỏ nhưng vẫn phải có phái người đối phó tử dương chính là xây dựng hương an thành to lớn nhất d ư ợ c phường giang gia trực tiếp thuấn di đến giang gia già chủ gian phòng sau khi tử dương trong nháy mắt liền dừng lại trong gian phòng năm người có lẽ là bởi vì đối lý sự làm nhiều rồi duyên cớ vị này giang gia già chủ bên trong phòng không có nha h o à n h ồ u hạ ngược lại là có bốn cái tu luyện ra một chút điểm chân khí tay chân chưa cùng năm người này phí lời tử dương trực tiếp thôi thúc cái kia tranh vẽ bên trong đặc thù sức mạnh bọc lại năm người dường như trước đó từ dương lấy cái loại này đặc thù sức mạnh bọc lại cái kia sáu cái lưu manh như thế tại từ dương lấy cái loại này đặc thù sức mạnh đem năm người bọc lại sau khi cái kia tranh vẽ bên trong lập tức liền xuất hiện năm cái không giống nhau nhân sinh trải qua từ dương không có đi quan sát cái kia tranh vẽ bên trong nhân sinh trải qua mà là đem toàn bộ lực chú ý đặt ở cái loại này đặc thù sức mạnh biến hóa trên cùng năm người kia trong cơ thể lực lượng linh hồn cùng sinh cơ khí biến hóa trên dũng tâm quan sát một hồi từ dương phát hiện tại năm người trải qua cái loại này đặc thù sức mạnh mang theo cho cuộc đời của bọn họ trải qua thời điểm năm người kia lực lượng linh hồn cùng sinh cơ khí liền sẽ thông qua cái kia tranh vẽ chuyển hóa thành cái loại này đặc thù sức mạnh quả nhiên trước đó cái loại này đặc thù sức mạnh sở dĩ sẽ tăng cường là bởi vì nó hấp thu cái kia sáu cái lưu manh lực lượng linh hồn cùng sinh cơ khí có lẽ là bởi vì ác tính quá sâu cái kia giang da da chủ cùng cái kia bốn cái tay chân đều không có bất kỳ khí ác từ thiện biểu hiện đã trải qua một cuộc đời trải qua sau khi giang da da chủ cùng cái kia bốn cái tay chân đến không có giống trước đó sáu cái lưu manh bình thường hấp h i năm người này sở dĩ không có giống trước đó cái kia sáu cái lưu manh bình thường hấp hối hẳn là bởi vì năm người này lực lượng linh hồn cùng sinh cơ khí so với cái kia sáu cái lưu manh mạnh hơn d u y ê n cơ ước nghĩ từ dương lại một lần thôi thúc cái loại này đặc thù sức mạnh gắn vào năm trên thân thể người năm người lần thứ hai trải qua nhân sinh trải qua cùng lần thứ nhất nhân sinh trải qua hơi có bất đồng bốn cái tay chân bên trong một cái cuối cùng vẫn lựa chọn khí ác từ thiện lẽ nào không có cảm nhận được làm ác đáng sợ hậu quả ngươi là có thể tùy ý làm ác sao nghĩ từ dương không lại nhìn cái kia năm cái biến hấp hối người thân hình hơi động lại lấy độn thuật về đến khách sạn bên trong nhìn tay trên bức tranh từ dương thầm nói thế gian bên trong có phải hay không có thiên ý ta không biết thế nhưng tại bộ này đồ bên trong ý chí của ta chính là thiên ý cái loại này đặc thù sức mạnh chính là thiên ý thụ p h ù h ò a nhân đạo có thể được gọi là nhân đạo sức mạnh mà này tấm đồ chính là do nhân gian vạn tượng bên trong diện hóa ra đến là có thể gọi nó nhân gian vạn tượng đồ đem người vạn tượng đồ thu vào b i ể n ý thức sau khi từ dương bắt đầu tiến hành một ngày chữa thương bài tập sáng sớ ngày thứ hai t ừ dương đi ra cửa phòng liền nhìn thấy những người kia xem trong ánh mắt của hắn đều mang theo vài phần sợ hãi mười người trong một đêm chết đi đối với này hương an thành không phải là một chuyện nhỏ tuy rằng phần lớn người đều sẽ mười người kia t ử cùng t ừ dương liên hệ cùng nhau thế nhưng này hương an thành nha môn nhưng cũng không có tới làm khó dễ t ừ dương cứ việc nha môn chưa có tới làm khó dễ t ừ dương thế nhưng t ừ dương nhưng cũng không muốn sẽ ở này hương an thành ở lại bởi vì ngoại trừ thiết sinh cùng mẫu thân của hắn ở ngoài không có ai còn dám tới gần hắn rời đi hương an thành trước một buổi tối tử dương tại khách sạn bên trong phòng đem phạm ý quyết cũng rất nhiều thế tục ý đạo lấy lực lượng nguyên thần mạnh mẽ rót vào đến thiết sinh trong ký ức ngắn ngủi giật mình qua đi thiết sinh nhìn từ dương nói rằng tiên sinh ngươi muốn rời khỏi hương an thành sao từ dương vô vô thiết sinh đầu gật gù nhẹ g i ọ n g cười nói này hương an thành người không muốn lại cho tiên sinh ta kể chuyện xưa ta tự nhiên muốn rời đi thiết sinh nghe vậy viên mắt một đỏ nhẹ g i ọ n g nói cái kia thiết sinh sau đó còn có thể hay không thể gặp lại được tiên sinh đây hữu duyên thì sẽ gặp lại vô duyên cũng không cần cơ cầu cú mặc kệ thiết sinh có thể hay không nghe do hắn là có ý gì đang giảng xong lời này sau khi từ dương n g h i ê n g mặt trầm giọng nói rằng t h i ế t sinh làm nghề y nên có thiệt tâm ta hy vọng ngươi sau đó y đạo thành công sau khi mặc kệ trải qua làm sao cùng với thân phận địa vị làm sao đều muốn lấy một viên làm việc thiện chi tâm đến làm nghề y yể từ dương chính mình làm nghề y thiên tiên thời gian chỉ cứu nên cứu người đối với không nên cứu người cho dù hắn bệnh lại thảm hắn cũng sẽ không ra tay t h i ế t sinh còn là một thiếu niên thường không hiểu được làm sao nhận biết thiệt ác từ dương đương nhiên sẽ không lấy chính mình làm nghề y phương thức tới yêu cầu t h i ế t sinh yên tâm như ngày khác thiết sinh thật sự có thể thành làm một người trị bệnh cứu người làm t r u n g thiết sinh nhất định không quên làm việc thiện thiên h ạ từ dương điểm điểm đầu nhẹ giọng nói đã rất muộn ta đưa ngươi trở về đi thôi thiết sinh ngay vậy thấp giọng nói tiên sinh ngày mai sẽ phải đi thiết sinh đêm nay muốn buổi tiếp tiên sinh từ dương cười nói đã như vậy vậy ta để điếm tiểu nhị cho ngươi nương chuyện một cái tin miễn cho hắn lo lắng thiết sinh đến cùng con trẻ tuy rằng trong lòng quyết định chủ ý một đêm không ngủ nhưng vừa qua khỏi canh ba thiên không bao lâu thiết sinh ra được ngủ thiết đi tại thiết sinh sáng sớm lúc tỉnh lại từ dương nhưng đã biến mất rồi c hai ư thượng. ơ n hung g khí, khỏi sắc Rời n Thành h sau k thời ừ dương ư được ớ tới n Đông Nam hơn tên Minh Thành Thành. g về đi Đại tòa Hai dặm, một rồi h Tú t là gian hơn vạn năm đã qua phó gia tuy rằng duy trì đại nhiễm vương triều thống trị thế nhưng rất nhiều nơi vẫn là xảy ra biến hóa rất lớn dựa theo từ dương ký ức tại hơn hai vạn năm trước đó tòa này minh tú thành vốn chỉ là một thành nhỏ hơn hai vạn năm trôi qua năm đó nho nhỏ thiết lập thành cũng đã biến thành phồn hoa minh tú thành tại minh tú thành cách đó không xa ngừng một hồi từ dương biến hóa một cái cùng hắn tại hưng an thành không giống g á n dấp này mới c hai ậ m Minh dài hướng về tú Thành về Tú c ử Thành đ đến. Đấu thời i n di, trong mắt, t ngay h gian trăm Trăm trước từ năm năm đã qua. Trăm năm trước đó, qua. d hơn g vạn năm đã qua đại nhiễm quốc như trước do phó gia thống trị mà thống trị tuyết nguyệt cao nguyên tuyết nguyệt quốc nhưng đã biến mất rồi bây giờ tuyết nguyệt cao nguyên bị người gọi là thiên băng cao nguyên mà thống trị thiên băng cao nguyên nhưng là thiên băng quốc năm đó ta để vân châu các phái tại trường sinh cốc ở ngoài kiến tạo tòa thành thị này liền gọi thiên băng thành chẳng lẽ ngày này b ă n g quốc chính là do thiên b ă n g thành người thành lập thiên b ă n g thành do phó gia cùng sở g i a nắm giữ nếu như ngày này b ă n g quốc thực sự là thiên b ă n g thành người thành lập cái này thiên b ă n g quốc nên quy phó gia cùng sở g i a người đến t r ư ở n g không đi nghĩ từ dương âm thầm lắc đầu một cái đi vào năm đó thiết thị thành bây giờ thiết thị thành gọi là tuyết dương thành mà năm đó thiết thị dòng họ đã sớm biến mất không thấy tại tuyết dương thành c h ỉ ở lại s ư n g sở không tới thời gian nửa tháng từ dương rồi rời đi tuyết dương thành xuất hiện tại ta thương thế trên người đã khôi phục hơn nữa mà nhân gian vạn tượng đồ cũng đã tu luyện đến một bình cảnh c ũ năm g quang là luyện thời tu một thời Hơn điểm gian. bế quan tu luyện một quang thời gian. Hơn hai vạn n trôi qua, cũng không biết trường một Từ thân không hôm sinh cái giấc qua, nay cũng cốc dáng Nghĩ, Dương hình gì. hơi là đó ộ n thuấn di đến trường sinh cốc biên、giới. Năm g giới. trực tiếp cốc di đ trường sinh cốc trước đến băng linh đại trận bị hủy sau khi từ dương cũng không hề bố trí lại một g i ra mà bây giờ này trường sinh cốc trong phạm vi trăm dặm nhưng đều bị băng linh đại trận c h á l ấ p này băng linh đại trận ngược lại là so với năm đó ta bố trí đi ra mạnh hơn nhiều lấy lực lượng nguyên thần dò xét một t h á n g trong cốc tình huống từ dương trực tiếp t u ấ n di đến năm đó hắn trụ trường sinh trong viện ngoại trừ đại sảnh bên trong có thêm một bức tranh ở ngoài bây giờ trường sinh viện cùng năm đó trường sinh viện không có bất kỳ biến hóa đứng ở đại sảnh bên trong nhìn chăm chăm bức họa kia nhìn một hồi lâu t ử dương thầm nói t ử vẽ lên k h í tức đến xem bức họa này hẳn là chữ nhi họa tại tiên giới cái kia hơn mười ngàn năm bên trong ta rất ít nghĩ đến chữ nhi nhưng mà tại ta sau khi phi thăng chữ nhi nhưng khẳng định một mực tưởng tượng ta cái này ra ra vẽ lên tuy rằng có t ử dương cùng phó ngọc hinh hai người nhưng chỉ có từ dương chân dung có thể mang cho người ta một loại h o ạ cảm giác cảm giác được có một người đi vào đại sảnh từ dương đẻ xuống đáy lòng các loại tâm tư xoay người nhìn tới tại từ dương xoay người nhìn về phía người kia đồng thời người kia cũng nhìn thấy từ dương đi vào đại sảnh người có độ kiếp sơ kỳ tu vi nhưng hắn tại nhìn thấy từ dương trước đó nhưng không có trước đó cảm nhận được đại sảnh bên trong có bất luận là khí tức nào người kia đầu tiên là cả kinh tiếp theo có chút run dậy hỏi ngươi là ngươi là từ gia từ tôn hẳn phải biết ta là ai đi trên người, người này g ư ờ i n huyết mạch khí tức tuy rằng cực kỳ n h ạ t nhưng từ dương nhưng vẫn cứ có thể cảm giác được hắn cùng mình một điểm huyết mạch liên hệ nghe được từ dương cái kia sắc mặt người vui vẻ uy mà nói rằng từ thăng hải bái kiến lao tổ tông từ dương nhẹ nhàng gật gù một bên phát sinh một nguồn sức mạnh đem từ thăng hải nâng dậy vừa nói ngươi làm sao thật giống không kỳ quái ta sẽ xuất hiện ở đây đây từ thăng hải ngẩng đầu nhìn từ dương một chút cung kính nói trả lời về lao tổ tông ba trăm hai mươi năm trước một vị tiên nhân đã từng đi tới mê thần độc phủ hỏi dò lao tổ tông tam tích ba trăm hai mươi năm trước xem ra ta tỉnh lại trước đó đã tại nhân giới hôn mê thời gian không ngắn nữa không cần ngẫm nghĩ từ dương cũng biết là ai bảo đóng tại thiên châu tiên nhân đến hỏi thăm tung tích của hắn k h ẽ cao mày từ dương hỏi cái kia tiên nhân có từng làm khó dễ các ngươi từ thăng hải cung kính nói trả lời cái kia tiên nhân thật không có làm khó chúng ta thế nhưng cái kia tiên nhân sắp xếp tại mê thần động phủ cái kia đan hỏa tiên tông trưởng lão nhưng vẫn chỉ huy trưởng sinh cốc đệ tử đi mỗi cái hiểm địa vì hắn s i ê u tầm các loại hiếm thấy linh dược c h ầ m tư một chút từ dương trầm giọng nói ngươi bây giờ theo ta đến mê thần động phủ đi một chuyến ta đi mở mang kiến thức một chút cái kia đan hỏa tiên tông trưởng lão nói xong lời này từ dương mang theo từ thăng hải trực tiếp t u ấ n di đến mê thần trong động phủ cùng từ dương phi thăng trước so với mê thần động phủ lớn hơn gần trăm lần tại mê thần trong động phủ tu luyện đệ tử cũng tăng thêm mấy chục lần trường sinh cốc có thể phát triển cho tới bây giờ trình độ hẳn là mười mấy đời nhân nỗ lực kết quả có thể cho dù trường sinh cốc so với năm đó ta phi thăng lúc cường đại hơn nhiều tại đóng tại nhân giới những tiên nhân kia trong mắt này trường sinh cốc đại khái vẫn là một cái tiện tay có thể d i ệ t thực lực đi nghĩ từ dương lấy lực lượng nguyên thần đi s i ê u tầm cái kia đan hỏa tiên tông trường lão tuy rằng không có từ từ thăng hải nơi nào đến đến bất luận là tin tức gì thế nhưng từ dương chỉ lấy lực lượng nguyên thần tại mê thần trong động phủ dò xét một lần hắn liền đi tìm cái kia đan hỏa tiên tông trưởng tại ì m c từ thăng hải trong ô n g t ư thai từ dương thanh g o âm không lớn nhưng ở cái này đan hỏa tiên tông trưởng lao trong thai từ dương âm thanh so với hắn độ lần thứ hai thiên kiếp lúc cái kia kiếp tiếng sấm vân văng d ộ n tại cảm thấy nguyên thần một trận rung động sau cái tia đan hỏa tiên tông trưởng lão đột nhiên phun ra một cái tinh huyết mở hai mắt ra mở hai mắt ra trong n g á y mắt vị tia đan hỏa tiên tông trưởng lão trên người bỗng nhiên bay lên một cố nồng nặc sát khí nhưng là đang nhìn đến trước mặt hai người là ai sau khi trên người vị trưởng lão này sát khí trong dây lắt liền tiêu tán người là từ dương nhìn thấy vị tia tử bảo tu sĩ trong mắt sợ hãi từ dương cười lạnh nói bạn quân tên cũng là ngươi có thể gọi nghe được từ dương vị tia tử bảo tu sĩ trong lòng phát lệnh vội va bỏ dậy q a y về từ dương khom người nói v ạ n bối đan hỏa tiên tông lý khải xin ra mắt tiền bối trong mắt sát khí lóe lên liền qua sau từ dương trầm giọng hỏi để cho ngươi tới nơi này giám thị cái kia tiên nhân nhưng là đan hỏa tiên tông người hắn bây giờ ở địa phương nào lý khải không ngờ trả lời vị tiền bối kia xác thực là ta đan hỏa tiên tông một vị trưởng bối nhưng v ạ n bối nhưng lại không biết vị tiền bối kia ở địa phương nào ngươi không biết trưởng môn của các ngươi hẳn phải biết đi nhìn thấy lý khải trong mắt thoáng hiện vẻ vui mừng từ dương âm thầm cười lạnh một tiếng đối với bên người từ thăng hải nói rằng thăng hải ta trở lại trường sinh cốc sự tình ngươi không muốn lộ ra từ thăng hải kính cần nói lao tổ tông yên tâm coi như là tông chủ hỏi giò thăng hải cũng sẽ không nói t ừ dương quay về từ thăng hải nhẹ nhàng gật g ụ sau đó cầm lấy lý khải trực tiếp thuấn di đến đan hỏa tiên tông vị trí cựu đ ỉ n h sơn tuy rằng chưa từng tới đan hỏa tiên tông nhưng t ừ dương lại biết đan hỏa tiên tông ngay này k h í vụ vờn quanh cựu đ ỉ n h trong núi cựu đ ỉ n h sơn phạm vi hơn mười vạn dặm là do một tòa rất lớn sơn mạch cùng chín tòa nhỏ hơn một chút sơn mạch tạo thành sơn mạch bởi vì chín tòa nhỏ hơn một chút sơn mạch như tứ phương đan đỉnh giống như vậy vì lẽ đó tòa này hơn mười vạn dặm sơn mạch mới bị kêu là cựu đỉnh sơn. lấy lực lượng nguyên thần dò xét cựu đ ỉ n h sơn đại khái dò xét một thoáng cựu đ ỉ n h sơn tình huống sau khi từ dương thầm nói lấy chín tôn thượng hạng đan đỉnh bố trí một cái đại trận đến thủ hộ cựu đ ỉ n h sơn thanh đế đối với hắn tại nhân giới truyền thường ngược lại là rất coi trọng n h ì nây mặt giật mình lý khải từ dương cười lạnh một tiếng nắm lấy lý khải bà vai thuấn di đến đan hỏa tiên tông bên trong từ dương không có che giấu lý khải trên người khí thức vì lẽ đó ở tại bọn hắn mới vừa thuấn di đến đan hỏa tiên tông bên trong đan hỏa tiên tông những trưởng lão kia liền phát hiện hai người thân ảnh tại nhân giới độn thuật cũng coi như là một môn rất khó tu luyện thành công thế nhưng tại này đan hỏa tiên trong tông lĩnh ngộ độn thuật tu sĩ nhưng có không ít từ dương cùng lý khải thân hình mới vừa tại trong một cái đại điện xuất hiện thì có gần trăm độ kiếp kỳ tu sĩ thuấn di đến bên cạnh hai người toàn bộ đan hỏa tiên trong tông biết từ dương thân phận tu sĩ cũng không nhiều thế nhưng lấy độn thuật đi tới bên cạnh hai người những người này nhưng cũng biết từ dương là ai tại lý khải trên người nhìn lướt qua những này độ kiếp độ kiếp kỳ tu sĩ đồng thời không người nói đan hỏa tiên tông cung nên đại nhân tiến giá đồng thời thi lễ một cái sau một cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ tiến lên một bước không người nói rằng văn bối đan hỏa tiên tông đệ ba trăm mười hai đại tông chủ lý bùi thương gặp gỡ đại nhân t ừ dương vô ý tại những n à y nhân giới tu sĩ trước mặt chơi cái gì bị phòng tại lý bùi thương biểu lộ đan hỏa tiên tông tông chủ thân phận sau khi t ừ dương trầm giọng hỏi ngươi là đan hỏa tiên tông tông chủ cái kia hẳn phải biết thủ hộ ngươi đan hỏa tiên tông cái kia tiên nhân ở nơi đ â u đi lý bùi thương kính c ầ n nói văn bối không biết bất quá văn bối có thể mang đại nhân ở chỗ này tin tức chuyển cho vị đại nhân kia vị đại nhân kia tại biết rồi đại nhân tin tức sau khi hẳn là sẽ xuất hiện vậy ngươi mau đem bản quân tin tức chuyển cho hắn đi nghe được từ dương lý bùi thương không có đi lan truyền tin tức mà là đối với từ dương nói rằng đại nhân ta gặp lý khải trưởng lão có thương tích tại người tại văn bối đem đại nhân tin tức chuyển cho vị đại nhân kia thời điểm có thể hay không để lý khải trưởng lão đi chữa thương đây tuy rằng trở lại đan hỏa tiên h tông tuy rằng có rất nhiều đồng m ô n tại nhưng ở từ dương không có mở miệng dưới tình huống lý khải cũng không dám rời khỏi từ dương bên người tại lý khải trên người nhìn thoáng qua sau khi từ dương cười lạnh nói lấy bản quân xem ra trên người hắn này điểm thương vẫn không cần hắn bệnh ngươi vẫn l à mau nhanh đem cái kia tiên nhân gọi đến đúng lúc miễn cho bản quân sốt ruột chờ sẽ lấy biện pháp của mình tìm hắn đi ra muốn không phải bởi vì vừa nãy không thể tại đan hỏa tiên tông s i ê u tầm đến cái kia tiên nhân tung tích t ừ dương mới lười cùng vị này đan hỏa tiên tông tông chủ nói chuyện nếu đại nhân nói như vậy vậy van bối hiện tại liền đi cho vị đại nhân kia truyền tin tại vị kia đan hỏa tiên tông tông chủ rời khỏi không một hồi t ừ dương liền cảm thấy đan hỏa tiên trong tông xuất hiện sáu cái tiên nhân khí tức chương mười lăm hung sắc khí bên trong cái kia sáu cái tiên nhân mới vừa xuất hiện ở đan hỏa tiên trong tông cũng cảm giác được có người chính đang nắm hai mắt đánh giá bọn họ sáu người nhìn nhau một chút trong lòng đều bay lên thấy lạnh cả người không dám có chút trì hoãn sáu người vội v ã thi triển đồn thuật đi tới từ dương vị trí đại điện kia sáu người mới vừa xuất hiện ở đại điện từ dương âm thanh liền từ chuyển đến trong thai của bọn hắn thủy vân cung người cũng tới có phải hay không muốn thừa dịp bản quân có thương tích liền cùng nhau tiến lên giết bản quân đây cứ việc từ dương trên mặt có ý cười nhàn nhạt, nhạt nhưng nghe đến từ dương sáu cái tiên nhân đều cảm giác được một loại hơi lạnh t h ấ u xương một người mặc tử bào cựu phẩm thiên tiên nhìn bên cạnh hắn cái kia cựu phẩm thiên tiên cấp bậc lục ý tiên tử một chút sau a i v ề t ừ dương cung kính nói nói rằng đại nhân nói nợ nụ cười khâu sơn sáu người các loại chờ vạn không dám t ổ n tâm tư như vậy v â n khê sở dĩ theo thuộc hạ cùng đi gặp đại nhân chính là là bởi vì nàng là thuộc hạ đạo lữ cùng có thuộc hạ đồng thời tu luyện duyên c ớ tại sáu cái tiên trên thân thể người quét mắt một chút sau t ừ dương cười n h ạ t nói ngươi yên tâm nếu năm đó ngươi không có đối với bản quân hậu nhân ra tay bản quân hôm nay đương nhiên sẽ không giết các ngươi ngay sáu cái tiên nhân mới vừa thở phào nhẹ nhõm thời điểm t ừ dương nói tiếp bất quá ngươi tuy rằng không có đối với bản quân hậu nhân ra tay nhưng ngươi p h ả i đi ra người nhưng tại tùy ý bắt nạt bản quân hậu nhân nghe nói như thế khâu sơn đầy mắt sát khí tại lý khải trên người nhìn thoáng qua kính cần nói thuộc hạ không có để ý hảo cái này văn bối tính xin đại nhân chủ tội nếu hắn không có dựa theo thuộc hạ phân phó an an ổn ổn cung hậu đại nhân vậy hãy để cho thuộc hạ thế đại nhân trừ hắn ra nhìn mềm ra trên đất lý khải từ dương cười n h ạ t nói bản quân báo thủ không thích mượn người khắc tay từ dương vừa dứt lời một c ấ ngọn lửa màu máu lại đột nhiên vô cùng q u dị đã xuất hiện ở lý khải hai chân trên theo hai chân bị ngọn lửa màu chậm rãi thốt vệ lý khải trong miệng phát ra đến thê thảm tiếng kêu lý khải hiện tại hận không thể tự cháy nguyên thần tự sát nhưng hắn lúc này lại liền tự cháy thiêu nguyên thần khí lực cũng không có kỳ thực khi ngọn lửa màu máu cắn nuốt lý khải tử phụ sau khi lý khải nên nguyên thần tan vỡ mà chết nhưng tử dương nhưng lấy bí thuật bảo vệ lý khải nguyên thần làm cho hắn vẫn cứ vẫn duy trì tỉnh táo bất kể là cái tia sáu cái tiên nhân vẫn là những t i a độ kiếp kỳ tu sĩ trong đại điện những người này đều là nhìn nhiều rồi tử vong cùng rét chóc người thế nhưng tại lý khải kêu thảm thiết cái tia trong nửa canh giờ những người này nhưng cũng nhịn không được muốn nghiêm phong lại chính mình thính lực đợi đến lý khải tiếng kêu thảm thiết biến mất sau khi trong đại điện những người kia đều có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác người này năm đó ở bản g quân địa bàn trên có những kia buồn ô n các ngươi có thể từ trong trí nhớ của hắn biết bản quân xử sự, sự một hạng công đạo hắn muốn bản quân hậu nhân vì hắn hái những kia linh dược như vậy các ngươi liền muốn giúp bản quân hậu nhân hái tới những kia linh dược nếu như bản quân hậu nhân vì làm người này hái thuốc thời điểm không có bất kỳ tổn thương như vậy các ngươi cũng vặt hái một phần là được nhưng nếu như bản quân hậu nhân tại vì làm người này vặt hái một loại nào đó linh dược thời điểm có thương vong như vậy các ngươi sẽ vì bản quân hậu nhân v ậ t hái thập phần nghe được từ dương những người này mới chú ý tới lý khải thân thể tuy rằng bị cái loại này quỷ dị hỏa diễm cho thôn vệ sạch sẽ thế nhưng lý khải nguyên thần vẫn như cũ không có tiêu tán tại khống chế lý khải nguyên thần hướng về khâu sơn nơi di động thời điểm từ dương nói tiếp nhớ kỹ mặc kệ linh dược sinh trưởng tại nhiều địa phương nguy hiểm hết thể linh dược đều chỉ có thể do nhân giới tu sĩ đến v ậ t hái khâu sơn cẩn trọng lấy một cái hộp ngọc đem lý khải nguyên thần phong ấn sau khi quay về từ dương kính cần nói nếu là đan hỏa tiên tông trưởng lao phạm lỗi lầm như vậy nên do đan hỏa tiên tông tu sĩ tới làm ra bồi thường từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói khi nhìn các ngươi không muốn chơi trò r i a n g ăn gì nếu không phải như vậy bản quân sẽ phá hủy toàn bộ đan hỏa tiên tông khâu sơn trong lòng phát lệnh không người trả lời thuộc hạ không dám tại khâu sơn lần thứ hai ngẩng đầu thời điểm từ dương đã biến mất không thấy nhìn thấy từ dương biến mất không thấy khâu sơn trong lòng đung l ỏ n g không tự chủ được lau c á i chán nhìn cẩn trọng đứng bên cạnh lý bồi thương khâu sơn giật mình trầm giọng nói rằng ngươi có thể có biện pháp gì mau chóng liên lạc với trường sinh cóp người lý bùi thương cung kính nói trả lời lý khải trưởng lao từng ở kia cái mê thần trong động p h ủ bố trí một cái cùng trong tông liên hệ truyền tin trận pháp khâu sơn c a o mày nói ngoại trừ cái kia truyền tin trận pháp lẽ nào liền không có biện pháp khác mau chóng liên lạc với trường sinh cốc người sao lý bùi thương suy nghĩ một chút trầm ngâm nói ngoại trừ sử dụng cái kia truyền tin trận pháp ở ngoài cũng chỉ có trước tiên cùng trường sinh đan phượng người liên lạc nghe được lý bùi thương khâu sơn lúc này mới nhớ tới năm đó lý bùi thương đã nói với hắn ngoại trừ thông qua trường sinh đan phượng cùng trường sinh cốc người liên hệ ở ngoài c cốc, cốc tại lý bùi thương cầm khâu sơn cho hắn thẻ ngọc đi tìm trường sinh đan p h ư ơ n g người thời điểm từ dương nhưng tại mê thần động phủ một cái sân bên trong nghe trường sinh cốc đương nhiệm cốc chủ giảng trường sinh cốc sự tình mặc kệ trong huyết mạch liên hệ cỡ nào mỏng trường sinh cốc bên trong từ da con cháu nhưng chúng quy có hơn nửa là từ dương hậu nhân tại trở lại mê thần động phủ sau khi từ dương liền để từ thăng hải đem trường sinh cốc cốc chủ gọi vào trước mặt của hắn hiện tại trường sinh cốc cốc chủ gọi từ hành biết bối phận so với từ thăng đáy biển cao hai bối tu vi so với từ thăng hải cao hơn một cấp tuổi tác so với từ thăng hải nhỏ hơn mấy trăm tuổi ngoại trừ ba trăm hai mươi năm trước có tiên người đi tới mê thần động phủ hỏi dò từ dương tam tích ở ngoài tại từ thái kỳ sau khi phi thăng thời gian hơn một vạn năm bên trong trường sinh cốc chỉ phát sinh quá một việc lớn tại trường sinh cốc chủ yếu thế lực vẫn không chuyển rời đến mê thần động p h ủ trước đó trường sinh cốc chính là do từ gia tạo g i a thạch gia này ba nhà hậu nhân tạo thành tại trường sinh cốc chủ yếu thế lực chuyển rời đến mê thần động p h ủ sau khi trường sinh cốc tuy rằng cũng từ ngoài cốc hấp dẫn một ít thiên tư phi phàm người trong thế tục cùng tu vi không cao tán tu đến gia nhập thế nhưng trưởng k h ô n g trường sinh cốc vẫn như cũng là từ gia tạo gia, gia ba nhà bên trong, thạch t nhà này bên ra o n g g thạch i cùng o n nhưng là nhiều nhất.、Từ、dương cháu c là Tử thạch t gia tại hơn 8.700 n ă m trước thạch ra một phân bộ nhân bởi vì bất mãn cốc chủ vị trí vẫn nắm giữ ở từ g i a con cháu trong tay liền liền phản lại trường sinh cốc tại một ít lòng mang ý đồ xấu người dưới sự giúp đỡ những kia rời khỏi trường sinh cốc thạch ra con cháu tại vị ở thiên huyễn thành địa vực lâm thái sơn thành lập một người tên là thiên cung điện bằng đá tông môn xuất hiện rất nhiều thạch ra con cháu phản cốc sự tình sau khi lúc đó trường sinh cốc cốc chủ liền bắt đầu tăng cường đối với ngoài cốc người bồi dưỡng tại trường sinh cốc bên trong nhiều rất nhiều ba nhà ở ngoài đệ tử sau khi t à o ra cùng thạch gia hậu thế con cháu bên trong liền không có bao nhiêu có mơ ước cốc chủ vị trí người nếu như thiên hổ biết việc này chỉ sợ là sẽ không lại nhận những kia thạch gia con cháu bất quá muốn là năm đó những kia thạch gia con cháu thật sự bận tâm thiên hổ bọn họ cũng sẽ không phản lại trường sinh cốc nghĩ từ dương đối với từ hành biết nói rằng nếu những kia thạch gia con cháu này hơn tám ngàn năm đến vậy không có làm cái gì bất lợi với trường sinh cốc sự tình vậy chuyện này coi như xong bất quá muốn là lúc sau cái kia một bộ phận thạch gia con cháu còn muốn trở lại trường sinh cốc t đối, đối với từ dương thi lễ một cái sau từ thăng hải lấy ra một khối thẻ ngọc đưa cho từ hành biết nói rằng cốc chủ đan hỏa tiên tông tông chủ thông qua trường sinh đan phượng người đưa tới một khối thẻ ngọc từ hành biết mới vừa tiếp nhận thẻ ngọc đến. từ dương âm thanh liền chuyển đến trong thai của hắn hành biết cái tiêu thẻ ngọc là cho ta từ hành biết có một tiên khí tại người cũng biết thẻ ngọc trên t r u y ề n đến đặc thù năng lượng là tiên giới tiên linh khí cũng không dám kiểm tra tại từ dương âm thanh hạ xuống sau từ hành biết liền đem thẻ ngọc đưa tới từ dương trước mặt tiếp nhận thẻ ngọc cha nhìn một chút sau khi từ dương lông mày liền nhữ lại cựu hữu sơn mạch là tam giới đường hầm tại nhân giới và miệng lối vào nơi nào xuất hiện lượng lớn hung sắt khí có phải hay không liền mang ý nghĩa tam giới đường hầm sắp được mở ra đây cao mày trầm tư một chút từ dương đối với từ hành biết hỏi hiện tại trường sinh cốc có thể có sắp phi thang đệ tử từ hành biết suy nghĩ một chút trầm ngấm nói vượt qua ba lượt thiên kiếp trưởng lão ngược lại là có hai mươi sáu cái nhưng hành biết cũng không biết bọn họ có phải hay không sắp phi thăng từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói ngươi bây giờ đi đem bên trong vượt qua lần thứ ba thiên kiếp sau quá thời gian dài nhất ba người tìm tới cho ta từ hành biết giật mình kính cần nói lão tổ tông chờ hành biết này l i ề n đi tại từ hành biết lúc rời đi từ dương thì lại lấy ra mười tám khối tiên ngọc luyện chế lên thôi thúc truyền tin trận pháp phương pháp rất đơn giản vì lẽ đó tuy rằng từ dương không tinh thông luyện chế ngọc phủ nhưng luyện chế mấy viên thôi thúc truyền tin trận pháp thẻ ngọc ngược lại cũng thật đơn giản luyện chế chín khối thôi thúc truyền tin trận pháp ngọc phủ từ dương lại lấy còn lại chín khối tiên ngọc luyện chế thành có chứa hơi thở của hắn đặc thù thẻ ngọc sau đó lục tiến vào một chút tin tức từ dương vừa đem hắn cần ngọc phủ cùng thẻ ngọc làm được từ hành biết liền mang theo ba cái hơn năm mươi tuổi dáng dấp tu sĩ đi đến nhìn thấy này ba cái tướng mạo so với mình vẫn lao tu sĩ muốn đối với mình hành lễ từ dương cau mày nói ta tìm các ngươi tới là có việc muốn các ngươi đi làm những này hư lễ liền miễn cảm thụ một t h á n g ba tu sĩ này khí t ứ c từ dương điểm, điểm đầu nói tiếp chờ một lát ta sẽ lấy bí pháp để ba người các ngươi lập tức phi thăng sau khi phi thăng các ngươi cũng không muốn tại tẩy tiên trì bên trong cô đ ộ n g tiên thể trực tiếp rời khỏi tẩy tiên trì sau đó dùng truyền tin trận pháp đem ta giao cho các ngươi thẻ ngọc truyền tống đi đợi được thẻ ngọc truyền tống sau khi thành công tự nhiên sẽ có trường sinh cốc tại tiên giới người tới đón các ngươi nói xong từ dương liền bắt đầu giáo ba người làm sao sử dụng truyền tin t r ậ n pháp có từ dương chuyên môn luyện chế ngọc phụ tại ba người kia liền chỉ cần để tốt thẻ ngọc đem ngọc phụ khởi động là được rồi chuyên đơn giản như vậy đương nhiên không cần từ dương cho ba người kia giảng hai lần chờ ba người đem ba tòa truyền tin trận pháp cùng những kia ngọc phủ thẻ ngọc đều thu vào chiếc nhận chứa đồ sau khi từ dương trực tiếp lấy thần thông đem ba người cái kia không tinh thuần tiên nguyên chuyển hóa thành tinh thuần tiên nguyên khi ba người trong cơ thể năng lượng chuyển biến thành tinh thuần tiên nguyên sau khi ba người không một hồi liền cảm ứng được tiên giới triệu hoán phi thăng Trước Từ thượng yêu thú hiện ra tiên tình, tử thể tam thật ra dương như đường giới giới sắc cổ hung khí, hạ. hiện hầm yêu nếu kiến, sự sự ra, dự có mở bị nếu hắn tại nhân giới khả năng tồn tại tính chất hủy diệt nguy cơ thời điểm vừa v ậ n thông qua vết nước không gian đi tới nhân giới đây có lẽ là trời cao sắp xếp hắn đến thủ hộ nhân giới vì lẽ đó tại biết cựu hữu sơn mạch xuất hiện lượng lớn hung sát khí tin tức sau từ dương liền quyết định đến cựu hữu sơn mạch đi xem xem cựu hữu sơn mạch không ở nhân giới bốn châu mà ở vô bờ hải nơi sâu xa đang nhìn đến cái kêu ba cái trường sinh cốc trưởng lao sau khi phi thăng từ dương liền trực tiếp dịch chuyển tức thời đi tới vô bờ trên bờ biển nhìn trước mắt vô biên ngoài khơi từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem tiểu hạo kêu gọi ra từ tiên tiểu từ khi đi ra, tiểu hạo liền phủ hạo sau ra, quay về từ dương ố kêu lên lên. Từ dương tuy ừ dương t không thông thú ngữ nhưng lại biết tiểu hạo tại nói với hắn cái gì nhẹ nhàng vô vỗ tiểu hạo đầu từ dương cười nói cho dù năm đó đưa ngươi thả ra tiên phủ vậy cũng sẽ chỉ làm ngươi theo ta bị thương mà thôi nếu như năm đó ngươi cũng bị thương vậy bây giờ ai tới bảo vệ ta đây nghe được tiểu hạo vẫn là ố ô, ô thấp giọng tiêu to từ dương tiếp theo cười nói t i ê n tâm sau đó lại đối địch ta nhất định sẽ làm cho ngươi giúp ta hiện tại ngươi vẫn là đà ta đến k i u lũ sơn mạch đi thôi nói t ử dương thân thể lại đi l i ê n vượt ngồi ở tiểu hạo trên lưng tiểu hạo chính là thuộc tính băng thể chất thần thú ở bên trong nước xuyên hành tốc độ đương nhiên so với t ử dương muốn nhanh hơn nhiều hướng về vô bờ hải nơi sâu xa được rồi gần mười triệu dặm sau t ử dương cũng cảm giác được bốn phía trong nước nhiều hơn một chút hung sát khí tại những n à y hung sát khí ảnh hưởng hạ trong biển sâu một ít yêu thú không chút nào k i ê n kỵ tiểu hạo trên người truyền đến thần thú huy áp hướng về t ử dương cùng tiểu hạo điên cồn g v ọ t tới vẫn không v ọ o tới từ dương cùng tiểu hạo trước mặt xông lại hung thú liền toàn bộ bị đông cứng thai màu tím huyền băng bên trong đừng để ý tới những này không có linh trí yêu thú hướng về hung sát khí dày đặc nhất địa phương bước đi cẩn trọng thu liễm trên người khí tức nghe được từ dương tiểu hạ o hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cái vô sắc trong suốt lồng ánh sáng liền đem nó cùng từ dương b a o phụ lại không ngờ rằng tiểu hạ o ở bên trong nước còn có thể thi triển cao minh như vậy thuật tấn thân, thân cảm thán một câu từ dương tiếp theo bắt đầu cảm thụ trong nước hung sát khí từ dương đối với hung sát khí hết sức quen thuộc hắn có thể cảm giác ra được trong nước hung sát khí là sát khí tử khí oán khí ngưng tụ ra này hung sát khí là thế nào đến đây chẳng lẽ là do minh giới chuyển tới nhân giới từ dương không có từng tới minh giới cũng không biết minh giới khí tức vì lẽ đó đặc cũng không dám khẳng định trong nước hung sát khí liền là tới từ ở minh giới hướng về hướng đông bắc đi tới hơn tám nghìn dặm hướng về nơi sâu xa lại lặn xuống hơn sáu n g h n trượng tiểu hạo thổ từ dương đi tới một mảnh áp lực trong dây lát giảm nhỏ rất nhiều hải vực nếu như một cái nhân giới nguyên anh kỳ tu sĩ có thể đến cái hải vực này đến như vậy hắn cũng có thể cảm ứng được trong nước hung sát khí nhìn phía dưới cái kéo dài bất quá hơn ba trăm dặm sân mạch từ dương thầm nói nơi này hẳn là chính là cựu ru sân mạch rồi t ừ dương cũng không biết cửu ru sơn mạch chuẩn xác vị trí nhưng xem đến phía dưới tòa kia phảng phất ngủ say viễn cổ hông thú bình thường sơn mạch cùng sơn mạch bên cạnh cái kia sáu mươi ngàn tiên binh hắn liền dám khẳng định hắn phía dưới ngọn núi lớn kia chính là cửu ru sơn mạch nếu như tam giới đường hầm thật sự bị mở ra nay sáu mươi ngàn tiên binh khẳng định không có cách nào bảo vệ nhân giới vào miệng lối vào tuy rằng tại sáu mươi ngàn tiên binh bên trong cảm nhận được khâu sơn khí tức nhưng t ừ dương nhưng cũng không tính tại những n à y tiên binh trước mặt hiện thân đem toàn bộ cửu u sơn mạch đánh giá một phen sau khi tử dương vô vỗ tiểu hạc đầu nhẹ giọng nói hướng về nơi nào đây. đừng làm cho những tiên binh kia phát hiện cả tòa c ử u hữu sơn mạch phạm vi bất quá trăm dặm nhưng cũng phân chín cái núi lớn đầu bảy mươi hai cái đỉnh núi nhỏ tám mươi mốt tòa đỉnh núi phân bộ vô cùng đều đều xem ra giống như là nhân vì làm bố trí tại chín ngọn núi lớn đầu nơi trung tâm nhất có một cái thấy không rõ sâu bao nhiêu thâm động nơi đó là cả tòa c ử u hữu trong sơn mạch hung sát khí dày đặc nhất dày địa phương cũng là từ dương muốn tiểu hạo đà hắn qua địa phương tuy rằng tiểu hạo tốc độ xem ra rất chậm nhưng chỉ trong chốc lát c ô n u tiểu hạo liền thổ từ dương đi tới cái kia thâm động cửa động nơi này hung sát khí so với năm đó lạc hồn cốc bên trong tử khí còn muốn dày đặc nhiều những tiên binh kia chỉ sợ là không có năng lực đến tới nơi này nghĩ từ dương từ tiểu hạo thân bên trên xuống tới sau đó hướng về thâm động trong nghề đi trong động sâu màu xám đen hung sát khí nồng nặc ngưng tụ ra rất nhiều màu đen chất lỏng những n à y màu đen chất lỏng có thể trong nháy mắt để một cái tâm tính trầm ổ n lục phẩm thiên tiên biến điên cuồng nhưng những n à y màu đen chất lỏng nhưng ảnh hưởng không tới từ dương cùng tiểu hạo hướng về thâm động nơi càng sâu được rồi không tới sáu trăm triệu từ dương cùng tiểu hạo liền đều ngừng lại nhìn dưới thân cái kia màu đen chất lỏng tử dương chân mạnh đối với tiểu hạ phân phó nói cẩn trọng chú ý tình huống chung quanh đang tu luyện nhân gian vạn tượng đồ trong một trăm năm kia bên trong tử dương thương thế trên người đã tốt hơn hơn nữa nhưng hắn nhưng không có khôi phục đến đỉnh cao trạng thái tử dương vốn là muốn nhìn một chút bây giờ trường sinh cốc sau đó liền tìm cái linh khí r ồ i r à o địa phương bế quan tu luyện nhưng không muốn lại đạt được cựu rú sơn mạch tuân ra lượng lớn hung sát khí tin tức cựu rú sơn mạch tuân ra những n à y hung sát khí đối với những khác tiên người mà nói là cực kỳ đáng sợ đồ vật nhưng đối với tử dương mà nói nhưng cũng là có thể luyện hóa năng lượng tại cựu rú sơn mạch bế quan không chỉ có thể lợi dụng cựu rú trong sơn mạch s u n g túc hung sát khí chữa thương hơn nữa còn có thể giám thị cựu rú sơn mạch tình huống có thể nói là một cái nhất cử lưỡng tiện sự tình bất quá nếu như tử dương không có bảo vệ nhân giới tâm tư như vậy hắn bây giờ e sợ đã về tiên giới đi tới so với tiên giới tiên linh khí này hung sát khí luyện hóa lên càng thêm khó khăn tuy rằng từ dương có thể cảm giác được bị cựu phẩm huyết liên phong ấn cái kia viên long châu đã không có ý thức nhưng hắn tại triệu hồi ra cựu phẩm huyết liên thời điểm vẫn như cũ có vẻ vô cùng cẩn trọng cựu phẩm huyết liên bị triệu hắn lúc đi ra vẫn là đài hoa đóng chặt tại từ dương k h ô n g chế hạ cánh hoa mới chậm rãi mở ra cánh hoa mở ra sau khi một viên hạt châu màu đen đã xuất hiện ở từ dương trước mặt đem cái kia viên hạt châu màu đen chiêu tới tay trên cảm thụ một thoáng từ dương ánh mắt sáng lên thầm nói nếu như ta thăm ngộ thấu này viên long châu bên trong bao hàm sinh tử c h i đạo như vậy nhất định sẽ tu vì tiến nhanh nhìn trên tay long châu từ dương nghĩ một lát lấy tinh huyết tại l o n g châu trên vẽ mấy cái quỷ dị phụ văn sau đó đem long châu thu vào t ử phụ bên trong long châu mới vừa gia nhập t ử phụ đã bị cái kia do viêm dương châu cùng hàn diên nội đan tạo thành vòng xoáy cho c u ố n vào từ dương thật giống sớm biết long châu nhập lĩnh hội có như vậy dị biến như thế tại đem long châu thu vào trong cơ thể sau khi hắn liền khoanh chân tọa đang biến lớn lên huyết liên trên bắt đầu luyện hóa hung sát khí bế quan t r ư ớ thương từ ạ i t dương cho cái kia ba ế n cái thương trường sinh cốc trưởng lão không ai ba tòa truyền thống trận là hy vọng bọn hắn ba cái không muốn phi thăng đến cùng một cái tẩy tiên trì bên trong có lẽ là từ dương tại cái k i a ba cái trường sinh tốc trưởng l ã o trên người lưu lại ba đạo hoàn toàn khác nhau năng lượng tạo nên tác dụng có lẽ là từ dương vận may thật là khá ba trưởng lão kia thật sự phi lên tới ba cái không giống tẩy tiên trì bên trong phi thăng đến tẩy tiên trì bên trong sau khi ba tiên trưởng lão dựa theo từ dương phân phó không có cô động tiên thể liền đi ra khỏi tẩy tiên trì đi ra tẩy tiên trì sau khi ba tiên trưởng lão tiếp theo dựa theo từ dương phân phó lấy ra truyền tin trận pháp sau đó lấy ngọc phù đem truyền tin trận pháp khởi động có chứa từ dương khí tức thể ngọc xuất hiện ở từ ảnh trong thành đôi này chuyện này đối với tử ảnh thành mà nói nhưng là một việc lớn tại ba viên có chứa t ử dương khí tức thể ngọc chuyển tới phó ngọc h ì n h trên tay sau khi tại thuấn di đến t r u y ề n tin trận pháp trước mặt sau khi nàng vẫn vội vã truyền âm thông báo hàn băng tiên tử cùng phong dương bằng vào đối với không gian song chấn động cảm ứng phó ngọc h ì n h hàn băng tiên tử phong dương ba người phân biệt tại ba cái địa phương đem ba cái vừa phi thăng trường sinh cốc trường lão nhận được t ử ảnh trong thành bởi t ử dương tại trong ngọc giản chỉ nói sáng tỏ hắn ở lại nhân giới nguyên ý vì lẽ đó phó ngọc hinh vẫn hướng về cái kêu ba cái vạn phần khẩn trương trường lão tỉ mỉ hỏi thăm một ít từ dương tình huống ba cái trường sinh cốc trưởng l á o chỉ cùng t ừ dương tiếp xúc một hồi nhưng phó ngọc hinh nhưng đầy đủ hỏi bọn họ đại thời gian nửa canh giờ tại thực sự nghĩ không ra cái gì có thể hỏi lại thời điểm phó ngọc hinh mới để cho thanh kỳ dẫn bọn hắn xuống giúp bọn hắn đem p h à m thể chuyển hóa thành tiên thể thanh kỳ mang theo ba người sau khi rời đi phó ngọc hinh nhìn hàn b a n g tiên tử phong dương cười nói như hai vị tiền bối từng nói từ đại ca hắn thật sự đến nhân dân giới hàn b a n g tiên tử nghe vậy khẽ cười nói hiện tại t ừ dương có chuẩn xác tin tức ngươi cũng, cũng không cần lo lắng hơn nữa hàn băng tiên tử vừa dứt lời từ danh vũ trầm giọng nói rằng Nương, nếu phó ụ thân c t i ngọc tức, c vậy h ú n ta là không phải cũng nên giải trừ tử thành đóng kín trạng thái đây. Lấy phụ thân truyền tin tức suy đoán, minh giới lúc nào cũng có thể tiên ta một ít tiên hay là Lấy lúc lấn là nào không kín không phải ảnh phụ minh chúng phải hẳn chiêu binh đến đối sắp đến đại chiến、đây? Phó cũng nên đóng đến đoán, cũng đến ứng đến giải giới giới, giờ g sắp đối đại có có sáu suy đây. đây. xâm bây mộ hinh suy nghĩ một chút trầm ngâm nói bây giờ là hẳn là chiêu mộ một ít tiên b i n h việc này liền do ngươi cùng tiên h s í c h bọn họ thương lượng làm đi chỉ cần dựa vào tử ảnh sáu thành có thể tại hơn ba trăm năm trước cái tia tràng hung thú hai ương người trung gian toàn chuyện kế tiếp t ừ ảnh sáu thành đối với tiên giới những tán t u kia cùng tiểu thế lực thì có đầy đủ sức hấp dẫn bởi vậy trên từ danh vũ cùng tào thiên xích bọn họ cũng không lo chiêu không tới tiên binh tại không lo binh nguyên d ư ớ i tình huống từ danh vũ đám người chiêu mộ tiên binh yêu cầu tự nhiên là vô cùng hạ khắc mặc dù như thế t ừ ảnh sáu thành như trước tại thời gian rất ngắn bên trong liền chiêu mộ lượng lớn tiên binh t ừ ảnh sáu thành động tác tự nhiên không thể gạt được tiên giới thế lực khắp nơi chú ý bất quá tựa như hơn ba trăm năm trước như thế tại thanh đế không có bất kỳ phản ứng nào dưới tình huống Tiên thế giới những l ự chương k á c h i n n h mười bảy sinh tử long vực thượng từ dương tỉnh lại trong nháy mắt hắn lông mày liền nhữ lại hung sát khí độ dày tại sao lại biến dày từ dương vốn cho là tại hắn lấy cựu phẩm huyết liên luyện hóa hung sát khí đến chữa thương sau khi cựu ưu trong sơn mạch hung sát khí biến mỏng manh một điểm nhưng tình huống bây giờ nhưng cùng hắn dự liệu ngược lại nhẹ nhàng tại tiểu hạo trên đầu vỗ vỗ từ dương âm thầm cao mày nói hung sát khí sở dĩ sẽ biến dày đặc hẳn là là bởi vì ta luyện hóa hung sát khí tốc độ không có hung sát khí tăng nhanh tốc độ nhanh nhìn hắn cùng dưới thân cái kia chất lỏng màu đen trong lúc đó khoảng cách cũng kéo gần lại một điểm từ dương thầm than một tiếng lại nhắm hai mắt lại nếu không thể ngăn cản hung sát khí chậm rãi tăng nhanh vậy cũng chỉ có mau chóng tăng cường tu vi lấy ứng đối lúc nào cũng có thể đến nguy cơ hai mắt nhắm lại sau khi từ dương đem tâm thần toàn bộ bỏ vào tử phủ bên trong đang bế quan chữa thương trước đó từ dương đem cái kia viên do vạn trượng hắc long tu luyện ra long châu thu vào tử phủ bên trong hắn bây giờ đem tâm thần toàn bộ phóng tới tử phủ bên trong lại là vì cảm thụ cái kia viên long châu hào diệu từ dương tu luyện sinh tử c h i đạo bất quá hắn trước hết cảm lộn h ư n g là sinh cơ c h i đạo cái kia vạn trượng hắc long tu luyện cũng là sinh tử c h i đạo thế nhưng nó trước hết lĩnh ngộ s á t thực hẳn là tử vong c h i đạo nếu như từ dương có thể lĩnh ngộ vạn trượng hắc long tu luyện sinh tử tri đạo như vậy sự sống chết của hắn tri đạo nhất định sẽ rất nhiều tiến triển từ dương đem tâm thần phóng tới tử phủ bên trong vốn là vì cảm nộ cái kia viên long châu ảo diệu thế nhưng khi hắn đem tâm thần phóng tới tử phủ sau khi hắn lại bị viêm dương châu cùng hàn diên nội đan quỷ dị biến hóa cho hấp dẫn lấy năm đó cái kia hắc long long châu bị từ dương thu vào tử phủ sau khi ngay lập tức sẽ bị từ dương tử phủ bên trong cái kia hắc bạch vòng xoáy cho hút vào dựa theo từ dương ý nghĩ cái kia viên long châu bị hắc bạch vòng xoáy hấp sau khi đi vào sẽ bởi vì hắc bạch vòng xoáy tác dụng mà tăng cường cùng mình liên hệ cứ như vậy hắn cảm nộ long châu huyền diệu liền dễ dàng hơn nhiều từ dương ý nghĩ không sai cái kia viên long châu lúc này xác thực cùng hắn có một chút trước đây không có liên hệ bất quá trừ thứ này ra hắn vẫn có thể cảm giác được long châu năng lượng biến mất rồi một điểm long châu năng lượng biến mất rồi một điểm mà viêm dương châu cùng hàn diên nội đan năng lượng thì lại tăng cường một điểm ngoại trừ năng lượng tăng thêm một điểm ở ngoài viêm dương châu cùng hàn diên trong nội đan đều nhiều hơn một loại long châu khí tức nếu để cho viêm dương châu cùng hàn diên nội đan hình thành vòng xoáy hoàn toàn đem hắc long long châu năng lượng cho hấp thu đi cái kia viêm dương châu cùng hàn diên có thể hay không biến thành hai viên long châu đây nghĩ từ dương ánh mắt sáng lên thầm nói nếu như viêm dương châu cùng hàn diên nội đang thật sự hấp thu hắc long long châu sức mạnh mà biến thành hai viên long châu cái kia tam giới bên trong liền cũng không còn viêm dương châu cùng hắc long long châu viêm dương châu là tử đế nhất định phải đồ vật đưa nó hóa thành một kiện khác hoàn toàn khác nhau dị bảo liền tuyệt tử đế một lần nữa tạo thành ngũ sắc thiên luân hy vọng hắc long long châu là cái kia vạn trượng hắc long tu l u y ệ n ra nhưng là thanh đế nhất định phải đồ vật trước đây tử dương vẫn cho là cái kia vạn trượng hắc long là do lạc hồn cốc bên trong tử khí dựng dục ra đến cường đại sinh mệnh mà trải qua hung thú chi vực trận đại trên kia tử dương lại biết cái kia vạn t r ư ở n g hắc long chân thực lai lịch viễn thời kỳ cổ tử hư long tổ vì làm hôn nguyên lão tổ giết chết nó long châu bị thanh đế lấy đi nhưng là nó thi thể nhưng tâm tích không rõ thiên phong đạo nhân vẫn cho là tử hư long tổ thi thể bị ngũ hành tiên đế chiếm được nhưng trên thực tế tử hư long tổ thi thể nhưng khẳng định không phải là bị ngũ hành tiên đế chiếm được là ai đem tử hư long tổ thi thể dẫn tới tiên giới tử dương cũng không biết nhưng hắn dám khẳng định cái kia vạn t r ư ở n g hắc long chính là tử hư long tổ thi thể tại hấp thu lượng lớn tử khí sau đó sinh ra ý thức mà hình thành cường đại sinh mệnh tại năm đó biên h o a n g sơn mạch lần đầu gặp gỡ cái kia vạn t r ư ở n g hắc long thời điểm từ dương liền đối với cái kia vạn t r ư ở n g hắc long có một chút quen thuộc cảm nhưng khi lúc hắn lại không đem cái kia vạn t r ư ở n g hắc long cùng tử hư long tổ liên hệ tới mãi đến tận thanh đế lấy hóa long châu đoạt vạn t r ư ở n g hắc long thân rồng từ dương mới biết được cái kia vạn t r ư ở n g hắc long cùng tử hư long tổ quan hệ dựa theo từ dương suy đoán nếu như không phải bởi vì cái kia viên hắc long long châu thanh đế hẳn là sẽ không xuống tay với hắn nếu thanh đế vì cái kia viên long châu đối với hắn hạ sát thủ như vậy đã nói lên cái kia viên long châu đối với thanh đế rất trọng yếu bởi từ dương biết viễn thời kỳ cổ trận đại chiến kia cho nên hắn cũng có thể rõ ràng thanh đế tại sao coi trọng cái kia viên long châu đem viên dương châu hóa thành dòng châu như vậy tử đế liền không có khả năng một lần nữa tạo thành ngũ sắc thiên luân mà đem này viên long châu hủy diện như vậy thanh đế hóa thành tử hư long tổ thực lực liền vĩnh viễn cũng không cách nào đạt đến tử hư long tổ năm đó thực lực nghĩ đến chính mình có thể lập tức tính toán tiên giới mạnh nhất hai người cao thủ từ dương cũng không khỏi đến có chút đắc ý hiện tại đắc ý vẫn quá sớm vẫn là nhìn ý nghĩ của mình đến cùng có thể hay không trước đó đi nghĩ từ dương đem tâm thần toàn bộ đặt ở cái kia h ắ c bạch vòng xoáy trên vừa cảm thụ hắc long long châu ảo diệu từ dương một bên thôi thúc h ắ c bạch vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn tại hắc long long châu năng lượng bị h ắ c bạch vòng xoáy hấp thu trong quá trình từ dương đối với long châu ảo diệu cảm nộ tốc độ đã gia tăng rồi không ít đem hắn từ long châu trên cảng nộ sinh tử huyền ảo cùng mình trước đây lĩnh nộ sinh tử huyền ảo lẫn nhau xác minh từ dương đối với sinh tử chi đạo lý giải lấy hắn khó có thể tưởng tượng tốc độ đang gia tăng theo từ dương đối với sinh tử chi đạo lý giải càng ngày càng sâu viêm dương châu cùng hàn diên nội đan hình thành cái kia hát bạch vòng mà theo cái kia hắc bạch vòng xoáy biến càng ngày càng huyền diệu hắc bạch vòng xoáy luyện hóa hắc long long châu tốc độ cũng biến càng ngày càng nhanh ngay tử dương chìm đắm tại cái loại này lĩnh ngộ thiên đạo vui vẻ bên trong thời điểm một tia dị dạng khí tức xuất hiện ở cái kia hắc bạch vòng xoáy bên trong dị dạng khí tức làm cho hắc bạch vòng xoáy xoay tròn xuất hiện một ít không phối hợp cũng làm cho tử dương từ sinh tử c h i đạo huyền ảo bên trong tỉnh lại không cần bỏ ra tâm tư tìm kiếm tử dương mới vừa tỉnh lại liền biết cái kia tia dị dạng khí tức là thế nào đến viêm dương châu vốn là thuộc tính lựa dị bảo đang bị hạn khí t Mới m nhiều ộ tại chút hơi thở t sự sống. tứ dương lấy viêm riêng nội dương châu cùng hàn đàn châu bố tiến r ra í s n h h tử c u y giai kim tiên sau khi viêm dương châu bên trong hơi thở sự sống không chỉ tăng thêm rất nhiều hơn nữa cũng tinh thuần rất nhiều mặc kệ viêm dương châu bên trong hơi thở sự sống mạnh bao nhiêu viêm dương châu bên trong chủ yếu năng lượng như cũ là các loại h ỏ a diễm tại viêm dương châu bên trong sinh cơ khí càng ngày càng mạnh thời điểm viêm dương châu bên trong một tia hỏa diễm năng lượng đã bị bước ra bởi hàn diêm trong nội đ a n băng hàn lực lượng không đủ để cùng viêm dương châu bên trong hỏa diễm năng lượng băng hỏa trung sức liền do viêm dương châu cùng hàn diêm nội đ a n tạo thành vòng xoáy liền xuất hiện một điểm không phối hợp nghĩ rõ ràng hắc bạch vòng xoáy vì sao lại xuất hiện không phối hợp sau khi từ dương cũng lập tức nghĩ tới làm sao đi hóa giải điểm ấy không phối hợp nếu là viêm dương châu bên trong hỏa diễm đang d ở trò như vậy ta liền hấp thu những n à y h ỏ a diễm nghĩ từ dương lấy đem chính mình huyền dương tự hỏa đem viêm dương châu bao vây lại bởi vì năm đó luyện hóa hấp thu một cái do cực hàn chi lực dựng dục ra dị bảo từ dương chân hỏa đã biến thành có thể hấp thu dị chủng h ỏ a diễm đến tiến hóa huyền dương tự hỏa tuy rằng huyền dương tự hỏa có thể hấp thu dị chủng h ỏ a diễm đến tiến hóa nhưng từ dương bởi vì không nỡ bỏ hủy diệt viêm dương châu vì lẽ đó trước đó lại không nghĩ tới muốn lấy huyền dương tự hỏa đến hấp thu viêm dương châu bên trong chân hỏa hiện tại viêm dương châu bên trong chân hỏa trở thành hắn đem viêm dương châu hóa thành dòng châu trở ngại như vậy từ dương đầu tiên nghĩ đến chính là lấy huyền dương tự hỏa hấp thu đi viêm dương châu bên trong hòa diễm viêm dương châu bên trong chủ yếu có hai loại hòa diễm một loại là tu luyện trí đại thành viêm dương chân m、so、dương dương ộ theo loại n ư n g là t viêm dương chân hỏa bị huyền dương tự hỏa luyện hóa càng ngày càng nhiều huyền dương tự hỏa uy lực cũng biến càng ngày càng mạnh khi huyền dương t ử hỏa uy lực vượt quá viêm dương chân hỏa uy lực sau khi huyền dương t ử hỏa luyện hóa hấp thu viêm dương chân hỏa tốc độ liền trong nháy mắt tăng cường gấp trăm lần tại rất nhanh đem viêm dương châu bên trong viêm dương chân hỏa luyện hóa sau khi từ dương tiếp theo bắt đầu luyện hóa viêm dương châu bên trong thái dương kim hỏa làm tam giới đáng sợ nhất hỏa diễm thái dương kim hỏa lại há lại l ạ i như vậy dễ dàng bị luyện hóa bất quá t ử dương nhưng nghĩ tới một cái đặc thù biện pháp đến nhanh chóng luyện hóa thái dương kim hỏa t ử dương huyền dương t ử hỏa bên trong bao hàm sinh cơ tâm ý mà thái dương kim hỏa thì lại bao hàm hủy d i ệ t tâm ý t ử dương lấy huyền dương t ử hỏa mà sống một mặt lấy thái dương kim hỏa vì làm tử một mặt đem hai loại hỏa diễm hóa thành một cái sinh tử c h u y ể n luân tại sinh tử c h u y ể n luân huyền ảo h ạ n thái dương kim hỏa cũng rất nhanh bị từ dương huyền dương tự hỏa cho cắn nuốt mất cắn nuốt thái dương kim hỏa sau khi từ dương huyền dương chân này cũng cùng tu luyện của hắn sinh tử c h i đạo là kết hợp lại mất đi viêm dương chân hỏa cùng thái dương kim hỏa sau khi viêm dương châu liền đã biến thành một viên hạt châu màu nhũ bạch cảm nhận được màu nhũ bạch viêm dương châu trên truyền đến sinh cơ khí từ dương thầm nói hạt châu này lại gọi viêm dương châu cũng có chút hữu danh vô thực không bằng liền gọi nó sinh long châu đi viêm dương châu trở thành sinh long châu như vậy hàn diên nội đan nên cũng hóa thành tử long châu nghĩ từ dương đem hàn diên nội đan triệu hồi ra đến quay về tiểu hạo phân phó nói tiểu hạo cẩn trọng đem viên nội đan này bên trong hàn băng lực lượng hóa đi nghe được từ dương phân p h ó tiểu hạo há mồm phun ra một viên hạt châu màu trắng nhìn thấy tiểu hạo lấy cái kia viên hạt châu màu trắng đang hút thu hàn diên trong nội đan băng hàn lực lượng từ dương thầm nói không ngờ rằng hạt châu này ngoại trừ có thể làm cho tiểu hạo biến ảo phân thân ở ngoài lại vẫn có thể giúp nó hấp thu luyện hóa băng hàn lực lượng con kia hàn diên cự thú là một con thực lực tiếp cận kim đan kỳ đáng sợ yêu thú thế nhưng nó dù sao còn chưa tới kim đan kỳ tại cái kia viên hạt châu màu trắng dưới sự giúp đỡ tiểu hạo rất dễ dàng liền đem hàn diên trong nội đan băng hàn lực lượng cho hóa đi mất đi băng hàn lực lượng hàn diên nội đan như cũ là màu đen xem ra thật giống so với mất đi băng hàn lực lượng t r ư ớ c còn muốn dắn chắc một điểm cảm thụ một thoáng hàn diên trong nội đan tinh thuần từ khí từ dương thầm nói đem này t ử long châu cùng sinh long châu đồng thời thả lại cái kia diễn biến sinh tử hắc bạch vòng xoáy hẳn là sẽ có một ít khả quan biến hóa đi nghĩ từ dương đem hàn diên hóa thành t ử long châu thu vào trong cơ thể sau đó cùng viêm dương châu hóa thành sinh long châu đồng thời đưa vào tử phủ bên trong hắc bạch vòng xoáy từ dương toàn bộ ý thức đã bị một cỗ quỷ dị sức mạnh hấp đến hắc bạch vòng xoáy bên trong ý thức bị hút vào hắc bạch vòng xoáy sau khi từ dương thật giống đi tới một cái chỉ có hai màu trắng đen thế giới ở cái này chỉ có hai màu trắng đen trên thế giới một cái to lớn hắc bạch chuyển luân ở trên không nơi chậm dài xoay tròn tại to lớn chuyển luân bên trong từ dương thật giống thấy được sinh tử chi đạo toàn bộ huyền diệu nhìn cái kia to lớn hắc bạch chuyển luân từ dương trong lòng vẫn nghi hoặc không rõ vài chỗ thật giống đều mở ra to lớn hắc bạch chuyển luân đang xoay tròn trong quá trình vì làm từ dương triển hiện rất nhiều sinh tử huyền diệu để từ dương không khỏi liền hoàn toàn chìm đắm ở tại đại đạo huyền ảo bên trong cũng không biết tại sinh tử chi đạo bên trong mê mội bao lâu trên trời cao cái kia h ắ p bạch chuyển luân tại từ dương không có phát hiện dưới tình huống đã biến thành hai cái thần long một cái thần long toàn thân nhũ bạch một cái thần long thì lại toàn thân đen kịt này màu s ắ c ngược lại hai cái thần long vây quanh một viên hạt châu màu đen chậm dài xoay tròn nghiễm nhiên một bức song long hí châu hình ảnh tại song long vây quanh hạt châu màu đen xoay trầm trầm trong quá trình cái kia viên hạt châu màu đen không ngừng thu nhỏ lại mà hai cái thần long nhưng càng thêm linh động viêm dương châu cùng hàn diên nội đan quả nhiên hóa thành sinh long châu cùng tử long châu rồi sinh long châu cùng tử long châu hóa thành thần long hấp thu hắc long long châu năng lượng quá trình cũng tại vì làm từ dương b ả y ra hắc long long châu bên trong hàm sinh tử huyền ảo tại từ dương vô ý thức dưới tình huống hắn vị trí cái kia trong động sâu hung sát khí tại không có trải qua huyết liên luyện hóa dưới tình huống lấy nhanh chóng tốc độ hướng về từ dương, dương trong cơ thể sau khi đã bị từ dương trong cơ thể xuất hiện vô số hắc bạch vòng xoáy cho luyện hóa thành tinh thuần năng lượng tại những này tinh thuần năng lượng chuyển vào tử phủ bên trong sau khi từ dương cái kia nhìn như vô biên tử phủ dĩ nhiên xuất hiện một loại mở rộng cảm giác tại tử phủ chậm rãi mở rộng trong quá trình tử phủ vị trí trung tâm nhất cái kia trắng đen sen kẽ hình chứng lồng ánh sáng cũng đang chầm chậm mở rộng cũng không biết q u á quá lâu cái kia hình chứng hắc bạch lồng ánh sáng tựa như cùng tử phủ cái kia vốn là chỉ tồn tại lưu ý niệm biên giới d u n g hợp ở cùng nhau toàn bộ tử phủ hóa thành một cái trắng đen sen kẽ không gian khoanh chân ngồi một cái mơ hồ lập lòe cựu sắc ánh sáng tiểu nhân chính là từ dương đạo anh đạo anh trên người màu bạch kim khôi giáp là từ dương long quy thần giáp đạo anh cầm trên tay một cái trắng sáng s ắ c trực đao nhưng là tử dương c h ả m tinh ngoại trừ long quy thần giáp cùng c h ả m tinh ở ngoài đạo anh bụng vẫn lơ lưỡng phó ngọc hình m ộ t linh châu tại đạo anh phía trên đỉnh đầu nhưng là một bước song long lẫn nhau truy đuổi song long đồ song long đồ bên trong bạch long cùng hắc long truy đuổi nhưng đang d i ệ n hóa sinh tử huyệt diệu khi tử phủ hóa thành hóa thành một cái trắng đen sen kẽ không gian sau khi tử dương cũng từ sinh tử đại đạo bên trong thanh tỉnh lại vừa tỉnh táo thời gian ý thức của hắn nhưng là tại đạo anh bên trong mở hai mắt ra nhìn thấy tử phủ biến hóa sau khi tử dương trong lòng vui vẻ thầm nói vùng không gian này chẳng lẽ chính là đại la kim tiên kim tiên đại la đạo tràng thái ớt kim tiên dấu hiệu là đại đạo lĩnh vực mà đại la kim tiên tiêu chí nhưng là đại la đạo tràng thân thể bên trong vốn là tồn ở một cái tiểu thiên địa nhân theo đổi trường sinh tu luyện quá trình là nhận thức thiên địa huyền ảo quá trình cũng là tiến h ó a trong cơ thể tiểu thiên địa quá trình trong cơ thể tiểu thiên địa do đan điền hóa thành tử phụ sau khi tiểu thiên địa cùng cả cái thiên địa liên hệ liền biến càng c h ặ t mật này có lợi cho nhân đối thiên địa liên hệ liền b i ế à n g c h t mật này có lợi cho h â n thiên địa liên hệ liền ảo lý giải mà tiểu thiên địa do tử phủ hóa thành đại đại la đạo từ thiên điệu bên trong siêu thoát sau khi đi ra nhân đối với đạo của đất trời lý giải thì càng trực quan chuẩn xác hơn đại la đạo tràng là do tử p h ụ tiến hóa mà thành cũng là do đạo anh diễn sinh đại đạo lĩnh vực cô động mà thành tại tiên giới tốc độ tu luyện nhanh nhất t ử nguyệt công chúa và phong dương đem đại đạo lĩnh vực cô động thành đại la đạo tràng cũng bỏ ra thời gian mấy chục ngàn năm mà từ dương nhưng vẹn vẹn chỉ tốn tám thời gian hơn trăm năm từ dương có thể nhanh như vậy tiến giai đến đại la kim tiên cái kia viên long châu đưa đến tác dụng rất lớn không có cái kia viên bao hàm vô cùng huyền diệu hắc long, long châu từ dương trí ít cũng cần thời gian vạn năm mới có thể tiến giai đến đại la kim tiên nhớ lại một tháng o năm đó hắn t ử thiên phong đạo nhân trong trí nhớ đạt được những kia liên quan với đại la đạo tràng tin tức từ dương có thể khẳng định hắn tử phủ đạo hóa thành đại la đạo tràng năm đó thanh đế làm cho ta nhốt lại hắc long long châu mục đích là vì c ư ớ p đoạt tử hư chân long thân r ộ n g nhưng không ngờ rằng cũng tắc thành cho ta tiến cấp tới đại la kim tiên cảnh giới nếu như thanh đế biết ta hóa cái kia viên long châu tiến giai đến đại la kim tiên chỉ sợ cũng phải tức giận khí h u ế c sôi trào đi nghĩ từ dương tỉ mị cảm thụ một tháng chính mình đại la đạo tràng sau đó liền đem ý thức chuyển rời đến nguyên thần bên trong tinh tế cảm thụ một ít thực lực biến hóa từ dương tại mở hai mắt ra đồng thời thôi thúc chính mình đại la đạo tràng lực lượng tại hai tiếng rồng gầm trong tiếng một cái lấy từ dương làm trung tâm phạm vi m ư ờ i t r ư ở n g hắc bạch không gian đột nhiên xuất hiện cùng thái ớt kim tiên đại la đạo tràng không giống ngoại trừ màu sắc khác nhau khí tức không giống bày gia đạo của đất trời cũng không giống nhau ở ngoài mỗi một cái đại la kim tiên đại la đạo tràng vẫn đều có một ít đặc biệt đồ vật thiên phong đạo nhân đại la đạo tràng bên trong có một đám chim xanh mà từ dương đại la đạo tràng bên trong lại có một đen một trắng hai cái thần long tuy rằng từ dương không có đem sinh long châu cùng t ử long châu triệu hồi ra đến nhưng này hai cái thần long nhưng đồng dạng có phi phạm lực công kích nhìn vòng quanh chính mình xoay tròn hai cái thần long từ dương thầm nói nếu này đại la đạo tràng bên trong có hai cái thần long như vậy liền s ư n g hô nó mà sống t ử long ngực đi từ dương đại la đạo tràng bên trong tồn tại thần long long uy gọi long v ự c ngược lại cũng danh xứng với thực cảm thụ một thoáng chính mình thả ra bên ngoài cơ thể đại la đạo tràng h u y ề liền diệu từ dương không khỏi suy đoán lên hàn băng tiên tử phong dương thiên đây à o đám đ người là tiểu hạ lần thứ nhất lấy ý niệm cho từ dương chuyên âm âm thanh cùng từ dương rất giống nhưng cũng mang theo một điểm non nớt cũng chỉ có bốn trăm năm mươi sáu năm sau thời gian này cũng không phải trường cảm thụ một thoáng chu vi khí tức lại nhìn một chút dưới thân chất lỏng màu đen từ dương thầm nói đại khái là bởi vì ta tiến ra i đại l à kim tiên lúc hấp thu rất nhiều hung sát khí vì lẽ đó chu vi hung sát khí mới có thể biến mỏng manh một chút đi nay vẫn ngược lại thật sự là đáp lại không có ý gây dối liêu thành ấm câu này n ặ n ngữ hy vọng tam giới đường hầm sẽ bởi vì này hung sát khí yếu bất mà sẽ một một điểm bị phá ra thở dài một hơi từ dương đem trạm tình têu gọi ra đang bê quan cảm nộ lòng châu ảo rượu trước đó từ dương cũng đã nghĩ kỹ chờ hắn cảm nộ lòng châu ảo rượu sau khi liền đem trạm tinh lại tu luyện từ đầu một phen năm đó thiên đao từng từng nói qua nếu như trạm tinh bên trong có thể ngưng tụ suất đao phách như vậy trạm tinh nhất định có thể xưng là tam giới đệ nhất thần minh tại thiên đao trong mắt trạm tinh là không thể nào ngưng tụ suất đao phách nhưng là tại từ dương xem ra tại trạm tinh bên trong tu luyện ra đao phách cũng không khó khăn nếu như có thể tại trạm tinh bên trong cái không gian kia bên trong bố trí ra tới một người sinh tử ngũ hành luân hồi trận như vậy liền nhất định có thể làm cho trạm tinh ngưng tụ suất đao phách được nghĩ từ dương đem toàn bộ ý thức bỏ vào trạm tinh bên trong Từ dương biết trảm tinh bên trong không phải không, thế nhưng từ từ năm đó từ trảm tinh bên trong thấy được một ít thông dương nhưng được bên không không, năm bên hình ảnh sau khi, hắn phải quái khi, đó qua sau lạ ý niệm quan sát tinh, nhưng có thể tại tinh bên trong nhìn sát cái trảm thể tại trảm thấy một có đi a o hình không g a n niệm Ý đi tới đao hình không gian sau khi từ dương liền bắt đầu nghĩ làm sao ở cái này đao hình trong không gian đem sinh tử ngũ hành luân hồi trận cho bố trí đi ra trạm tinh tuy rằng không ngừng từ từ dương trên người hấp thu đựng sinh cơ năng lượng nhưng này cái đao hình không gian bên trong nhưng tràn đầy tử khí cái kia tử khí mang theo một loại tính chất hủy diệt so với hắc long long châu bên trong tồn tại tử khí còn muốn tinh thuần nhiều Ta rót vào đến vùng không gian này bên trong gian vào vùng này đến không bên sinh cảm ơ nơi khí không khí không không tinh thuần, nhưng chống hình sinh hành hồi thể trí tuy tử trong tử trận muốn luân này này rằng ra cũng ăn mọn, gian ngũ nào. lại cái được c bố là đào sợ ở thụ đao hình trong không gian tinh thuần t ử khí từ dương thầm nói nếu lấy trong cơ thể sinh cơ khí không có cách nào ở cái này đao hình trong không gian bố trí ra sinh tử ngũ hành luân hồi trận như vậy liền nghĩ biện pháp lấy nơi này t ử khí dựng dục ra đến một điểm sinh cơ khí đi từ dương rất sớm liền lĩnh mộ sinh tử chuyển luân có thể mang từ khí chuyển hóa thành sinh khí thế nhưng cái loại này chuyển hóa nhưng cần lấy bản thân hắn sinh cơ khí vì làm dẫn tại sinh cơ khí không có cách nào tại đao hình trong không gian tồn tại dưới tình huống t ừ dương cũng không có cách nào lấy sinh tử chuyển luân huyền diệu đem đao hình trong không gian tử khí chuyển hóa thành sinh khí nếu không có cách nào lấy sinh tử chuyển luân huyền diệu tại đao hình trong không gian bố trí ra sinh tử ngũ hành luân h ồ i trận như vậy t ừ dương liền dự định lấy hắc long lấy tử khí dựng dục sinh cơ huyền diệu tại đao hình trong không gian diễn sinh ra đến một điểm có thể tại đao hình trong không gian tồn tại thang cấp khí tuy rằng cái kêu hắc long từ khí bên trong dựng dục g a sinh cơ bỏ ra thời gian mấy chục và năm nhưng tử dương tin tưởng hắn lấy đao hình trong không gian tử khí dựng dục r a sinh cơ cũng tuyệt đối không cần thời gian mấy chục và năm bởi vì hắn đã lĩnh lộ hắc long lấy tử khí dựng dục r a sinh cơ h u y ề n d i ệ u tử dương không biết hắn cần bao lâu mới có thể tại đao hình trong không gian dựng dục r a tử khí nhưng hắn biết thời gian này nhất định cũng sẽ không rất ngắn đang chuyên tâm tu luyện trạm tinh thời điểm chung quanh hắn hung sát khí nhưng tại sau ba trăm năm một ngày nào đó đột nhiên bắt đầu cấp tốc tăng cường tại ngăn ngắn một chén trà trong thời gian toàn bộ cựu u sơn mạch hung sát khí liền biến dày gấp trăm lần bởi vì hung sát khí biến dày duyên cớ những kia chống lại không được hung sát khí tiên binh đồng thời sau này lui gần trăm g i ả m nhìn cựu h u sơn mạch biến hóa khâu sơn thầm nói cũng không biết cái nào trường sinh tiên quân có thể hay không tại nhân giới năm đó t ử dương thôi thúc đại la đạo tràng thời điểm khâu sơn cũng nghe được một tiếng phản g phất vang ở trong linh hồn tiếng rồng âm nhưng hắn nhưng cũng không hề đem cái kia tiếng rồng gầm âm thanh cùng t ử dương liên hệ tới vì lẽ đó cũng không biết t ử dương kỳ thực ngay cựu u sơn mạch ở trung tâm khâu sơn cùng đám kia tiên binh tại cựu u sơn mạch thủ hộ mấy trăm ngàn năm đối với nhân giới có chính bọn hắn cũng không rõ ràng cảm tình đều chương n g hy n h mười chín tam giới đường hầm thượng nhìn thấy dưới thân chất lỏng màu đen lấy có thể thấy được tốc độ tới gần thân thể của hắn từ dương thầm nói xảy ra như diễn biến này chẳng lẽ tam giới đường hầm muốn được mở ra nghĩ từ dương mang theo tiểu hạo đi tới thâm động ở ngoài Lấy như vậy tại ă n g t r nhân g tốc giới cần t h n ngày, cửu á i này thâm động cũng thâm lưu n g sơn mạch xuất hiện biến đổi lớn thời gian tiên giới hãm tiên thâm viên năm hoa sơn cũng xuất hiện biến đổi lớn hơn hai ngàn năm trước mười ba triệu tiên binh đi tới hãm tiên thâm n g uyên bố trí một cái thiên la địa võng đại trận đại trận chặt ở tam giới đường hầm tại tiên giới lối vào tuy nhưng cái kia do mười ba triệu tiên binh tạo thành thiên la địa võng đại chiến đủ để ngăn chở năm cái đại la kim tiên công kích nhưng tiên giới khắp nơi nhưng không hoàn toàn yên tâm tam giới đường hầm an toàn ngoại trừ thiên la địa võng đại chiến ở ngoài tiên giới ba đế vẫn phái ra ba cái thái ớt kim tiên canh dự ở tam giới đường hầm tại tiên giới lối vào thanh đế phái r a chính là sáu đại thiên vương bên trong văn thương tử đế phái g a chính là một hành tiên tộc mộc thanh mậu mộ. mà kiếm đế phái ra nhưng là thập đại kiếm tiên bên trong thiên lang kiếm tiên nhìn năm hoa sơn trên ngũ sắc quang hoa không ngừng lập lòe văn thương đẩy mặt ngưng trọng quay về đ ồ n g dạng đẩy mặt ngưng trọng m ộ t t h a n h mậu cùng thiên lang kiếm tiên nói rằng hai vị tiên hữu này năm hoa sơn sợ là không chấn áp được tam giới đường hầm tại thiên minh đại chiến bạo phát trước đó tam giới bản không có đường hầm bị ngũ hành tiên đế biến thành năm hoa sơn chấn áp cái này tam giới đường hầm nhưng là thiên minh đại chiến lúc buộc phát do minh vương mở ra tam giới đường hầm kỳ thực một cái không gian khe nứt nhưng không giống những không g vùng không gian này khe nước tổng cộng có ba cái lối ra mở miệng phân biệt đi thông tin liên giới nhân giới cùng minh giới thiên minh đại chiến lúc kết thúc ngũ hành tiên đế đang cùng minh vương đồng quy vụ tận dưới tình huống lấy không trọn vẹn thân thể hóa thành năm hoa sơn đem tam giới đường hầm hoàn toàn đóng kín năm hoa sơn chủ thể tuy rằng tại thiên giới nhưng nó một bộ phận nhưng tại nhân giới cùng minh giới tại minh giới bộ phận hóa thành một tòa không lớn huyết vũ sơn mà ở nhân giới bộ phận thì lại hóa thành từ dương vị trí cựu u sơn tại cựu u sơn hung sát khí cấp tốc tăng nhanh thời điểm cùng làm một thể năm hoa sơn cũng nhận được một k h quỷ dị sức mạnh xung kích một thanh mộ gật gù trầm giọng nói như vậy dị biến đã không phải là chúng ta có thể ứng phó chúng ta vẫn là mau nhanh thông báo ba vị bệ hạ đi văn thương cùng thiên lang kiếm tiên gật gù cùng một thanh mộ đồng thời thi triển bí thuật đem năm hoa sơn phát sinh biến đổi lớn chuyển cho từng người cống hiến cho đế quân thiên la địa võng đại trận lực phòng ngự cực cường nhưng cực không thể trở ngại kim tiên dịch chuyển tức thời cũng không có thể trở ngại kim tiên lấy không gian bí p h á p đem tin tức truyền đi tại ba vị kim tiên đem tin tức truyền đi không bao lâu năm hoa sơn ở ngoài liền lục tục xuất hiện mấy chục cái kim tiên thanh đế một phương bên trong ngoại trừ đã chết phong hoa thiên vương còn lại bốn cái thiên vương cùng đại thái tử lý sương thiên dương tinh quân duân phong tinh quân thanh mục tinh quân cùng đi đến năm hoa sơn ở ngoài tử đế một phương tới tử nguyện công chúa tử viêm thái tử mục thanh v i n h mục thanh hà thiên địa phạm vi bốn kim tiên tương tự có tám cái kim tiên kiếm đế một phương nhưng chỉ tới kiếm đế thông thiên c h ả m l o n g vân thăng này bốn cái kim tiên cấp bậc kiếm tiên kiếm đế không giống thanh đế tử đế bình thường là cao cao tại thượng hôn nguyên kim tiên nhưng ở kiếm đế xuất hiện thời điểm thanh đế thuộc hạ chín vị kim tiên cùng tử đế thuộc hạ chín vị kim tiên cũng theo thiên lang kiếm tiên đối với kiếm đế thi lễ một cái h á c bạch tử tại kỳ bản sơn được xưng là đại la kim tiên bên trong đệ nhất cao thủ nhưng kiếm đế cho dù ở kỳ bản sơn nhưng cũng có thể đánh bại h á c bạch tử tiên giới các vị kim tiên cũng biết thống linh kiếm vực kiếm đế mới là đại la kim tiên bên trong đệ nhất cao thủ chư vị không cần đa lễ tại kiếm đế tiếng nói mới vừa hạ xuống xong thanh đế cùng tử đế thân ảnh đồng thời đã xuất hiện ở năm hoa sơn bên cạnh kiếm đế một thân màu trắng long bảo tướng mạo rất trẻ chỉ có hơn hai mươi tuổi dáng vẻ thanh đế một thân màu tím long bảo tướng mạo hơn bốn mươi tuổi có lưu lại một thức trồng â u tử đế cũng là một thân màu tím long bảo bất quá hắn tướng mạo so với thanh đế tuổi trẻ mười tuổi mặt trắng không dâu tiên giới ba đế cùng nhau xuất hiện ở tại năm hoa sơn bên cạnh có thể thấy bọn hắn đối với tam giới đường hầm coi trọng tại chúng kim tiên cho thanh đế tử đế hành hành lễ sau khi kiếm đế trầm giọng nói hai vị đạo huynh chúng ta có phải hay không hẳn là đem thế lực khắp nơi bên trong kim tiên cùng tán tiên bên trong mấy cái kim tiên cũng triệu hoàn tới đây đến đây luận cung lực ảnh hưởng thanh đế cùng tử đế muốn so với kiếm đế cường nhiều chỉ có thanh đế cùng tử đế đồng thời ra lệnh mới có thể làm cho tiên giới những kia không bị ba đế thống trị kim tiên đến năm hoa sơn Từ tại đế, đế n a một Hoa s ơ r ê n n hồi công phu tiến giới thế lực khắp nơi liền đều tới năm phái hoa sơn xuất ra một bộ phận kim tiên ngoại trừ thủy vân cung thiên la tông trung gia tam tiên sơn thiên cơ tông vạn phát môn tứ hải đường này bảy cái thế lực phái ra kim tiên ở ngoài bảy vị tán tiên bên trong kim tiên cũng đến năm hoa sơn tiên giới tán tiên bên trong tuy rằng chỉ có hàn băng tiên tử phong dương thiên hỏa hồn tiên tiếu thần đan bụi tử hồng y bảy người này có kim tiên tu vi nhưng trong đó nhưng có ba vị đại la kim tiên ngoại trừ hàn băng tiên tử cùng phong dương ở ngoài cùng thiên cơ tông hai vị kim tiên cùng đi đến năm hoa sơn thiên hỏa đạo nhân cũng có đại la kim tiên tu vi các vị kim tiên xuất hiện ở năm hoa sơn sau khi cũng với tiên giới ba đế thi lễ một cái phong dương tại đối với tiên giới ba đế thi lễ một cái sau khi liền không khỏi đem ánh mắt bỏ vào l ặ n g lặng đứng ở thanh đế bên người tử nguyệt công chúa trên người thông qua diệu dương tinh quân sự t ì n h phong dương cũng biết tử nguyệt công chúa là một cái hạ người gì nhưng ngay cả như vậy hắn tại nhìn thấy tử nguyệt công chúa thời điểm nhưng vẫn là khó nén kích động trong lòng nếu như nàng nguyện ý ở cùng với ta ta hẳn là tin tưởng nàng sao phong dương đáy lòng kỳ thực không muốn tin tử nguyệt công chúa sẽ đối với hắn có tình nhưng nếu như tử nguyệt công chúa thật sự lộ ra một điểm nàng như cùng phong dương cùng nhau ý tứ như vậy phong dương nhưng nhất định sẽ như thiếu thân lao đầu vào lửa bình thường đi theo tử n g u y ệ t công chúa bên người tình một từ nan giải nhất năm đó một lòng cầu đạo phong dương cũng không tin hắn sẽ á i trên một người phụ nữ nhưng hắn nhưng vẫn là đã yêu tử n g u y ệ t công chúa hơn trăm ngàn năm sau ngày hôm nay cứ việc phong dương biết hắn không nên lại tồn tại cái gì h ảo tưởng thế nhưng hắn đáy lòng nhưng vẫn là chờ đợi hắn có thể cùng tử n g u y ệ t công chúa cùng nhau ở đây những n à y kim tiên cũng biết năm đó phong dương tinh quân chân thành cùng tử n g u y ệ t công chúa cho nên đối với phong dương khí tức xuất hiện song chấn động ngược lại cũng không có cái gì kỳ quái nhìn thấy phong dương cái kia kích động ánh mắt tại phong dương trong lòng âm thầm vì làm tử nguyện công chúa giải vây thời điểm bao quát tử nguyện công chúa ở bên trong cái khắc kim tiên thì lại đều sẽ được chú ý bỏ vào năm hoa sơn trên đạo hữu có thể có biện pháp gì đến tăng cường ngày năm hoa sơn sức mạnh nghe được thanh đế tử đế lắc đầu nói không có ngũ hành tiên tộc năm cái truyền thừa chi bảo ta cũng không có biện pháp đến tăng cường tòa này năm hoa sơn sức mạnh thanh đế nghe vậy ánh mắt hơi động hỏi tiếp đạo hưu vẫn không có tìm được kim huyền kiếm sao bao quát ngũ hành tiên tộc tiên nhân ở bên trong tuyệt đại đa số tiên nhân đều cho rằng ngũ hành tiên tộc c h u y ể n thừa chi bảo là do ngũ hành tiên đế luyện chế ra nhưng là thanh đế lại biết cái k i a năm cái c h u y ể n thừa chi bảo chân thực lai lịch thanh đế biết tử đế lấy một hành tiên tộc thanh linh cành cây sự tình cũng có thể đoán được hắn tại sao muốn từ một hành tiên tộc cầm trên tay đi thanh linh cành cây bất quá thanh đế cũng không biết tử đế thu thập được vài món truyền thừa chi bảo tử đế lắc đầu nói kim hành tiên tộc hoàng tộc huyết mạch đã biến mất rồi ta cũng không có tìm kim huyền kiếm h ơ n g thú thanh đế gật c ù nhẹ giọng nói vậy thì thật là quá là đáng tiếc nếu như năm cái truyền thừa chi bảo còn ở đó nói không chắc liền có thể miễn trừ sắp đến nguy cơ t ử đế vừa định tiếp lời hắn liền cảm thấy bên ngoài mười mấy dặm xuất hiện một trận cực cường không gian sóng chấn động tại chúng kim tiên nhìn kỹ mười hai cái to lớn thân ảnh đột nhiên ra bây giờ cách bọn họ bên ngoài mười mấy dặm địa phương ngoại trừ từng ở tiên giới lộ diện thanh long vương bạch hổ vương chu t ứ vương huyền vũ vương huyết phượng hoàng huyết long cựu phượng thôn thiên cóc ở ngoài còn lại bốn con thần thú theo thứ tự là thủy long vương thổ long vương một con kim đan h kỳ kim sĩ đại bản g cùng một con khí tức chất phát h ỏ a kỳ lân cứ việc kim tiên số lượng mấy lần với thần thú số lượng nhưng chúng kim tiên nhìn thấy những thần thú này đều không khỏi căng thẳng trong lòng ngũ trào kim long cùng phượng hoàng lửa con kia h ỏ a kỳ lân dĩ nhiên là trở thành này mười hai con thần thú thống lĩnh nhìn con kia cả người thiêu đốt ngọn lửa màu từ kim to lớn kỳ lân thanh đế khẽ cao mày dương giọng nói viên p i tiên giới chẳng những là chúng tiên sinh tồn căn cơ cũng là lũ yêu sinh tồn căn cơ tại tam giới đường hầm bị mở ra sau khi kính x i n ngươi thống lĩnh lũ yêu cùng người khác tiên đồng thời chống lại minh giới người tu luyện h ỏ a kỳ lân cười lạnh nói muốn là các ngươi tiên nhân thật sự cho rằng thiên giới cũng là lũ yêu thú căn cơ cái kia vì sao tại thiên minh đại chiến sau khi chấm dứt liền đối với yêu thú ra tay đây nương theo h ỏ a kỳ lân tiếng gầm nhẹ đạo đạo ngọn lửa m à u từ kim từ h ỏ a kỳ lân trên người xông ra để những kia thái ớt kim tiên đều không khỏi lui về phía sau một bước ngay thanh đế còn muốn nói điều gì thời điểm hoa kỳ lân tiếp theo cười lạnh nói bất quá các ngươi cứ yên tâm đi bản vương dẫn dắt chúng thần thú đến đây chỉ là muốn coi nhìn một chút trận này hiếm thấy việc trọng đại mà thôi thanh đến g h e vậy tại mười hai con thần thú trên người quay một vòng sau khi liền lại đem ánh mắt bỏ vào năm hoa sơn trên tại chúng kim tiên cùng mười hai con thần thú nhìn kỹ năm hoa sơn trên ngũ sắc quang hoa cứ như vậy sáng ngời lại tối sầm lại l ấ p l ò những n à y kim tiên cùng thần thú đều có thể cảm giác đến theo năm hoa sơn trên ngũ sắc quang hoa không ngừng lấp l ó cả tòa năm hoa sơn khí tức đang nhanh chóng yếu bớt chương hai mươi tam rơi đường hầm bên trong tiên giới năm hoa sơn khí tức đang nhanh chóng yếu bớt nhân giới Kiểu theo r trí vậy, ngày, mắt, u n núi g tâm dãy vị kiểu hữu sơn mạch rung động, động vô cùng vô tận hung sát khí bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh do kiểu hữu sơn mạch hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi nếu là tùy ý những ngày hung sát khí khuyết tán ra như vậy những ngày biển sâu yêu thú e sợ đều sẽ dị biến thành tính chất công kích cực cường quay thú nghĩ từ dương triệu hồi ra một cái phân thân mang theo hắn cựu phẩm huyết liên di động đến cựu ưu bên trên sân mạch lấy cựu phẩm huyết liên hình thành một cái to lớn vòng bảo hộ đem phần lớn hung sát khí cản lại ở bên ngoài trăm dặm khâu sơn đám người tại cựu ưu sơn mạch xuất hiện rung động trong nháy mắt liền lại đi lùi về sau một chút tuy rằng lại lùi một chút nhưng là bọn hắn vẫn cứ có thể nhìn thấy từ dương bộ kia cao trăm trượng phân thân cùng phân t hạ â n h cái kia ngàn trượng to nhỏ hòa sen màu máu nhìn thấy từ dương xuất hiện khâu sơn trong lòng vui vẻ thôi thúc bí pháp lấy tốc độ cực nhanh đi tới từ dương bộ kia phân thân bên người đại nhân thuộc hạ đám người hiện tại nên làm cái gì đây tại khâu sơn trên người nhìn lướt qua từ dương bộ kia phân thân đối với khâu sơn trầm giọng nói này h u n g sát khí tuy rằng bị ta che hơn nữa nhưng còn lại những này cũng có thể là đối với biển sâu yêu thú tạo thành rất lớn ảnh hưởng những này biển sâu yêu thú không là nhân giới tu sĩ có thể chống đối ngươi sắp xếp một bộ phận tại kiểu lú sơn mạch phụ cận giết chết những tiêu biển sâu yêu thú sau đó liền lui trở về vô bờ trên bờ biển chống đối lọt lưới yêu thú đi thuộc hạ này liền đi sắp xếp chúng tiên binh thanh tiêu biển sâu yêu thú đại nhân bảo trọng nói xong khâu sơn đối với t ử dương phân thân thi lễ một cái sau đó liền thối lui đến những tiên binh kia vị trí tại t ử dương phân thân lấy cựu phẩm huyết liên phong ấn cựu h u trong sơn mạch hung sát khí thời điểm t ử dương thì lại đ ầ y mặt ngưng trọng nhìn dần dần nứt ra cựu h u sơn mạch nay tam giới đường hầm này liền muốn được mở ra sao tại nhân giới cựu h u sơn mạch phát sinh rung động thời điểm tiên giới năm hoa sơn cũng đang phát sinh kịch liệt rung động nhìn kịch liệt rung động năm hoa sơn chúng kim tiên đều là một độ ngưng trọng vẻ mặt mà những thần thú kia cũng đều biểu hiện ra cẩn thận g á n dấp năm hoa sơn vốn là một tòa lập lòe ngũ sắc quan hoa xem ra hoàn toàn là một hệ thống nhất núi đá nhưng theo năm hoa sơn rung động càng ngày càng kịch liệt năm hoa sơn cũng chậm chậm xuất hiện lượng lớn vết rách cùng khe theo vết rách cùng khe càng ngày càng nhiều cả tòa năm hoa sơn rung động càng kịch liệt hơn ẩm theo một thanh âm vang lên triệt phía chân trời nổ vang sinh ra vô số vết rách năm hoa sơn đột nhiên lở tại vô số ngũ sắc ngọn núi bị đột nhiên xuất hiện ở năm hoa sơn bên cạnh vết nước không gian thôn vệ đồng thời một đạo ánh sáng năm màu tự lở năm hoa sơn bên trong bay ra ánh sáng năm màu vốn là hướng về cái tiêm ư ơ i hai con thần thú vị trí phương hướng bay đi thế nhưng là bị tử đế phát sinh một đạo ánh sáng màu tím cho ngăn lại sẽ ở đó đạo ánh sáng năm màu cũng bị tử đế phát sinh ánh sáng màu tím quyển đến tử đế trước mặt thời điểm một đạo ánh sáng màu bạc tự thanh đế trong tay bay đi đánh tan tử đế ánh sáng màu tím từ băng đạo hữu n à y dị bảo nhất định là phong ấn tam giới đường hầm trọng yếu pháp bảo chúng ta đồng thời đưa nó một lần nữa phong ấn tại năm hoa sơn trong núi đi tử đế hư lệnh một tiếng trầm giọng nói đây không phải là cái gì phong ấn tam giới đường hầm pháp bảo mà là ta ngũ hành tiền tộc năm vị tiền bối di cốt hai vị đế quân vừa nói vẫn một bên tranh đoạt một viên lập loệ ngũ sắc quang hoa hạt châu tại ánh sáng năm màu thanh đế cùng tử đế đỡ được thời điểm các vị kim tiên cũng đều thấy rõ đạo kia ánh sáng năm màu hình dáng tuy rằng chúng kim tiên cùng cái kia mười hai con thần thú cũng không biết cái kia viên hạt châu năm màu là cái gì nhưng bọn hắn nhưng cũng biết hạt châu này nhất định là tam giới cực kỳ hiếm thấy dị bảo thanh đế cùng tử đế bản cũng không phải là minh h i ế u bọn họ vì một cái dị bảo mà phát sinh tranh đấu ngã cũng, cũng bình thường bất quá nhìn thấy thanh đế cùng tử đế tại tam giới đường hầm sắc mở ra thời điểm vẫn tại là một kiện dị bảo mà tranh đấu những kia trung lập k i m tiên không khỏi đều nhễm mày cái kia viên hạt châu năm màu trên tỏa ra chính là tinh thuần lực ngũ hành đối với muốn một lần nữa tụ hợp ngũ hành thiên luân tử đế có giúp đỡ cực lớn đối với thanh đế thì lại không có tác dụng quá lớn nếu không có năm chắc đem cái kia viên hạt châu năm màu đoạt lại đây vậy ta sẽ phá hủy nó nghĩ thanh đế lấy diễn thiên đồ hóa thành một cái màu bạc kiếm tiên hướng về hạt châu năm màu đánh tới nhìn thấy thanh đế sử dụng diễn thiên đồ tử đế sắc mặt khẽ thay đổi hơi chuyển động ý nghĩ một chút thả ra một c o n màu tím trăng lưỡi liềm hướng về thanh đế diễn thiên đồ đánh tới tử đế tại trở thành ngũ hành tiên tộc đế quân trước đó lấy một con tử mặt trăng thành danh t i ê n giới tử nguyệt công chúa nghe tên tiên giới nguyệt kim luân chính là tử đế lấy h ắ n tử mặt trăng huyền ảo vì làm tử nguyệt luật chế tại hai cái tuyệt thế tiên khí va chẳng hạn b ả n cũng chưa có tiên giới những nơi k h á c kiên cố không gian lập tức xuất hiện mấy đạo vết nước không gian để thanh đế cùng tử đế đều ý không ngờ rằng sự t ì n h xuất hiện cái k i a viên hạt châu năm màu tại diễn thiên đồ cùng tử mặt trăng va chạm lúc sản sinh lực trùng kích ảnh hưởng không có đi vào đến vết n ư ớ không gian bên trong mà là phi thường trùng hợp hướng về năm hoa sơn phương hướng bay qua tại cái kia viên hạt châu năm màu lực trùng kích hạng nguyên bản vẫn chưa hoàn toàn sụp xuống năm hoa sơn triệt để sụp xuống theo lại một tiếng vang thật lớn năm hoa sơn còn lại những ngọn núi k i a thể tại thời gian ngắn ngủi bị đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian cắn nuốt mất rồi sạch sẽ hạt châu năm màu xuyên qua năm hoa sơn sau khi lại xuyên qua đồng dạng vẫn chưa hoàn toàn sụp xuống cửu hữu sân mạch đi tới nhân giới cảm nhận được ánh sáng năm màu trên quen thuộc khí thức từ dương giật mình đem ánh sáng năm màu chiêu lại đây hạt châu này tại xuyên qua năm hoa sơn sau khi bản cũng đã không có bao nhiều x u lượng vì lẽ đó tử dương mới có thể ung dung đưa nó chiêu đến lại đây minh vương xá lợi bản lại chín viên tự bạo năm viên sau khi tam giới bên trong cũng chỉ còn sót lại bốn viên hai viên tại nhân giới bị ta cùng hàn phi chiếm được không ngờ rằng này một viên nguyên bản hẳn là tại tam giới đường hầm minh vương xá lợi lại rơi xuống trên tay của ta nghĩ tử dương đem năm mẩu xá lợi thu vào phần thiên t i ê n giới tiếp theo ngưng thần nhìn chăm chú vào chậm rãi lợ cựu ưu sơn mạch cựu ưu sơn mạch vẫn chưa hoàn toàn biến mất vì lẽ đó tử dương vẫn không nhìn thấy tam giới đường hầm mà ở tiên giới cựu hoa sơn bên cạnh những kia kim tiên cùng những thần thú k i ế p nhưng tại năm hoa sơn biến mất sau khi thấy được tam giới đường hầm dáng vẻ tam giới đường hầm là một cái kỳ quái thỏa hình cầu không gian tại này thỏa hình cầu không gian mặt trên do ba cái to lớn lỗ thủng một cái to lớn lỗ thủng bị ngũ s ắ c ngọn núi cho chiếm đ ầ y một cái to lớn lỗ thủng bên cạnh đứng các vị kim tiên cùng cái kia mười hai con thần thú cái cuối cùng lỗ thủng khổng lồ bên cạnh thì lại đứng minh giới một phương cao thủ tại thiên minh đại chiến bên trong minh vương tuy rằng cùng ngũ hành tiên đế đồng quy vô tận thế nhưng minh giới bảy đại minh quân nhưng đều trốn về minh giới bảy đại minh quân bên trong thực lực mạnh nhất yêu nguyệt tham lang là một con mi tâm có một con yêu nguyệt tự lang thực lực chỉ đứng sau yêu nguyệt tham lang hú tuyển lao tổ là một cái mơ hồ bóng người thực lực bài đệ tam chín con quỷ anh là một cái đầu mọc da chín cái béo thịt lùn chẻ nít nhỏ thực lực xếp hạng đệ tứ bách yêu hoa cơ là một cái một thân hoa y kiểu mỹ nữ tử thực lực cùng bách yêu hoa cơ tương đương thiên nhãn lao tổ lao tổ là một cái độc nhãn người khổng l ồ thực lực hơi kém với bách yêu hoa cơ ngàn diện quỷ ảnh là một cái toàn thân áo đen nhưng thấy không rõ diện mạo phân không rõ nam nữ già trẻ cá nhân Thực lực cõi kém ngoại h ấ t âm d ư ơ n Pháp Vương nhưng là một cái đồng dạng phân nhưng không rõ nam nữ lại hết sức thu hút cái ánh Vương người Người. đồng dạng nam nữ n. n g là lại một mắt ta trai sức đẹp rõ trừ bảy đại minh quân ở ngoài minh giới to lớn nhất mười mấy cái bộ tộc tộc trưởng cũng tương tự là tu thành sáu viên xá lợi cao thủ tại tiên ma đại chiến bạo phát trước đó minh giới cao thủ đều là minh giới người tu luyện mà ở tiên ma đại chiến bạo phát sau khi minh giới trong cao thủ nhưng có một nửa đến từ nhân giới cùng tiên h giới tại đến từ nhân giới cùng thiên giới trong cao thủ tối có thể khiến cho chúng kim tiên cùng cái kia mười hai con thần thú chú ý chính là ma chủ hà p i hàn phi toàn thân áo trắng mái đầu bạc trắng diện mạo xinh đẹp khí chất lành lạnh xem ra ngược lại là một cái không thể so tử nguyệt công chúa kém tuyệt thế tiên tử nhưng mà vừa nhìn thấy trên đầu nàng mảnh này tản ra vô cùng oán khí cùng sát khí quỷ dị huyết vân sẽ không có người lại nghĩ nhiều liếc nhìn nàng một cái nghe được bên thai loáng thoáng truyền đến nữ tử thấp tiếng khóc ngoại trừ thanh đế cùng tử đế ở ngoài còn lại những tia kim tiên đều không khỏi run lên một cái cho dù là những tia tử viễn cổ sống đến bây giờ kim tiên bọn họ cũng xưa nay không cảm thụ qua mạnh như vậy hàn phi ánh mắt lành dị thường tựa hộ không hề mục tiêu nhưng mơ hồ trốn ở tử nguyện công chúa phía sau tử viêm thái tử lại biết hàn phi là tại nhìn hắn tử viêm thái tử không dám đón nhận hàn phi ánh mắt không phải bởi vì hắn ấ y n ấ y vẹn vẹn là bởi vì hắn sợ sệt tại hàn phi bên người cái kia mười lăm cái kim tiên cấp bậc ma tu có mười cái đều là năm đó bị tiên tu truy sát đến nhân giới tiên giới tà tu thanh đế thế lực tại năm đó truy sát tà tu thời gian xuất lực to lớn nhất mười cái tà tu bên trong ngược lại có chín cái đều từng tao nộ thanh đế thuộc hạ truy sát năm đó giúp thanh đế tiêu diện tà tu chính là còn lại năm đại thiên vương bên trong một đạo nhân ngoại trừ ma c h ủ hàn phi cùng cái kia mười lăm cái kim tiên cấp bậc ma tu ở ngoài minh giới một phương trong cao thủ còn có mười một cái kim tiên cấp bậc quỷ tu tại nhân giới quỷ tu bị coi như là một loại đặc thù ma tu mà ở vạn năm trước minh giới quỷ tu đồng dạng cần phụ thuộc vào ma tu mới có thể chân chính tại minh giới đặc t r ư n mà bây giờ quỷ tu nhưng trở thành một cái có thể đơn độc tồn tại ở minh giới thế lực tại hơn một vạn năm trước cho quỷ tu mang đến thay đổi chính là đứng ở mười một cái quỷ tu trước đó cái kia thân mặc bạch di quỷ tu cái này thân mặc bạch di tướng mạo có ba mươi tuổi quỷ tu c hơn hai vạn năm đ s a n từ dương vẫn chỉ là một cái hữu ngoại trừ đã chết ở kim chính danh trên tay tư mã thiên lâm cũng chỉ có quỷ vương quách trọng hơn hai vạn năm sau từ dương vẫn chỉ là một cái hữu danh vô thật tiên quân mà quách trọng tại minh giới nhưng trở thành thống linh hết thẻ quỷ tu chân chính quỷ vương những ngày kim tiên đều có thể nhìn ra quách trọng chính là minh giới chúa tể một phương nhưng bởi quách trọng thành đạo cực muộn vì lẽ đó không có một người có thể nhận ra quách trọng là ai chương 2 a i t tam giới đường hầm hạ nhìn tụ tại tam giới đường hầm minh giới vào miệng lối vào minh giới cao thủ chúng kim tiên đều làm xong bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị tuy rằng tam giới đường hầm vị trí vùng không gian này cũng không ổn định thế nhưng tam giới trong thông đạo không gian nhưng cực kỳ ổn định tại tam giới trong thông đạo cho dù thanh đế cùng tử đế cũng không có cách nào thi triển di động trong nháy mắt thần thông chỉ cần chúng kim tiên có thể đem minh giới cao thủ che ở tam giới trong thông đạo như vậy minh giới cao thủ liền không có cách nào tiến vào tiên giới đối lập không một hồi một h ắ c một đỏ hai đạo cái bóng đột nhiên từ yêu n g u y ệ n tham lang cùng ngũ tuyển lao tổ bên người bay đi hướng về nhân giới lối vào bay đi màu đen cái bóng là một con cao hơn một t r ư ợ n g bốn cánh tay viên hầu mà màu đỏ cái bóng nhưng là một cái một thân h ư n g bảo diện mạo cương trực tiên nhân hai đạo cái bóng tốc độ phi hành tuy rằng cực nhanh nhưng nếu như chúng kim tiên muốn ngăn cản đương nhiên cũng có thể đem cái kia hai đạo cái bóng cho cản lại nhưng là tiên giới một phương không có một cái kim tiên tiến vào tam giới trong thông đạo đi ngăn cản cái kia hai đạo cái bóng Nhân lối vào ngũ sắc ngọn núi vẫn chưa hoàn chưa dưới lối vào sắc tại o à này n biến mất, thế nhưng những ngọn núi này thể nhưng không ngăn được cái kia thế mất, thể được đ o c á bóng. hướng t thảm một tiếng trong tiếng lui trở hắt trở trở chính h lui núi cái Ngày ngọn bóng, n ra vào đạo là về. về đỏ n bóng. g là hắt h Tại đỏ đạo cái ư v ề minh tu và miệng lối vào cấp tốc thối lui trong quá trình cái kia hai đạo màu đen cái bóng lại phi thường quỷ dị dung hợp trở thành một đạo màu đen cái bóng、Ấm. theo một tiếng vang thật lớn chặt ở nhân giới lối vào những kia ngũ s ắ c núi đá theo một ít màu đen núi đá đồng thời bị đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian cắn nuốt mắt rồi nhân giới vào miệng lối vào hoàn toàn bị mở ra sau khi đứng ở lối vào chính là một cái màu xanh bóng người cùng một con màu trắng sư hình thần thú màu xanh bóng người mái đầu bạc trắng cầm trong tay trắng sáng sắc trường đao chính là tử dương mà đứng tại tử dương bên cạnh sư hình màu trắng thần thú nhưng là tiểu thạo mặc kệ có cũng chưa từng thấy tận mắt tử dương tiên giới chúng kim tiên cũng biết tử dương là ai bất quá ngoại trừ hàn băng tiên tử ở ngoài bọn họ cũng không biết tử dương bên người vẫn theo một con thần thú Mà ở minh giới một phương bên trong ngoại trừ quách trọng ở ngoài còn lại toàn cũng không biết tử dương là ai quách trọng thấy được tử dương tử dương tự nhiên cũng nhìn thấy quách trọng hơn hai vạn năm trước hai người là sinh tử bạn tri kỷ mà hơn hai vạn năm sau ngày hôm nay nằm ở đối địch hai người còn có thể bảo trì năm đó tình ý sao nhìn nhau một chút sau tử dương cùng quách trọng liền dịch ra lẫn nhau ánh mắt quách đại ca trở thành quỷ tu một mạch thống lĩnh ngã cũng trở thành chân chính quỷ vương tuy rằng tử dương cùng quách trọng hiện tại nằm ở đối địch hai phe nhưng tử dương nhưng vẫn là vì làm quách trọng đạt được thành tựu mà than thở mặc kệ chuyện sau này sẽ làm sao phát triển tại hơn hai vạn năm trước quách trọng cùng từ dương cũng đã là sinh tử tương giao b ằ n g hữu minh giới một phương thật giống vẹn vẹn chỉ là thăm dò một thoáng nhân giới vào miệng lối vào có hay không có người thủ hộ tại từ dương tại nhân giới lối vào xuất hiện sau khi minh giới một phương liền đem toàn bộ lực chú ý đặt ở cùng tiên giới một phương đối lập trên cách bất quá trăm dặm tam giới đường hầm tiên giới một phương cùng minh giới một phương lẫn nhau r ằ n g co nhưng đều không có bất luận động tác gì tại tiên giới một phương cùng minh giới một phương đối lập thời điểm từ dương vẫn đang suy nghĩ làm sao đem nhân giới vào miệng lối vào cho phong ấn chặt lên tam giới đường hầm không có bị hoàn toàn mở ra thời điểm tử dương lo lắng cho mình thi triển phong ấn tăng nhanh tam giới đường hầm bị mở ra tốc độ vì lẽ đó cũng không dám tại c ử u h ũ trên núi thêm vào chính mình phong ấn mà bây giờ tam giới đường hầm đã bị hoàn toàn đánh ra cái kia tử dương cũng, cũng chưa có điều kiên kỵ gì ta không có thượng c ổ ngũ hành tiên đế bản lĩnh khẳng định không cách nào đem nhân giới vào miệng lối vào cho hoàn toàn phong ấn chặn nếu như vậy, vậy ta ngay nhân giới lối vào bố trí một cái không dễ dàng bị phá hỏng phong ấn đến ngăn trở minh giới những thực lực kia không tới kim tiên người tu luyện nếu muốn bố trí một cái ngăn t r ở kim tiên thực lực trở xuống người tu luyện phong ấn cũng không khó khăn khó khăn chính là cái này phong ấn không dễ dàng bị phá hỏng đi tại từ dương khổ sở tự hỏi làm sao cho nhân giới vào miệng lối vào ra chỉ phong ấn thời điểm cùng minh giới một phương đối lập hồi lâu thanh đế đột nhiên mở miệng nói chuyện cùng thuộc về nhân tộc một mạch hai vị đạo hữu có bằng lòng hay không nghe chấm một lời đây tuy rằng thanh đế không có chỉ mặt gọi tên nhưng tam giới miệng đường hầm những tu luyện giả này nhưng cũng biết thanh đế là tại đối với hai tu luyện giả kia nói chuyện nhìn thấy thanh đế ánh mắt q u á c trọng sắc mặt hở hữu xem ra muốn không có trả lời ý tứ mà hàn phi nhưng hỏi lại người muốn nói cái gì âm thanh lành lạnh như băng không mang theo bất luận cảm tình gì thanh đế tại bảy đại minh quân cùng những kia minh tu cao thủ trên người nhìn lướt qua trầm giọng nói rằng hai vị đạo hữu tiến công tiến l ê n giới hoặc là vì làm cựu hoặc là vì làm lợi trầm tin tưởng coi đ ờ i này không có hóa không ra thù hận vì làm cựu mà đến l í giả trẫm nguyện ý hóa giải ngươi thù hận mà làm lợi mà đến l í giả trẫm cũng nguyện ý cho các ngươi càng to lớn hơn lợi ích hàn phi tại tử viêm thái tử vị trí nhìn thoáng qua nhìn thanh đế trả lời b u ồ n cung là vì báo thù mà đến ngươi có thể đem b u ồ n cung kẻ thù đưa tới lúc này tử đế tiếp nhận lại nói nói chỉ cần ngươi thể cống hiến cho cùng chấm chấm có thể mang tử viêm giao cho ngươi nghe được tử đế tử viêm thái tử sắc mặt trong nháy mắt thương trắng như tờ giấy nhưng cũng không dám có bất kỳ đào t à u động tác cho dù b u ồ n cung thể ngươi có tin hay không tử đế cười n h ạ t nói chỉ cần ngươi thể như vậy chấm liền sẽ tin tưởng ngươi b u ồ n cung chính mình đều không tin mình thể ngôn ngươi sẽ tin tưởng lấy lành, lành bất luận cảm tình gì âm thanh về tử đế một câu sau khi hàn phi nói tiếp năm đó bổn cung tử mà phục sinh thời gian đã từng sinh thể muốn cho tam giới đều hạ lên m ư a máu ở cái này thệ ngôn thực hiện trước đó bổn cung sẽ không lại phát mới thệ ngôn cho dù là nói tới điên cùng như vậy thệ ngôn hàn phi âm thanh cũng như trước như lúc trước như vậy l ạ n h lạnh như trước không có bất luận cảm tình gì ở bên trong hàn phi r ứ t tiếng sau khi thanh đế nhìn quách trọng hỏi không biết vị đạo hữu này vì sao tiến công tiên g i ớ i đây quách trọng nhàn nhạt nhìn thanh đế một chút như trước không có mở miệng đáp lời nhìn thấy quách trọng phản ứng thanh đế nhàn nhạt nợ nụ cười liền mập miệng không nói thanh đế cùng tử đế ngậm miệng không nói minh giới một phương cũng không có ai mở miệng toàn bộ tam giới đường hầm lại yên tĩnh lại nhìn minh giới lối vào những t i ê u minh giới cao thủ tiên giới chúng kim tiên cùng cái t i ê u mười hai con thần thú đều có thể đoán được minh giới một phương tại vì làm tiến công tiên giới làm chuẩn bị thế nhưng là đều đoán không ra minh giới một phương đang làm cái gì vậy dạng chuẩn bị thanh dương đạo hình lấy ngươi xem ra minh tu là đang chuẩn bị cái gì đạo h ư u đoán không ra ta cũng đồng dạng đoán không ra bất quá có thể khẳng định là một khi minh giới một phương chuẩn bị kỹ cảng cho dù là ngươi ta cũng k hai ô n g c vị đạo huynh có thể có cái gì phản kích biện pháp thanh đế lắc đầu nói minh giới một phương đối với tiên giới vô cùng hiểu rõ nhưng là tiên giới một phương đối với minh giới nhưng hiểu rõ không nhiều vẹn vẹn từ một điểm này tiên giới cũng đã ở vào thế yếu tử đế gật gù trầm giọng nói bất quá nếu như minh giới một phương thật sự đánh vào t i ê n giới như vậy minh giới một phương thực lực trung quy là hứng chịu một điểm áp chế nghe được thanh đế cùng t ử đế kiếm đế gật gù ánh mắt c h ấ p động cũng không biết tại đánh cái gì chú ý trong c h ư ớ c mắt thời gian ba ngày đã qua chấm tư ba ngày từ dương nhưng nghĩ không ra bất luận biện pháp gì đến bố trí mà hắn cần p h o n g ấn tại triệu minh giới lối vào nhìn thoáng qua từ dương thầm nói hy vọng minh giới chính thức tiến công tiên giới thời điểm không sẽ để ý đối với minh giới không có uy hiếp nhân giới ngay từ dương âm thầm cầu khẩn minh giới một phương sẽ không đối với nhân giới ra tay thời điểm hắn đột nhiên cảm thấy minh giới lối vào xuất hiện một cô bao hàm hung lệ khí tinh lực thật tà ác tinh lực tại từ dương giật mình cùng cái cố này tinh lực hung lệ tâm ý thời điểm tiên giới lối vào chúng kim tiên cùng cái kia mười hai con thần thú cũng đều cảm nhận được cái kia cổ tà ác tinh lực tinh lực thanh đế cùng tử đế nhìn nhau một chút trên mặt lần thứ nhất lộ ra một điểm t h ậ n trương tại chúng kim tiên cùng cái kia mười hai con thần thú giật mình trong ánh mắt minh giới những cao thủ kia phía sau xuất hiện một đạo tựa hồ bất cứ lúc nào muốn xông vào tam giới đường hầm màu máu sau nước đây là minh giới biển máu dòng máu đang nhìn đến đạo kia màu máu sóng nước trong nháy mắt hết thẻ kim tiên cùng cái k i ê m mười hai con thần thú đều đoán được cái k i ê m màu máu sóng nước lai lịch tại trong truyền thuyết minh giới biển máu là tam giới hung hiểm nhất địa phương bất kỳ sinh linh linh hồn bị biển máu chi thủy ăn mòn sau khi sinh mệnh bản nguyên đều sẽ bị nhốt tại trong biển máu vĩnh viễn cũng không cách nào lại vào luân hồi nhìn cái c ỗ này màu máu sóng nước lướt qua minh giới một phương cao thủ hướng về tam giới trong thông đạo r ố t vào thanh đế cùng tử đế trong mắt đều xuất hiện một tia âm trầm đi nghe được thanh đế cùng tử đế chăm miệm một lời quát khẽ âm thanh những kim tiên hơi xứng sở gần như cùng lúc đó dịch chuyển tức thời rời khỏi tiên giới miệng đường hầm tại những kia kim tiên sau khi rời đi cái kia mười hai con thần thú cũng dịch chuyển tức thời rời khỏi những này kim tiên ngã cũng không phải là không thể tại huyết hải trong sinh tồn nhưng là thực lực của bọn họ tại huyết hải trong nhưng tất nhiên sẽ giảm xuống nhìn thấy những kia kim tiên đều dịch chuyển tức thời rời khỏi từ dương trong lòng chìm xuống hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem chính phong ấn hung sát khí cựu phẩm huyết liên chiêu đến bên người tại biển máu chi thủy sắp vọn tới nhân giới lối vào thời điểm từ dương vừa định tôi t h u c huyết liên chống đối một bộ luyện không đột nhiên chắn màu máu sóng nước trước đó từ dương huynh đệ thiên minh đại chiến không phải người ta có thể ngăn cản người mau nhanh rời khỏi đi nhìn thấy luyện không bên trong xuất hiện cái kia cùng quách trọng giống nhau như n ú c quỷ ảnh từ dương trầm giọng nói quách đại ca h ả o ý từ dương tâm lĩnh thế nhưng từ dương không thể trơ mắt nhìn dòng máu tiến vào minh giới cũng không có thể nhìn minh giới xâm lấn nhân giới tuyệt không có thể rời đi luôn quách đại ca đem bách quỷ dạ hành đổ thu lại đi từ dương tự có năng lực đối phó này b i ể n máu dòng máu cái kia quỷ ảnh nhìn từ dương thở dài một hơi liền trong nháy mắt tiêu tán quỷ ảnh tiêu tán sau b á chương quỷ dạ hành đồ cũng đột hai i ê n ế n mươi t từ ở n g Không hai một, một người đã đủ giữ con hải quý vương dựa theo lúc trước tiểu ước định tiến công nhân giới sự tỉnh cứ giao cho pháp vương đi hướng nhân giới vào miệng lối vào nhìn thoáng qua quách trọng nhìn yêu nguyện tham lang trầm giọng nói nhân giới là thượng cổ chúng tiên căn nguyên vị trí cũng là quỷ tu một mạch cùng ma tu một mạch phát nguyên nơi đem so sánh cùng thượng cổ chúng tiên quỷ tu một mạch cùng ma tu một mạch càng trọng thị bọn họ sinh ra căn nguyên bản vương sẽ không ngăn cản các ngươi tiến công nhân giới nhưng là các ngươi hay nhất không muốn đả thương bản vương tại nhân giới bằng hữu cùng với hậu nhân quách trọng âm thanh hạ xuống sau khi âm dương pháp vương cái kia không phân rõ được nam nữ nghe tới nhưng phi thường t ả i mái âm thanh văng lên Quỷ vương yên t âm bản bằng quân chỉ đối phó ngũ hành tiên đế hậu nhân cùng thượng chúng tiên chuyên nhân, không vương cùng nhân. Nói xong, quỷ hậu tuyệt hữu hậu âm chỉ cổ xúc phó phạm đối đế đối tới sẽ dương pháp vương liền mang theo một đám ba thủ giao hướng về nhân giới lối vào bay qua. bay Tại dương pháp vương hướng về nhân giới lối âm nhân dương vương hướng pháp về vào bay đi thời điểm minh giới một phương những cao thủ khác nhưng vẫn như cũ đứng ở minh giới lối vào chờ ba thủ giao chính là minh giới to lớn nhất minh tu bộ tộc một trong tộc trưởng ba thủ yêu long cũng là tu luyện ra sáu viên xá lợi minh giới cao thủ Âu dương pháp vương cùng ba thủ yêu long bay đến huyết liên trước mặt sau khi đồng thời quay về huyết liên phát khởi nguyên thần xung kích cùng bình thường bản mệnh pháp bảo không giống từ dương huyết liên bên trong cũng không hề nguyên thần của hắn dấu ấn vì lẽ đó cũng sẽ không sợ bất kỳ nguyên thần công kích mặc dù như thế huyết liên vẫn là cái k i a cổ cường đại nguyên thần trùng kích vào sinh ra không nhỏ sóng chấn động cảm thấy có người tại công kích hắn c ử u phẩm huyết liên từ dương hai con ngươi co r ụ t lại thôi thúc huyết liên phát sinh một cỗ hồng liên nghiệp hỏa theo công kích chuyển đến phương hướng phản đánh tới tuy rằng cảm ứng được từ dương khí tức yếu hơn hắn một điểm nhưng âm dương pháp vương cũng không dám coi thường từ dương công kích theo vài câu quái lạ thần chú tự âm dương pháp vương trong miệng phát sinh một đám tràn ngập vô cùng mê hoặc nữ tử hướng về từ dương nghiệp hỏa bên trong n à o tới cho dù từ dương vô dụng con mắt đi quan sát vẹn vẹn dựa vào một loại đối với năng lượng nhận biết những t i a do thần chú triệu hồi ra đến nữ tử vẫn như cũ mang cho hắn vô cùng mê hoặc âm dương pháp vương lấy thần chú triệu hồi ra đến mị cơ cũng không hề cố định tướng mạo cùng trang phục nhưng ở từ dương nhận biết hạ những nữ tử kia nhưng tất cả đều là trên người m ạ h o à sam giống như phó ngọc hinh mấy trăm cái mị cơ cho từ dương triển hiện phó ngọc hình toàn bộ phong tình cho dù biết hắn nhận biết bên trong bóng người là minh giới một phương cao thủ làm ra thế nhưng tại những bóng người kia bị nghiệp hỏa thôn phệ thời điểm từ dương vẫn có một điểm đau lòng cùng khẩn trương tại mấy trăm người kia ảnh bị hồng liên nghiệp hỏa thôn phệ sau khi â u dương pháp vương đột nhiên rên lên một tiếng yêu dị lộ ra v ẻ đạo đạo gân xanh cái loại này hỏa diễm thật giống có thể khắc chế minh tu cùng quỷ tu một mạch nghe được yêu n g u y ệ t tham lang quách trọng phía sau cái kia mười cái có kim tiên thực lực quỷ tu đều là hơi thay đổi sắc mặt thế gian này không có như vậy đồ vật sẽ hoàn toàn khắc chế khác một món đồ p h á p vương thương thế của hắn tại cái loại này hòa d i ệ m g i ớ i chỉ có thể trách hắn quá tự đại tại minh giới quỷ tu một mạch ma tu một mạch minh tu một mạch trong lúc đó tranh đấu so với tiên giới ba đế trong lúc đó tranh đấu nhiều hơn nhiều vì lẽ đó quách trọng đương nhiên sẽ không lưu ý hắn bên trong nghe không xuôi hai mới vừa lấy giao thủ liền thương tại từ dương trên tay điều này làm cho âm dương pháp vương không khỏi có chút thẹn quá thành giận thư lệnh một tiếng âm dương pháp vương triệu hồi ra một chuỗi bảy màu lục lạc hướng về cựu phẩm huyết liên trên đánh sang bảy màu lục lạc chính là âm dương pháp vương bản mạng đồ vàng mã thất tình n u y ễ n thần linh là âm dương pháp vương lấy tam giới duy nhất một con thất tình mà chu dựng dục ra đến bảy viên xá lợi luyện chế mà thành chính là minh giới uy lực to lớn nhất đ ổ vàng mã một trong xuyên qua nồng đậm hồng liên nghiệp hỏa thất tình h u y ễ n thần linh đánh vào cựu phẩm huyết liên trên theo một tiếng dễ nghe lục lạc âm thanh từ dương trong mắt đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi mê man h ắ n cùng cựu phẩm huyết liên trong lúc đó liên hệ cũng bị cái kia tiếng chuông cắt đ ứ t trong nháy mắt liền trong nháy mắt này ba thủ yêu long mở ra ba tấm đại miệng phun ra ba viên màu bạc xá lợi đánh tới cựu phẩm huyết liên trên ba thủ yêu long mặc dù là yêu thú hình thể theo một tiếng biết hai sắt thép va chạm âm thanh cựu phẩm, phẩm huyết liên thu nhỏ lại n trong nháy h mắt vô tận dòng máu liền hướng về nhân giới lối vào dâng lên lại đây một cái trắng đen sen kẽ vòng bảo hộ đột nhiên xuất hiện lúc trước mãnh liệt mà đến dòng máu hắc bạch vòng bảo hộ bên trong ngoại trừ cao trăm trượng tử dương ở ngoài còn có tiểu hạo cùng hai cái dài ngàn trượng thần long tại không kịp lần thứ hai thôi thuốc huyết liên ngăn trở biển máu chi thủy dưới tình huống tử dương không thể làm gì khác hơn là lấy hắn đại la đạo t r à n g để ngăn cản này mãnh liệt mà đến biển máu chi thủy nhìn huyết liên bay đến tử dương bên người xoay chầm c h ầ m dáng vẻ âm dương pháp vương lạnh lùng nói xem ở quỷ vương trên mặt nếu như ngươi bây giờ lui lại bản quân tạm tha ngươi một mạng tử dương vừa định đáp lời một thanh âm tử minh giới lối vào chuyển tới đại nhân cẩn thận này vũ tiên trưởng đao thần binh sắc bén vô cùng nghe nói như thế âm dương pháp vương không khỏi tại từ dương c h ạ m tinh trên nhìn mấy lần tại âm dương pháp vương trên người nhìn thoáng qua lại hướng v ề minh dưới lối vào nhìn thoáng qua từ dương cười lạnh nói muốn giết ta người có bản lanh kia sao nói từ dương bên người cựu phẩm huyết liên đột nhiên nổ tung cựu phẩm huyết liên nổ tung sau khi ngay nhân dưới lối vào tạo thành một tòa do hồng liên nghiệp hòa tạo thành núi nhỏ đứng đang thiêu đốt hừng hực hồng liên nghiệp hòa bên trong từ dương cười lạnh nói muốn giết ta trước tiên xuyên qua núi lửa này lại nói âm dương pháp vương sắc mặt lạnh lẽo quay về bên người ba thủ yêu long khiến cho một cái ánh mắt tại ô m dương pháp vương ám chỉ hạ ba thủ yêu long mở ra ba tấm đại miệng phun ra ba viên màu bạc xá lợi hướng về từ dương đánh lại đây núi lửa này bên trong hồng liên nghiệp hỏa uy lực hơn nhiều từ dương vừa nay lấy cựu phẩm huyết liên phát sinh hồng liên nghiệp hỏa mạnh hơn ba viên xá lợi vẫn không đánh tới từ dương trước mặt ba thủ yêu long cũng cảm giác được nó lưu lại nơi kêu ba viên xá lợi bên trong ý thức muốn hoàn toàn biến mất rồi sợ hai quát to một tiếng ba thủ yêu long vội vàng hướng cái kêu ba viên xá lợi phát ra triệu hoán nhìn thấy ba viên xá lợi muốn trở về lùi từ dương hừ lạnh một tiếng hư tay vỗ một cái đem cái kia ba viên xá lợi bắt được trên tay cảm giác được cái kia ba viên xá lợi ở trên tay kịch liệt rung động từ dương cười lạnh nói muốn phản kháng người phản kháng sao một cỗ bị bên cạnh hắn hồng liên nghiệp hỏa còn muốn nồng nặc hồng liên nghiệp hỏa đột nhiên tại từ dương trên tay xuất hiện đem cái kia ba viên màu bạc xá lợi bao vây ở tại bên trong tại một tiếng kêu thê lương t h ẳ n g thiết ba thủ yêu long đột nhiên nứt ra trở thành ba cái dao long này ba cái dao long vọt vào phía sau đám kia ba thủ dao bên trong, trong nháy mắt công phu liền cắn nuốt tám mươi mốt cái ba thủ dao tại cắn nuốt tám mươi mốt cái ba thủ dao sau khi ba cái dao long lại lần nữa dung hợp trở thành ba thủ yêu long lúc này ba thủ yêu long tuy rằng thần tình để hoài khí tức nhưng ổn định lại năm đó ở âm q u ỷ quật tử dương đã từng cùng minh tu hữu quá chém giết cũng biết minh tu chữa thương khôi phục tu vi thủ đoạn nhưng ở nhìn thấy này ba thủ yêu long thôn phệ chính mình cùng tộc đến chữa thương hắn vẫn còn có chút đau lòng tuy rằng trong lòng có thấy lạnh cả người bay lên nhưng tử dương trên mặt vẫn như cũ mang theo một vệ khinh miệt cười gằn nhìn thấy ba thủ yêu long kết cục âm dương pháp vương cũng không dám lấy thất tình n u y ễ n thần linh đi đối phó tử dương thân hình nói lên trở lại yêu nguyệt tham lang bên người sau âm dương pháp vương quay về yêu nguyệt tham lang trầm giọng nói ngọn lửa kia quá mức quỷ dị có cái kia vũ tiên tại cái kia chống đỡ ta cũng biện pháp tiến vào nhân giới yêu nguyệt tham lang hướng nhân giới lối vào nhìn thoáng qua nhẹ giọng nói nếu nhân giới vào miệng lối vào có người bảo vệ vậy thì chờ đến biển máu dòng máu ổn định lại ngươi theo ta muôn đồng thời tiến công tiên giới đi nhìn thấy âm dương pháp vương cùng đám kia ba thủ giao lui trở về minh giới vào miệng lối vào sau khi minh giới một phương cũng không hề phái cao thủ khác hướng về nhân giới lối vào đến tự dương trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm cựu phẩm huyết liên là từ dương lấy tinh huyết của hắn dựng dục ra đến nổ tung cựu phẩm huyết liên đối với hắn tự nhiên có thương tổn to lớn tại cựu phẩm huyết liên nổ tung trong n g a y mắt từ dương cảm thấy trên người hết sạch lâu không gặp cảm giác suy yếu dáng lâm đến trên người hắn tại từ dương lấy tinh huyết để cao ra hồng liên nghiệp hỏa cắn n u ố t mất cái kêu ba viên một bạc xá lợi bên trong ý thức sau khi nếu như âm dương pháp vương lấy thất tình huyện thần linh công kích hắn như vậy từ dương vô cùng có khả năng bởi vì áp chế không nổi thương thế trên người mà lộ ra vẻ mọi bệnh đáng được ăn mừng chính là âm dương pháp vương tựa như từ dương suy đoán như vậy không nỡ bỏ này chuỗi thất tình huyên thần linh cảm nhận được biển máu dòng máu đối với hắn đại la đạo chàng không có quá to lớn lực trùng kích từ dương giật mình đem đại la đạo chàng thu hồi một chút nhìn thấy biển máu nước biển bị hồng liên nghiệp hỏa cho cản lại từ dương trong lòng vui vẻ đem đại đạo lĩnh vực hoàn toàn thu vào từ dương tự biết nếu như minh giới một phương thật sự muốn đi vào nhân giới như vậy hắn tuyệt đối không có năng lực ngăn trở cho nên hắn trước đó đã nghĩ quá muốn tại nhân giới lôi vào cái kế tiếp không dễ dàng bị phá hỏng nhưng cũng có thể ngăn cản minh giới những thực lực kia không tới kim tiên người tu luyện phong ấ n Tại nghĩ không ra từ h h hợp phong giới tình huống, í c ấn dưới t dương liền từ nhân giới vào miệng lối vào lui trở về nhân giới lui trở về nhân giới sau khi từ dương vội vã lấy ra một viên huyết liên tử nốt xuống cái kia viên huyết liên tử nhập thể sau khi ngay lập tức sẽ biến mất ở huyết h ả i h u y ệ t bên trong tại huyết h ả i h u y ệ t bên trong cái kia tinh huyết vô tận tầm bồ hạ cái kia viên huyết liên trong nháy mắt liền hóa thành một đoá ngũ phẩm huyết liên ngũ phẩm huyết liên xuất hiện sau khi từ dương trên người cảm giác suy yếu ngay lập tức sẽ biến mất rồi hơn nữa nam đó có thể đem cái kia đoá huyết liên tu luyện tới cựu phẩm làm phiền hai lần cơ duyên lần này cũng không biết ta cần dùng bao lâu mới có thể đem này một đoá ngũ phẩm huyết liên tu luyện tới cựu phẩm tại từ dương thối lui đến nhân giới thời điểm âm dương pháp vương q a y về yêu nguyện t a m lang trầm giọng nói cái kia vũ tiên khả năng đã bị thương chương hai mươi ba biển máu ngập trời tại tam giới trong thông đạo biển máu dòng máu lưu động xem ra cũng không nhanh nhưng xuyên qua tiên giới và miệng lối vào sau khi dòng máu kết i nhưng là lấy tốc độ cực nhanh mãnh liệt mà ra bất quá thời gian nửa cách giờ biển máu dòng máu liền tràn ra đến một tầng màu vàng vòng bảo hộ trước tầng này màu vàng vòng bảo hộ chính là do mười ba triệu tiên binh bố trí thiên la địa v o n g đại chiến hình thành có thể chống lại năm cái đại la kim tiên công kích có thể có thể xưng là tiên giới mạnh nhất phòng ngự vòng bảo hộ bố trí thiên la địa v o n g đại trận mười ba triệu tiên binh tuy rằng không giống bố trí cựu cung trận những tiên binh kêu bình thường bị người không chế nhưng là bọn hắn tại thiên la địa võng trong đại trận nhưng cảm ứng không tới ngoài trận tình huống biển máu dòng máu xung kích đến màu vàng vòng bảo hộ trên sau khi Cái kia máu máu nhưng nhưng máu máu tại u tiên biển máu dòng máu không ngừng đại t xung kích màu vàng vòng bảo hộ trong quá trình màu vàng vòng bảo hộ tản mát ra ánh sáng màu vàng kim cũng theo dòng máu s u n g kích biến sáng trở tối xem ra thật giống như là biển máu dòng máu lực trùng kích tại tiêu hao màu vàng vòng bảo hộ năng lượng nhân giới lối vào do hồng liên nghiệp hỏa tạo thành hỏa diệm sơn chống đỡ biển máu dòng máu không cách nào đến nhân giới mà bởi thiên la địa v o n g đại trận trở ngại biển máu dòng máu cũng không cách nào tiến một bước xâm nhập tiên giới nhìn thấy biển máu dòng máu đình chỉ lưu động những kêu minh giới cao thủ nhìn nhau một chút đồng thời hướng về tiên giới lối vào bay đi xuyên qua tiên giới vào miệng lối vào những kêu minh giới cao thủ liền do minh giới đạt tới tiên giới không ngờ rằng ta còn có hiện ra tiên giới một ngày vừa xong tiên giới hàn phi phía sau một cái một thân màu vàng sầm khôi giáp xem ra cực có khí thế nam tử liền phát ra cảm thán nam tử này là nhân giới thiên ma tông t ổ sư thiên ma mạc thanh n g uyên nghe được mạc thanh n g uyên yêu nguyệt tham lang c ư ờ i nhạc nói nghe nói mạc đạo hữu năm đó ở tiên giới cũng là một tông chủ nhân hiện tại tiên giới chưa chắc đã nói được còn có mạc đạo hữu môn nhân đệ tử mạc thanh n g uyên nghe vậy trong mắt l ó e ra một tia âm t r ầ m lạnh giọng trả lời nghe nói minh quân bên người bảy đại tinh thiên minh tướng năm đó ẩn giấu ở tiên giới một chỗ nào đó minh quân lần này tiến vào tiên giới hẳn là là có thể nhìn thấy bọn đó lúc này q u á c t r ọ n phía sau một cái quỷ tu cao thủ trầm giọng nói rằng năm đó tiên giới thế lực khắp nơi đối với trong mắt của bọn hắn tà tiên cũng có thể tính là chém tận d i ế t tuyệt mặc đạo h ư u tại tiên giới chỉ sợ là không có cửa người còn cái tiêu bày đại tinh tiên minh tướng chỉ sợ cũng từ lâu chết ở tiên giới chúng tiên trên tay nghe nói như thế mạc thanh nguyên cùng yêu n g u y ệ t tham lang trong mắt đều nổi lên h à n quang nói chuyện công phu chúng minh giới cao thủ đã xuất hiện ở thiên la địa v o n g đại trận trước đó thiên la địa v o n g đại trận cũng mặc kệ hàn phi là lầm bầm lầu bầu vẫn là ở hỏi hắn mạc thanh nguyên vội vã trả lời đây thật là thiên la đạo nhân tiên la địa võng đại trận được xưng là tam giới mạnh nhất p h ò n ngự trận pháp cái gì tam giới mạnh nhất phòng ngự trận pháp năm đó tiên giới lấy ngàn tỷ tiên binh bố trí đi ra thiên la địa võng đại trận còn không phải là bị minh vương đại nhân q u á t to một tiếng âm thanh cho pha tan nghe được âm dương pháp vương cái kia quái gở âm thanh m ặ c thanh n g uyên c ư ờ i lạnh nói mặc nào đó dám khẳng định này thiên la địa võng đại trận cho dù không phải tam giới mạnh nhất trận pháp cũng không phải là pháp vương ngươi có thể công phá âm dương pháp vương nghe vậy hư lạnh một tiếng nhưng cũng không có đi công kích trước mặt màu vàng vòng bảo hộ nếu như có thể công phá trước mặt màu vàng vòng bảo hộ như vậy vừa nay thất lạc mặt mũi cũng có thể mỏ trở về nhưng âm dương pháp vương nhưng không có năm chắc công phá trước mắt màu vàng vòng bảo hộ tại mạc thanh n g uyên cùng âm dương pháp vương lẫn nhau x ỉ nhục thời điểm hàn phi nhưng trực tiếp vượt trước hai bước d ỗ i ra một con giường như bàn tay như bạch ngọc theo ở tại màu vàng vòng bảo hộ trên hàn băng tiên tử hàn diễm là màu xanh lam mà hàn phi hàn diễm nhưng là màu trắng tại màu trắng hàn diễm ảnh hưởng lấy hàn phi bàn tay làm trung tâm một mảnh vòng bảo hộ do màu vàng trong nháy mắt đã biến thành màu trắng bất quá tại hàn phi chuẩn bị phát lực đánh tan bàn tay hạ vòng bảo hộ thời điểm bị nàng lấy hàn diễm biến thành màu trắng vòng bảo hộ trong nháy mắt lại đã biến thành màu vàng. Này tại minh giới bên trong thực lực mạnh nhất yêu nguyệt tham lang ma chủ hàn phi quỷ vương quách trọng ba người này nếu hàn phi đều đang đợi biển máu nước biển trầm dai ăn mòn thiên la địa võng đại trận cái khác minh giới cao thủ tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đi đánh tan thiên la địa võng đại chiến tại minh giới một phương cao thủ chờ dòng máu ăn mòn đi trước mặt bọn họ màu vàng vòng bảo hộ thời gian lượng lớn minh giới người tu luyện thông qua tam giới đường hầm đi tới tiên giới từ d ư ơ n g mắt thấy lượng lớn minh giới người tu luyện do minh giới thông qua tam giới đường hầm tiến vào tiên giới quá trình nhưng hắn cũng không dám tiến lên ngăn trở minh giới một phương thực lực tuy mạnh nhưng chỉnh thể cũng không phải tiên nhân một phương đối thủ bất quá nếu như thượng cổ yêu thú thừa dịp tiên minh đại chiến thời gian bốc lên tiên yêu đại chiến như vậy cho dù có thanh đế tại đ những ư vậy h n u n kim tia vết dạn xuất hiện sau khi minh giới các cao thủ xuyên tấu qua màu vàng vòng bảo hộ thấy được tạo thành thiên la địa v o n g đại trận những tiên binh kia nhìn những k i a sắc mặt tái n h u ậ khoe miệng đều có chứa tơ máu tiên minh mặt thanh nguyên cởi lạnh nói lập tức liền từ bỏ nhiều như vậy tiên minh cái gọi là tiên giới ba đế cũng thật là vô tình mặt thanh nguyên không phải ngu xuẩn người tự nhiên có thể đoán được tiên giới một phương lưu lại này t i ê n la địa v n g đại trận là vì là một m ít chống lại minh giới tiến công chuẩn bị bất quá mặt thanh nguyên nhưng không tin tiên giới một phương có thể tại thời gian nửa tháng bên trong nghĩ ra cái gì biện pháp hay đến chống lại minh giới tiến công tam giới đường hầm tại mấy ngàn năm trước cũng đã xuất hiện dị tưởng rồi nếu quá khứ mấy ngàn năm đều chưa chuẩn bị song ứng đối như thế nào minh giới tiến công lẽ nào tại nửa tháng bên trong liền có thể chuẩn bị hạo tại minh giới các cao thủ cùng cùng ở sau lưng bọn hắn những kia minh giới người tu luyện nhìn kỹ bên trong màu vàng vòng bảo hộ đột nhiên hoàn toàn sụp đổ màu vàng vòng bảo hộ tan vỡ một khắc kia hết thể bảy trận tiên binh cùng nhau phun ra một cái tinh huyết bất kể là tu vi bình thường tiên binh vẫn là những thực lực kia phi phạm thiên quân tiên tướng bảy trận hết thể tiên nhân tại thiên la địa võng đại trận tan vỡ một khắc kia tất cả đều suy yếu dị thường ngoại trừ mười mấy cái nắm giữ đặc thù bí pháp thiên quân lấy bí pháp đào tẩu ở ngoài còn lại những tiên nhân kia đều không thể né tránh tới người dòng máu không có đi để ý tới cái kia mười mấy cái đào tàu thiên quân minh giới cao thủ đều đứng tại nguyên chỗ nhìn những kia tại trong dòng máu sợ hãi vạn phần tiên b i n h minh tu đối với tiên nhân có vô cùng cựu hận ma tu một mạch cùng quỷ tu một mạch đại đa số cao thủ cũng với tiên nhân có cực hận thù sâu nghe được bên thai truyền đến tiếng kêu thảm thiết nhìn những tiên binh kia đang kinh khủng bên trong bị biển máu dòng máu hóa đi t i ê n thể minh giới một phương đại đa số người tu luyện đều phát ra hương phấn tiếng cười cùng tiếng kêu minh giới một phương trong cao thủ bảy đại minh quân đều là đầy mắt h ư n g phấn mà quỷ vương quách trọng cùng ma chùi hàn phi thì lại như cũng là sắc mặt hở h theo ạ i biển máu dòng máu, máu. m á lẽ thường suy đoán biển máu dòng máu vẹn vẹn thông qua tam giới đường hầm hướng về hãm tiên thâm viên bên trong dấp vào Cái kia làm sao có kia sao làm tại h chục ể cần ngàn năm mấy m t hãm tiên thâm viên rót đầy. Mà trên thực tế, hám tiên thực bên, máu máu bên, bên trong biển máu nước biển đạt đến vạn trượng sau khi minh giới một phương liền bắt đầu tại hãm tiên thâm viên bên trong kiến tạo thành thị minh giới mặc dù là ba phần thiên hạ thế cuộc nhưng là bọn hắn nhưng chỉ kiến tạo một tòa thành thị tòa này bị minh giới một phương mệnh danh là tu la thành thành thị trường ba triệu dặm rộng gần trăm vạn dặm có thể được xưng là tam giới to lớn nhất thành thị mấy ngàn vạn minh giới người tu luyện đồng loạt ra tay cũng dùng thời gian ba năm mới đưa tòa thành phố khổng lồ này kiến hảo tại tu la thành bị kiến hảo thời gian h ã m g tiên thâm viên cũng bị biển máu dòng máu cho rớt đầy h ã m g tiên thâm viên phía trên có thượng cổ trận đạo cao thủ đồng lòng bày xuống phong ấn trận pháp nhưng này chút phong ấn trận pháp nhưng cùng hãng tiên thâm viên bên trong lượng lớn trận pháp bình thường bị biển máu dòng máu cho ăn mòn sạch sẽ tuy rằng không có trận pháp ngăn trở nhưng biển máu nước biển tạ i r ó t vào mãn toàn bộ h á m tiên thâm viên sau khi nhưng cũng không hề hướng về h á m tiên thâm viên ở ngoài chạy tới biển máu dòng máu tuy rằng không có tiếp theo hướng về h á m tiên thâm viên ở ngoài địa phương chạy tới thế nhưng h á m tiên thâm viên bên trong cái kia không ngừng bước lên màu máu bọt nước nhưng vẫn là để đóng tại h á m tiên thâm viên bên cạnh ngàn tỷ tiên binh cảm thấy sợ mất mật ngày đó vô số minh giới người tu luyện đột nhiên đang bước lên màu máu bọt nước bên trong xuất hiện mấy ngàn vạn minh giới người tu luyện chia làm ba cái bộ phận đứng ở trong biển máu vì ở trong đó đám kia minh giới người tu luyện hình dạng cùng tiên nhân hoàn toàn không khác gì nhau khí tức nhưng lộ ra một c ố bạo ngược chính là ma c h ủ hàn phi dẫn dắt ma tu một mạch ma tu một mạch bên phải là các loại hình thù kỳ lạ quái dạng minh tu ma tu bên trái nhưng là quỷ tu một mạch cùng ma tu một mạch tản mát ra khí tức so với quỷ tu một mạch hít đi một phần bạo ngược nhiều hơn một phần âm lãnh cùng quỷ dị từ tam giới đường hầm bị mở ra đến này mấy ngàn vạn minh giới người tu luyện tại h á m tiên thâm uyên bên trong màu máu bọt nước bên trong xuất hiện tổng cộng đã qua ba năm lại thời gian ba tháng mặc kệ tiên nhân một phương tại ba năm này lại trong thời gian ba tháng có hay không chuẩn bị sẵn sàng tiên minh đại chiến rốt cục vẫn là bộc phát chương hai mươi b ố côn bằng thượng vì chống lại minh giới công kích tiên nhân tại hãm tiên thâm viên bên cạnh kiến tạo mười tòa to lớn tiên thành mỗi một tòa tiên thành đều đóng quân hai mươi triệu tiên minh mười tòa tiên trong thành bốn tòa tại thanh dương tiên vực bốn tòa tại ngũ hành tiên vực hai tòa tại kiếm vực minh giới một phương xuất hiện ở ngũ hành tiên vực bên cạnh tuyển lựa mục tiêu công kích nhưng là thuộc về ngũ hành tiên vực bốn tòa tiên trong thành thiên thủy thành hàn phi mang theo ma tu do chính diện tiến công thiên thủy thành ma quỷ tu một mạch cùng minh tu tại quách trọng cùng yêu nguyện tham lang xuất lĩnh hạ thì lại phân biệt hướng về t i ê n thủy thành hai bên công tới minh giới người tu luyện xuất hiện địa phương khoảng cách thiên thủy thành bất quá hơn ba mươi dặm cho dù hàn phi cùng người khác ma tu tốc độ phi hành cũng không phải là rất nhanh bọn họ cũng chỉ dùng nửa canh giờ liền đã tới thiên thủy thành thành trước thiên thủy thành so với tu la thành muốn nhỏ hơn nhiều nhưng dài rộng nhưng cũng đều có hơn ba mươi dặm bay đến thiên thủy thành trước mặt sau khi hàn phi cũng không có tiến lên uy hiếp một phen trực tiếp hạ lệnh chúng ma tu triển khai trận thế đối với thiên thủy thành phát động tấn công ma vốn là tiên ma tu thủ đoạn công kích cũng tiên nhân hầu như giống nhau như lúc tại hàn phi hạ công kích mệnh lệnh sau khi chúng ma tu liền b ã i thành các loại công kích trợ thế lấy các loại ma đạo pháp thuật cùng ma khí hướng về thiên thủy thành công quá khứ tại các loại ma đạo pháp thuật cùng ma khí công kích hạng bảo vệ thiên thủy thành tầng k i ê n màu tím vòng bảo hộ tuy rằng sinh ra cực kỳ kịch liệt rung động nhưng không có bất kỳ vỡ tan dấu hiệu này thiên thủy thành tuy rằng chỉ kiến thành ba năm nhưng lực phòng ngự nhưng vượt qua tiên giới tuyệt đại đa số tiên thành ma tu công kích đối với thiên thủy thành uy hiếp không lớn nhưng ở thêm vào quỷ tu một mạch cùng minh tu công kích sau khi toàn bộ thiên thủy thành phòng ngự vòng bảo hộ liền rời đi có vỡ tan dấu hiệu tại thiên thủy thành phòng ngự vòng bảo hộ sắp vỡ tan thời điểm thiên thủy thành ở ngoài đột nhiên xuất hiện hai mươi mấy bóng người xuất hiện ở hàn phi phụ cận chính là đại la kim tiên cấp bậc t ử n g u y ệ t công chúa và thái ớt kim tiên cấp bậc thủy vân khê phụ c tiên h phụ c địa một thanh liên cùng với đại la kim tiên cấp bậc phong dương n h ì n đối diện cái kia dung mạo k h í chất đều không thấp hơn chính mình nữ tử t ử n g u y ệ t công chúa nhẹ giọng nói t h tì cũng là ngũ hành tiên đ ế hậu nhân tại sao chỉ vì một chút c ự hận liền nhất định phải cùng ngũ hành tiên tộc là đây hàn phi nhàn nhạt hỏi lại muốn là đồng tộc người liền sẽ không là địch cái kia bổn cung ngày hôm nay lại là vì cái gì mà đi tới nơi này đây năm đó tỷ tỷ đã giết ngàn vạn cùng tộc người lẽ nào này còn chưa đủ lấy tiêu trừ tỷ tỷ c ử u hận trong lòng sao ngươi là tại chỉ trích bổn cung sao tử n g u y ệ t công chúa s ắ c thực mị lực kinh người cho dù đều là nữ tử hàn phi cũng cùng nàng nhiều lời hai câu thế nhưng tử n g u y ệ t mị lực nhưng không đủ để để hàn phi nói với nàng câu nói thứ ba tại hàn phi d ú t tiếng thời gian công kích của nàng cũng đi tới tử n g u y ệ t trước mặt hàn phi tu vi tuy rằng không sánh được thanh đế cùng tử đế nhưng cũng so với tử n g u y ệ t công chúa cao hơn nhiều vì chống đối hàn phi màu trắng hàn diễm tử n g u y ệ t công chúa không chỉ đưa nàng màu tím hàn diễm kêu gọi ra hơn nữa còn đưa nàng n g u y ệ t kim luân kêu gọi ra tại hàn phi đối với tử nguyện ra tay thời điểm phía sau nàng mấy vị cũng cùng phong dương mấy người đấu ở cùng nhau phong dương cùng thiên ma mạc thanh nguyên giống nhau là đại la kim tiên tu vi thế nhưng phong dương tu vi so với mạc thanh nguyên hơi cường một điểm bất quá tại phong dương đem một nửa l ự c chú ý đặt ở tử n g u y ệ t công chúa trên người dưới tình huống mạc thanh u y ê n nhưng có thể áp chế lại phong dương Cũng không b i ế tại có phải hay không thật sự đối với tử nguyệt Công Chúa có một chút hào cảm, phải Phi hay không thật hào Hàn đối với Nguyệt Tử một t sự đối p hàn ó có Tử Nguyệt công chúa thời triệu Công vẫn không n Chúa hồi ra điểm, g mạng bản Hàn ma Tại khí. phi các loại chờ ma tu cao thủ cùng tử nguyệt công chúa đám người chém giết thời điểm quách trọng các loại chờ ủy tu cao thủ gặp được thanh đế thuộc hạng mà minh giới bảy đại minh quân thì lại gặp được thập đại kiếm tiên bên trong bốn vị cùng bốn c á i tam tiên sơn tứ hải đường kim tiên tại minh giới một phương cao thủ cùng tiên giới một phương cao thủ đều cùng nhau thời điểm minh giới một phương vẫn như cũ tại công kích thiên thủy thành không tới thời gian nửa ngày t h i một hồi ủ y Thành phòng ngự vòng bảo đại bị n một chiến công thảm y Thành phòng ngự vòng liệt kéo dài ba ngày tại hàn phi đột nhiên sử dụng bản bệnh pháp bảo khiên hồn tia đánh chết phụng hôm sau đại chiến rốt cuộc kết thúc gần tám triệu tiên binh tổn thất để tham chiến chúng tiên đau lòng mà hàn phi cao thâm thực lực lại làm cho những cao thủ kia cực kỳ khiếp sợ tại hàn phi lấy khiên hồn k i a đánh giết phụng tiên trong nháy mắt hai cái hôn nguyên tiên đế tử vân hồng hoàng p h ủ thủy vân ba vị đại la kim tiên cấp bậc cao thủ đồng thời đánh lén hàn phi lại bị hàn phi sau l ư n g đột nhiên dối ra một đôi cốt cánh cho cả lại minh giới một phương lui về hãm tiên thâm viên tu dưỡng sau nửa năm đột nhiên lại hướng về thiên thủy thành phát động đồng thời công kích trải qua lại là một hồi đại chiến thảm liệt thiên thủy thành hoàn toàn trở thành một cái tử thành bất quá đáng được ăn mừng chính là chỉ trải qua một trận đại chiến thông thiên thành đã bị phá hủy mà càng làm cho tiên giới chúng tiên cảm thấy đau lòng chính là kiếm vực thập đại kiếm tiên bên trong kinh minh kiếm tiên cùng huyết nguyệt kiếm tiên tại trận kia đại chiến bên trong phân biệt chết ở yêu nguyện tham lang cùng u tuyển lao tổ trên tay ba trận đại chiến tiên giới một phương vì làm chống đỡ minh giới xây lên lập một mươi tòa tiên thành bị hủy hai tòa kim tiên cấp bậc cao thủ cũng tổn thất ba vị có thể minh giới thế tiến công để tiên giới chúng tiên cảm nhận được nguy cơ cho nên chưa từng có đoàn kết lên ở sau đó vài trận đại chiến bên trong tiên giới tổn thương đều so với vị trí thứ ba trận đại chiến ít hơn nhiều cũng không biết có phải hay không là bởi vì yêu nguyện tham lang bị kiếm đế cùng hắc bạch tử liên thủ đả thương duyên cớ đối với tiên giới phát động mười lần kịch liệt công kích sau khi minh giới một phương ở sau đó trong thời gian mười mấy năm đều không tiếp tục thứ phát động t ậ p kích t ừ dương không biết tiên minh đại chiến là khi nào bạo phát cũng không biết tiên minh đại chiến đến cùng có bao nhiều khốc liệt tại quá khứ hai mươi năm đang suy tư sau sáu năm từ dương cân nhắc xuất ra một cái tăng cường tòa kia đặc thù hỏa diệm sơn sức mạnh phương pháp năm đó ở đại tuyết sơn liên hoa phong từ dương đã từng lấy mấy trăm ngàn đoá băng hoa sen bố trí đi ra một cái hoa sen đại trận cái kêu hoa sen đại trận không có cái gì quá to lớn uy lực có thể từ dương nhưng từ trong đó cân nhắc xuất ra một cái có thể tăng cường hồng liên nghiệp hỏa uy lực nghiệp hỏa hồng liên trận trước tiên lấy trận lục thuật tại hồng liên nghiệp hỏa bên trong ngưng tụ lượng lớn do hồng liên nghiệp hỏa tạo thành cựu phẩm hoa sen sau đó tại lấy cựu phẩm huyết liên độc có ý cảnh đem hết thể cựu phẩm hoa sen dung hợp thành một thể thống nhất toàn bộ nghiệp hỏa hồng liên trận liền thành công đem toàn bộ nghiệp hỏa hồng liên trận bố trí sau khi đi ra từ dương nhưng vẫn là lo lắng hỏa diệm sơn không ngăn được minh giới cao thủ liền ngay trong hỏa diễm không ngừng lấy trận lục thuật ngưng tụ c ử u phẩm hoa sen đến hòa vào đến trong h ỏ a diễm sơn tại mười bốn năm từ dương vài lần đều muốn rời đi trong h ỏ a diễm sơn nhưng cũng tổng thể hạ không được quyết tâm từ dương tâm trí k i ê n nghị tuyệt không có thể xem như là một cái không quả quyết người nhưng mà tại có phải hay không lập tức trở về tiên giới chuyện này trên từ dương nhưng do dự ngày đó từ dương đang lấy trận lục thuật ngưng tụ hồng liên nghiệp h ỏ a thành c ử u phẩm hoa sen h ắ n đột nhiên cảm ứng được tiểu hạo bên người có thêm một cái quen thuộc khí t ứ c khâu sơn không ở thiên châu bảo vệ chạy đến tới nơi này làm gì nghĩ từ dương thân hình hơi động xuyên qua do hồng liên nghiệp hỏa ngưng tụ vô số hư huyễn c ử u phẩm hoa sen đi tới nhân giới không đợi từ dương mở miệng hỏi do, vừa thấy được từ dương khâu sơn liền ngay cả vội mở miệng nói sáng tỏ ý đồ đến đại nhân một tháng trước đó vẫn thực lực khả năng đạt đến kim đan kỳ yêu thú đột nhiên xuất hiện ở vô bờ hải cạnh biển đối với những kia tại vô bờ hải cạnh biển chống đỡ yêu thú biến dị chúng tiên binh cùng người khác tu sĩ phát khởi công kích yêu thú kia thực lực cực cường xuất hiện ở xuất hiện lần thứ nhất một cái liền mất vào ba ngàn tiên binh cùng ba mươi ngàn tu sĩ từ dương ngay vậy Khẽ nghe được khâu sơn từ dương hướng nhân giới lối vào nhìn thoáng qua ám thở dài một hơi quay về khâu sơn trầm giọng nói đi thôi về thiên châu lại nói nói từ dương lấy đại la đạo tràng bao bọc khâu sơn cùng tiểu hạ hướng về thiên châu dịch chuyển tức thời mà đi một cái dịch chuyển tức thời đi tới vọng hải ngoài thành sau khi từ dương lại m ộ tuấn cái dịch c h y tức t h di trực đến i ở vọng hải thành phủ thành chủ thời điểm ngoại trừ thấy được mấy cái tu vi tại lục phẩm thiên tiên tiên nhân ở ngoài vẫn thấy được vọng hải thành thành chủ không chờ những tiên nhân kia đối với hắn hành lễ từ dương trực tiếp hỏi con yêu thú kia hiện tại ở địa phương nào nghe được từ dương một cái sắc mặt có mấy phần trắng sáng tiên nhân cung kính nói trả lời thuộc hạ cũng không biết bất quá con yêu thú kia tại mỗi một ngày thái dương sơ thăng thời gian sẽ đến v ô bờ trên bờ biển những tu sĩ kia nơi tụ tập thôn vệ một ít tu sĩ từ dương nghe vậy nhẹ nhàng gật ngủ tiện tay ở cái này đáp lời tiền trên thân thể người đánh một đạo ánh sáng màu xanh từ dương nhìn khâu sơn nói rằng ngươi tìm cho ta đến yên t ĩ n h địa phương các loại chờ con yêu thú kia xuất hiện sau khi lập tức đem con yêu thú kia vị trí cho ta biết vâng đại nhân Vì để chương o Tử d t hai ế p đ e mươi Tử d n g d năm t côn bằng bên trong đại nhân con yêu thú kia tại vọng hải thành bắc một trăm ba trăm hai mươi sáu ba trăm linh bên trong cạnh biển xuất hiện nghe được khâu sơn từ dương cũng không đáp lời mang theo tiểu hạo thuấn di đến vọng hải thành bái một trăm ba trăm hai mươi sáu ba trăm linh bên trong địa phương mới vừa dịch chuyển tức thời quá khứ từ dương liền cảm nhận được một cái khí tức mạnh mẽ nhân giới làm sao vẫn ẩn giấu đi một con thực lực mạnh như vậy thần thú đây nghĩ từ dương lại đi bắc dịch chuyển tức thời hơn hai trăm dặm đi tới con thần thú kia trước mặt tại từ dương hơn hai vạn năm trải qua bên trong hắn gặp gỡ thể hình to lớn nhất yêu thú là cái kia vạn trượng hắc long mà trước mắt con thần thú này thể hình nhưng là cái kia vạn trượng hắc long gấp m ư ơ i lần đây là một cái giống như vương tầm t h â n g i ả i có mười dài vạn trượng ngư hình thần thú bình thường vương tầm bất quá mười mấy trượng trong truyền thuyết có người trường vượt quá trăm trượng vương tầm được gọi là côn ngư con thần thú này sẽ không phải là một con côn ngư tu luyện thành thần thú đây từ dương đi tới con thần thú kia trước mặt cũng không dám mậu tùy tiện ra tay bởi vì hắn không có năm chắc đối phó trước mắt thần thú lấy một đôi cặp mắt vĩ đại tại từ dương cùng tiểu hạo trên người nhìn chăm chú một hồi thần thú kia đột nhiên mở ra to lớn ngư miệng hướng từ dương cùng tiểu hạo manh hít một hơi lực hút mạnh mẽ đột cách thân từ dương cùng tiểu hạo thân thể đều không khỏi hướng về trước di động l Cảm thần thú kia, kia u c phun ra xác thực là phổ thông nước biển nhưng nước biển này mang đến to lớn xung lượng lại làm cho này cỗ phổ thông nước biển có cực cường lực công kích thư lạnh một tiếng tự dương đẩy lên đại la đạo tràng đem cái cỗ này nước biển cản lại ngăn trở nước biển sau khi từ dương lập tức thôi thúc pháp tướng thiên địa thần thông cùng huyết liên chân thân hóa thành một cái cao trăm trượng người khổng lồ m ú a t r ạ n g tinh hướng con thần thú kia đầu bổ tới tại chiều con thần thú kia công tới thời điểm tiểu hạo phun ra một cái băng diễm đem những kia bị con kia ngư hình thần thú hấp hướng về từ dương nhân giới tu sĩ cho đông lạnh lên đem những tu sĩ kia đóng băng sau khi tiểu hạo bay đến đóng băng những tu sĩ kia to lớn màu tím băng thể trước nhẹ nhàng vỗ một cái sẽ đem khối to lớn băng thể đập ngã trở lại xử trí hảo những kia nhân giới tu sĩ sau khi tiểu hạo một cái dịch chuyển tức thời đi tới con thần thú kia phía sau bay về cự ngư đôi phun ra một cái băng diễm thần thú kia lấy tốc độ cực nhanh né tránh từ dương một đao lại không né tránh tiểu hạ o băng diễm tại đuôi bị băng diễm đóng băng sau khi thần thú kia tốc độ ngay lập tức sẽ chậm lại thừa dịp thần thú tốc độ chậm lại trong n g a y mắt từ dương lấy trạm tinh chém ở này còn cự ngư ngư thai ẩm từ dương một đao kia không thể chém hết cự ngư ngư thai bất quá nhưng đem ngư thai cho đánh ngức trên người con thần thú này vẫy cá chỉ sợ có con kia vạn trượng hắc long vẩy rồng sáu thành lực phòng ngự một đao kia tuy rằng lực đạo không lớn nhưng cũng tuyệt không phải bình thường thần thú có thể chống đỡ được theo một tiếng qt u ê tựa như cầm minh quái lạ kêu đau đớn âm thanh thần thú kia lấy đuôi cá tại tiểu hạo trên người vỗ một cái đột nhiên hướng về trong biển c h ắ t đi theo một tiếng điếc thai đập tiếng nước cái kia thể hình to lớn thần thú chui vào trong nước thần thú này là nhân giới gieo vạ n tha cho nó không được nghĩ từ dương theo chui vào trong biển từ dương mới vừa vào hải bị con kia thần thú đánh bay tiểu hạo liền đến từ dương bên người vừa nãy tiểu hạo lấy tốc độ cực nhanh tan mất cự ngư thần thú đánh lực lượng vì lẽ đó cũng không hề bị thương nhìn thấy tiểu hạo bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt chính mình từ dương trong lòng hơi bông lỏng vội vã trầm giọng ra lệnh tiểu hạo đuổi theo nó nói từ dương vượn ngồi ở hóa xuất ra bản thể tiểu hạo trên người tuy rằng thể hình to lớn yêu thú bình thường có cực thực lực mạnh nhưng yêu thú thực lực cùng yêu thú hình thể nhưng cũng không hề quan hệ trực tiếp tiểu hạo chính là kim đan kỳ thần thú thế nhưng nó bản thể nhưng bất quá dài ba trăm triệu mà thôi ngư hình thần thú thực lực tuy rằng so với tiểu hạo cao hơn một cấp nhưng tốc độ kiệt nhưng không thể so tiểu hạo nhanh tại bên trong biển sâu được rồi hơn một triệu bên trong cái kia ngư hình yêu thú phát hiện nó lấy tốc độ thoát khỏi không được tiểu hạo truy tung liền ngay hướng về trước cấp tốc bơi lội đồng thời đột nhiên do phần sau sắp xếp ra lượng lớn ngư trứng những n à y ngư trứng mới vừa bị cái kia ngư hình thần thú bài lúc đi ra đều chỉ có to bằng năm đấm trẻ con thế nhưng tại đến từ dương cùng tiểu hạo trước mặt thời điểm nhưng đều đã biến thành dài mấy chục trượng cự ngư mấy trăm con dài mấy chục trượng cự ngư đối với tiểu hạo tốc độ sẽ không có ảnh hưởng gì thế nhưng mấy chục vạn con dài mấy chục trượng cự ngư nhưng đủ khiến tiểu hạo tốc độ chậm lại nếu như tiểu hạo tốc độ thật sự chậm lại như vậy con kia ngư hình thần thú sẽ tại tiểu hạo cùng từ dương nhận biết bên trong hoàn toàn biến mất Tại những lấy cực ngư đụng tốc i ể u h tiến n g ư thời từ điểm, ư lên cường đại thủy lưu đem những kia bị từ dương lấy điểm tinh nhất thức sát khí cự ngư cho rào thành thịt nát tiếp theo hướng con kia ngư hình thần thú đuổi theo nhìn thấy con kia ngư hình thần thú như trước lấy bài chứng phương thức đến chậm lại tiểu hạ o tốc độ từ dương hơi nhúng mày thầm nói con thần thú này chỉ chịu một chút vết thương nhẹ liền lập tức chạy trốn có thể thấy được gian xảo như vậy gian xảo một con thần thú chắc chắn sẽ không mất công sức đối với tiểu hạo làm một ít không có chút ý nghĩa nào ngăn cản nghĩ từ dương tỉ mỉ cảm thụ hắn một chút cùng tiểu hạo c h u vi những dòng máu kia cùng thịt nát tỉ mỉ cảm thụ một thoáng từ dương mới phát hiện tại những kia dài mấy chục trượng cự ngư bị rào thành thịt nát sau khi thịt nát bên trong liền có một ít cực không dễ phát hiện quái lạ năng lượng hướng về hắn cùng tiểu hạo trong cơ thể thấm đi những n à y cự ngư thịt nát bên trong bao hàm rất khó phát hiện độc tố biết rõ cái kia cự ngư bài chứng ngăn trở địch mục đích thực sự sau khi từ dương giật mình thôi thúc một linh châu tại hắn tiểu hạo bên ngoài thân hành trở thành một cái cực kỳ mịt mở vòng bảo hộ tỉ mỉ cảm thụ một thoáng những kia bất chi bất giác rót vào đến trong cơ thể hắn những độc tố kia tính chất từ dương quay về tiểu hạo chuyện ông nói hướng về trước lại đuổi hai trăm ngàn dặm liền đem tốc độ hơi chút hoán một điểm biết rồi chủ nhân tiểu hạo là từ dương từ nhỏ nuôi lớn cũng đem mang tới con đường tu luyện nó cùng từ dương ăn ý vẫn tại phó ngọc hinh cùng từ dương ăn ý bên trên tại lại đuổi hai trăm ngàn dặm sau khi tiểu hạ đột nhiên liền gián xuống tốc độ Nhìn tại h phía trước con kia ngư hình thần thú h ấ y trước ngư con cũng kia vào tốc t độ, ể u hạo không cần tiểu ừ dương phân phó, l ề n tăng nhanh tốc độ, tại con thần thú kia cũng theo tăng nhanh lại tại kia khi, i tốc thú theo tốc t sau độ, độ hạo rồi lại đổ đấy thổ ố c độ. n ư vậy liên tục nhiều lần thay liên lần nhiều tục đ i lần từ ố c độ sau khi, tiểu hạo đột sau tiểu khi, hạo nhiên thổ t dương lấy lớn lai lịch lui trở lại. nhất trước đạt tốc trở Tại tiểu hạo thổ từ hướng dương có nó năng đến khả hạo độ về sau này cấp tốc thối lui sau khi trước đó vẫn là bị đuổi g rét ngư hình thần thú tại tiểu hạo lấy ra trước nó tốc độ nhanh nhất thời gian Cái kêu ngư hình tại h thú ầ n cũng đồng d n không g đ ổ kịp tốc i lui sau khi, tiểu ể u sau hạo. hạo Trở t về dặm độ đột nhiên liền chậm lại Nhìn thấy tiểu hạo tốc độ chậm lại, cái kêu ngư hình thần thú tốc độ cũng thấy hạo chậm thú chậm chậm tiểu tốc tốc Tại tốc độ chậm lại, cái lại. lại độ độ độ kêu sau khi tiểu hạ o đột nhiên thay đổi phương hướng hướng về mặt nước phương hướng bước đi cho dù tốc độ biến chậm tiểu hạ o tại một thời gian uống cạn chén trà sau khi vẫn là đi tới trên mặt nước lao ra mặt nước sau khi tiểu hạ o lấy so với lúc trước ở bên trong nước nhanh một chút điểm tốc độ hướng về thiên châu vị trí phương hướng bay đi đang lúc này tương tự bay ra mặt nước ngư hình thần thú đ ộ tại n cái h kia màu ộ t con xanh loài cự trào h n sắp t h à o bên trong từ dương cùng tiểu hạo thời điểm tiểu hạo đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh sau này lùi một chút sau đó quét qua trước đó cái loại này bộ dáng yêu ớt thổ hướng về to lớn màu xanh đại bằng bụng bay đi nhìn thấy như vậy diễn biến đã biến thành màu xanh đại bằng thần thú vội vã ổn định thân hình sau này thối lui con thần thú kia tốc độ phản ứng tuy nhanh nhưng cũng không thể né tránh từ dương chuẩn bị từ dương một đao đã biến thành màu xanh đại bằng sau khi màu xanh cánh chim như trước có phi phạm lực phòng ngự bất quá từ dương một đao kia so với trước đó c h é m chúng nó một đao kia muốn chọc nhiều một đao lướt qua màu xanh đại bằng bụng xuất hiện một đạo chiều dài gần trăm trượng sâu có mấy chục trượng to lớn vết thương têu thảm một tiếng hóa thành màu xanh đại bằng thần thú lấy so với trước nó hóa thành cự ngư lúc tốc độ còn nhanh hơn tốc độ hướng về xa xa bỏ chạy t h a n h ảnh tốc độ thật nhanh lóe lên liền qua cũng không phải là tiểu hạo có thể cùng trên bất quá tử dương nhưng có thể dựa vào căn cứ màu xanh đại bằng lưu lại tinh lực phán đoán ra màu xanh đại bằng rời đi phương hướng tử dương để tiểu hạo đổi một đoạn sau đó hắn liền mang theo tiểu hạo hướng về trước dịch chuyển tức thời một lần tuy rằng không có thể bảo đảm vẫn cái k i ê u màu xanh đại bằng tại trong tấm mắt nhưng tử dương cùng tiểu hạo nhưng vẫn đi theo con k i ê u màu xanh đại bằng phía sau hướng về đông phương đổi hơn tám trăm vạn dặm sau con t i ê màu xanh đại bằng đột nhiên liền hóa thành cự ng rơi xuống trong nước nó làm sao đột nhiên không trốn tuy rằng cảm thấy n g hoặc h nhưng t ừ dương vẫn để cho tiểu hạo thổ chính mình theo tiến vào trong nước biển hóa thành cự ngư sau khi thần thú kiêm miệng vết thương ở bụng xem ra so với t r ư ớ c còn muốn sâu còn muốn t r ư ở n g tuy rằng có thương tích tại người nhưng cự ngư tốc độ nhưng vẫn như trước đó như thế nhanh đi xuống ẩn tiểu thời gian uống cạn nửa chén t r à cái k i a cự ngư liền đã tới biển sâu đáy biển biển sâu đáy biển có sơn cũng không kỳ quái nhưng biển sâu đáy biển có bảy tòa giống nhau như lúc sơn mạch cũng không phải là một cái tầm thường chuyện lặn xuống đến bảy ngọn núi lớn trung gian sau khi cái t i ế cự ngư đột nhiên liền biến mất rồi nó làm sao đột nhiên liền biến mất rồi đây từ dương trong lòng cả kinh vội va thi triển dịch chuyển tức thời thần thông thuấn di đến cách cự ngư biến mất nơi có cách xa hơn mười dặm địa phương thuấn di đến nơi nào sau khi từ dương mới phát hiện cự ngư biến mất địa phương có một cái cực không đáng chú ý vòng xoáy cự ngư lại đột nhiên biến mất khẳng định cùng cái này không dễ dàng bị phát hiện vòng xoáy có quan hệ rất lớn chỉ là cái này vòng xoáy đem con thần thú kia mang tới nơi nào cơ chứ chương hai mươi sáu côn bằng hạ ở cái này cực không đáng chú ý vòng xoáy trên từ dương cảm nhận được kim mục thủy hỏa thổ lôi con diệu Do năng thần thú kia thực lực quá mạnh mẽ nếu như không nhân lúc nó bị thương thời điểm đưa nó đánh rết như vậy từ dương khả năng cũng không còn diệt trừ con thần thú kia cơ hội nhảy vào vòng xoáy sau khi từ dương liền cảm nhận được một cố cường đại lực lượng không gian đưa nó bọc lại nay có lực lượng không gian vận tải từ dương đại la đạo tràng bao hàm lực lượng không gian bên trên bất quá nếu như đồng ý hắn vẫn là có thể mượn chạm thoát khỏi trên người lực lượng không gian tuy ý cái c ỗ này lực lượng không gian bao lấy hắn cùng tiểu hạo sau khi từ dương tại cảm thấy trên người áp lực mánh mà biến lớn lên một lúc sau hắn cùng tiểu hạo bị cái c ỗ này lực lượng không gian chuyển rời đến một cái mới địa phương từ bên người áp lực từ dương có thể biết hắn cùng tiểu hạo là tại một mảnh so với trước bọn hắn c h ô ở đáy biển còn muốn sâu không ít thủy vực dưới đáy theo tinh lực chỉ dẫn phương hướng đi tới trên mặt nước sau khi từ dương liền cũng lại cảm ứng không tới con thần thú kia tinh lực vị trí con thần thú kia hướng phương hướng kia chạy trốn đây nhìn phía tây nam loáng thoáng xuất hiện đường ven biển từ dương trầm tư một thoáng thân hình hơi động mang theo tiểu hạo đi tới đường ven biển trên nơi này là các châu tuy rằng từ dương không có từng tới các châu hắn năm đó từ cách châu mấy tu sĩ kia trong linh hồn đạt được ký ức cũng không có hắn hiện tại vị trí đường ven biển ký ức nhưng t ừ linh k h í dạy đặc trình độ cùng tinh thuần trình độ đến xem hắn bây giờ vị trí có chín phần mười độ khả thi là các châu thiên châu có tiên nhân thủ hộ cách châu hẳn là cũng có tiên nhân thủ hộ mới đúng tìm tới đang thủ hộ c á c châu nói không chắc liền có thể hỏi tham được con thần thú kia tin tức nghĩ từ dương tỉ mỉ cảm thụ một thoáng chu vi một trăm ngàn dặm bên trong các loại khí tức sau đó một cái dịch chuyển tức thời đi tới một tòa thành khu phố lấy lực lượng nguyên thần tìm tới trong thành thực lực cao nhất tu sĩ vị trí từ dương trực tiếp dịch chuyển tức thời quá khứ thế gian kia cao thủ vị trí là một tòa kiến tạo tại linh mạch trên lòng đất cung điện đi tới nơi kia cái s ắ p phi thăng tu sĩ bên người đem hắn từ tính tu bên trong mạnh mẽ tỉnh lại sau từ dương trầm giọng hỏi ngươi cũng biết cách châu thủ hộ những tiên nhân kia ở địa phương nào có thể tu sĩ kia trong lòng sợt muốn chết nhưng hắn biểu hiện ngược lại là vô cùng chấn định tiền bối văn bối chỉ là thủy ra một cái tiểu chi mạch đại trưởng lão cũng không có tư cách biết tiền bối nói tới những tiên nhân kia lấy t ử dương thần thông hắn đương nhiên có thể cảm ứ n g được trước mắt hắn tu sĩ này có không có nói l ã o nhược thủy thành tại phương hướng kia nhược thủy thành ở tòa này t ử tịch thành đông bắc sáu triệu giảm địa phương nói ra nhược thủy thành vị trí sau khi tu sĩ k i a lại ngẩng đầu đã không nhìn thấy t ử dương cùng tiểu hạo cái bóng nhược thủy thành là thủy hành tiên tộc t ử gia đại bản doanh cũng là cả cách châu trọng yếu nhất thành thị chỉ phải tìm được nhược thủy thành từ gia tộc trưởng như vậy liền nhất định có thể hỏi thăm được đóng tại cách châu tiên nhân ở địa phương nào từ dương đến nhược thủy thành là muốn từ những kia đóng tại cách châu tiên nhân trong miệng hỏi thăm con thần thú kia t ă m tích thế nhưng để hắn cảm thấy vui mừng chính là hắn mang theo tiểu hạo mới vừa thuấn di đến nhược thủy bên cạnh thành trên hắn ngay nhược thủy trong thành cảm ứng được con thần thú kia tinh lực con thần thú này chạy đến nhược thủy thành làm gì mang theo cái nghi vấn này từ dương tuần cái cố này tinh lực chuyển đến phương hướng thuấn di đến con thần thú kia vị trí vừa dịch chuyển tức thời quá khứ từ dương liền cảm thấy một cỗ quen thuộc sức mạnh gắn vào trên người hắn ngũ hành tiên tộc năm nguyên thuật định thân năm đó bản l ê đã từng lấy năm nguyên thuật định thân đối phó quá từ dương suýt chút nữa để từ dương chết hiện tại từ dương đã là đại la kim tiên siêu cấp cao thủ thế nhưng hắn bây giờ trên người chịu đựng đến năm nguyên thuật định thân nhưng cũng mạnh hơn xa năm đó bản l ê lấy năm nguyên định thân phù thi triển năm nguyên thuật định thân ngũ hành tiên tộc người làm sao sẽ trợ giúp con thần thú này đây lẽ nào con thần thú này là ngũ hành tiên tộc thần thú không kịp nghĩ nhiều cái gì từ dương lấy năm đó ứng đối năm nguyên thuật định thân phương pháp đem trên người ngũ sắc quan g hoa hút hết trong cơ thể phong ấn sau đó mang theo tiểu hạ hướng về trên không nơi dịch chuyển tức thời mà đi từ dương cùng tiểu hạ thân ảnh vừa biến mất hai cỗ băng hàn đến cực điểm mũi tên nước liền từ từ dương cùng tiểu hạ vừa nãy vị trí cho tới nhược thủy cực hàn rất nặng tại không băn chúng từ dương cùng tiểu hạ dưới tình huống hai cỗ nhược thủy xuyên qua chúng nó phía trước mấy ngàn trượng hết t h ể kiến trúc lúc này mới hết lực mà rơi tại hai cỗ nhược thủy hạ xuống địa phương trong phạm vi trăm trượng hết thẻ tu sĩ tất cả đều bị trong nháy mắt đông chết này nhược thủy không phải chỉ tồn tại tại tứ hải trong bình sao làm sao này nhược thủy thành cũng tồn tại nhược thủy đây nghĩ từ dương hóa thành trăm triệu người khổng lồ d ơ lên c h ạ m t i n h hướng về con thần thú kia vị trí bổ xuống năm màu ánh đao lướt qua bao phủ con thần thú kia vị trí cái kia một khu vực năm màu vòng bảo hộ t h i ể m lúc ních một chút trực tiếp bể nát năm màu vòng bảo hộ nghiền nát sau khi một cái một thân t ử y c ử u phẩm thiên tiên chân đạp một đoá bạch vân đi tới tử dương trước mặt tiên quân đại nhân thần thú này côn bằng chính là tử đế b ậ hạ vật cưỡi kính s i n ngươi hạ thủ lưu tỉnh tử dương cười lạnh nói từ đế vật cưới là có thể tùy ý nuốt a n tu sĩ sao bản quân bản vô ý đối với trả cho các ngươi nếu các ngươi muốn chết cái kia bản quân sẽ không để ý lấy cường bắt nạt được nói xong không chờ cái kia c ử u phẩm thiên tiên mở miệng từ dương chạm tinh xoay một cái hướng về cái kia c ử u phẩm thiên tiên bổ ra một đạo năm màu ánh đao từ dương đối phó con thần thú kia cần chơi tâm cơ tìm cơ hội còn đối với phó một cái c ử u phẩm thiên tiên nhưng như giấm chết một con kiến bình thường dễ dàng ánh đao lướt qua cái kia cựu phẩm thiên tiên liền hét thảm một tiếng âm thanh cũng không kịp phát sinh đã bị do trong thân thể bổ hai nữa mẫu xanh, xanh đại bằng tại trước tiểu hạ thổ từ dương ở phía sau nhất thanh nhất bạch hai vệ ánh sáng phù diêu trực thượng vọc thẳng đến chín thiên sắt trong gió thần thú này tại hóa thành cự ngư thời điểm là thuộc tính nước thần thú mà hóa thành màu xanh đại bằng thời gian nhưng là thuộc tính gió thần thú tại chín thiên sắt trong gió màu xanh đại bằng tốc độ tăng thêm một ít mà tiểu hạo tốc độ nhưng yếu bớt một điểm mặc dù như thế từ dương nhưng vẫn như cũ có thể căn cứ màu xanh đại bằng trên người truyền đến tinh lực cảm ứng màu xanh đại bằng vị trí tại chín tiên sắt trong gió truy đuổi gần thời gian ba c a n h giờ con k i a màu xanh đại bằng đột nhiên túi người đi xuống chạy ra khỏi chín tiên sắt phong thần thú này lại tìm tới cái gì trốn tránh biện pháp theo màu xanh đại bằng lao ra chín tiên sắt phong sau khi từ dương trước mắt xuất hiện một tòa cao đi vào đến chín tiên sắt trong gió vô biên núi lớn nó đến man hoang sơn mạch làm gì lẽ nào nó tại man hoang sơn mạch có giúp đỡ sao nghĩ Từ dương l ậ p tức cho tiểu t cho hạo u r y ề n âm, để này ó cẩn t r ọ màu t chút. Theo màu xanh đại bằng phát sinh một tiếng quái lạ, thanh dương tiếng kêu sau dương cự trào nhiên chạy a khỏi liền vô xuống. Lần này, xanh đại bằng không phải là vì vồ chết từ dương mà là vì cào nát từ dương dịch chuyển tức thời nơi không gian tại mấy đạo vết nước không gian sắp kéo dài tới từ dương cùng tiểu hạo trên người thời điểm một tầng màu bạc lồng ánh sáng đột nhiên đem tiểu hạo cùng từ dương hộ lên cái kia vài đạo đáng sợ vết nước không gian tại kéo dài tới màu bạc lồng ánh sáng trên thời điểm lại bị cái kia mỏng manh một tầng màu bạc lồng ánh sáng cho cả lại nhìn thấy cái kia vài đạo vết nước không gian không thể thương tổn được tiểu hạo cùng từ dương màu xanh đại bằng tiếp theo hướng man hoang sơn mạch trên rơi đi tuy rẳng lấy trạm tinh thôi thúc ra một cái không gian vòng bảo hộ chặn lại rồi cái kia vài đạo vết nước không gian, thế nhưng nghĩ đến vừa nãy mạo hiểm từ dương vẫn còn có chút nghĩ mà sợ tuần màu xanh đại bằng hạ xuống phương hướng rơi xuống man hoang sơn mạch trên sau khi từ dương tuần màu xanh đại bằng khí thức lấy thuật độn thổ đuổi theo màu xanh đại bằng tốc độ phi hành c ự c nhanh thế nhưng thi triển thuật độn thổ tốc độ nhưng không có từ dương nhanh bất quá thời gian ngắn ngủi từ dương cũng cảm giác được hắn cùng màu xanh đại bằng trong lúc đó khoảng cách do gần trăm dặm giảm nhỏ đến mười dặm đang đến gần một điểm ta liền có thể lấy c h ạ m tinh tới đối phó nó ý nghĩ này mới vừa ở từ dương trong đầu xuất hiện hắn đột nhiên cảm thấy màu xanh đại bằng khí tức biến mất rồi lẽ nào này man hoang trong sơn mạch vẫn có một loại tựa như với vô bờ hải nơi sâu xa thiên nhiên truyền t ố n g trận sao trong lòng nghĩ như vậy từ dương nhưng cũng không hề dừng lại cảm giác được chính mình xuyên qua một tầng năng lượng vòng bảo hộ sau từ dương cảm thấy trên người một tầng một thân đạo anh sức mạnh cùng lực lượng nguyên thần đều giống như trong nháy mắt biến mất rồi không kịp suy nghĩ hắn tại sao có thể có loại này cảm giác cổ quái từ dương túi người ôm lấy tiểu hạo cái cổ đột nhiên dùng hết sức mạnh cơ thể hướng về sườn một bên lăn lộn một thoáng vừa hướng về sườn một bên lăn lộn gần n g n trượng một cô cự lực liền đánh tới từ dương cùng tiểu hạo trên người tiểu hạo là thần thú thân thể từ dương thân thể cũng cực kỳ c ứ n g hãn nhưng tại luồng sức mạnh lớn đó dưới từ dương cùng tiểu hạo đều bị đánh miệng phun màu tươi tiếp theo luồng sức mạnh lớn đó từ dương cùng tiểu hạo trong nháy mắt hướng về sườn một bên di động hơn mười ngàn trượng cố nén đau đớn trên người từ dương hướng về phả vào mặt kính phong đột nhiên vung ra c h à n g tinh cho dù cảm ứng không tới đạo anh sức mạnh cùng lực lượng nguyên thần chỉ cần dựa vào cao thâm t u vi võ đạo c h à n g tinh trên như trước xuất hiện một đạo tráng sáng sắc ánh a o tại vung ra t r à n tinh thời gian phả vào mặt kính phong đột nhiên liền biến mất rồi uy hiếp tiêu trừ sau khi t r ừ dương lúc này mới có chú ý hắn vị trí hoàn cảnh đây là một cái tràn ngập t ử khí không gian một chút có thể nhìn thấy bên ngoài trăm dặm địa phương nhưng cũng không nhìn thấy giới hạn ở nơi nào ở cái này tràn ngập t ử khí trong không gian ngoại trừ từ dương cùng tiểu hạo sau khi cũng chỉ có con k i a màu xanh đại bằng lúc này con k i a màu xanh đại bằng hai trào địa chính lấy một đôi toán độc s o n g mắt thấy từ dương cùng tiểu hạo ta cùng tiểu hạo chỉ còn lại sức mạnh cơ thể con k i a màu xanh đại bằng cũng c ũ n giống g như thế trong lòng nhất định sau khi từ dương lúc này mới chú ý tới hắn đối với chu vi màu tím khí tức có một loại quen thuộc cảm Ta ở địa phương nào gặp nào gỡ ở mảnh loại này màu tím trong không gian bất kể là từ dương vẫn là tiểu hạo cùng con thần thúc kia hình thể đều co lại rất nhiều theo ừ một tiếng đít hai sắt thép va chạm âm thanh cái kia màu xanh đại bằng cự trào, trào bị chém đứt một cái trào t h ị mà từ dương nhưng cũng cảm thấy tay cánh tay tê dại tựa hồ liền trạm tinh cũng cầm không được tiểu hạo nhảy lên tốc độ tuy nhanh nhưng cũng không thể cắn trúng màu xanh đại bằng tế chân bị màu xanh đại bằng cự trào quét một tháng sau tiểu hạo lại phun ra một n g ụ m màu tươi luận c u n g thực lực tiểu hạo không kém với đồng dạng kim đan sơ kỳ thần thú nhưng luận cùng thân thể cường độ cùng sức mạnh tiểu hạo nhưng không sánh được những tia trải qua mười vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm tu luyện mà vào giai thần thú tuy rằng màu xanh đại bằng tại phát sinh gào thét tâm thanh nhưng từ dương biết hắn cùng tiểu hạo mới là ở thế yếu m ộ t phương thân thể của ta cường độ cùng sức mạnh khẳng định viễn hơn này con màu xanh đại bằng thế nhưng bằng vào tinh d i ệ u chiến kỹ ta còn là có cơ hội lấy trạm tinh giết chết này con bị thương màu xanh đại bằng nghĩ tử dương nhìn lại công lại đây màu xanh đại bằng đối với tiểu hạ h ồ cách xa ta một điểm ngươi thủy thời công nó lông đôi nghe được tử dương phân phó tiểu hạ gầm nhẹ một tiếng nhảy lên rời khỏi tử dương bên người tại màu xanh đại bằng cự trảo vô xuống đến thời điểm tử dương thân thể bỗng nhiên ngã xuống đất sau đó thân thể ép sát mặt đất cực kỳ quỷ dị từ màu xanh đại bằng thân thể phía dưới c h u i tới c h u i qua đi sau khi tử dương cũng không hề công kích màu xanh đại bằng phía sau lưng lúc này bên trên cánh tay của hắn như trước có ma ý cũng không phải là phản kích thời điểm tốt màu xanh đại bằng tốc độ so với tử dương nhanh một chút nhưng tử dương bằng vào nhanh nhẹn phản ứng cùng quỷ dị thân phận nhưng có thể tách ra màu xanh đại bằng công kích tránh n ẽ một lúc sau tử dương tại màu xanh đại bằng trì hoãn công kích thời điểm đột nhiên triển khai phản kích tại màu xanh đại bằng lấy hai trào hướng về hắn trộm tới thời điểm tử dương liền như trước đó tiểu hạ o đối phó màu xanh đại bằng giống như vậy lấy thân pháp quỷ dị tránh ra đại bằng tự trào hướng về nó hơi tế một điểm chân c h é m tới nếu như có thể chặt đứt màu xanh đại bằng một chân như vậy màu xanh đại bằng sẽ hoàn toàn đang ở hạ phong màu xanh đại bằng biết hai chân đối với tầm quan trọng của nó đương nhiên sẽ không như vậy dễ d à n g để tử dàng để xem ra màu xanh đại bằng hạ với tay lúc đã dùng hết toàn lực thế nhưng khi tử dương gọn đến màu xanh đại bằng chân một bên thời điểm màu xanh đại bằng hai chân nhưng đột nhiên thu r ồ i một thoáng tại thu hồi hai chân trong quá trình màu xanh cự trào quét về phía tử dương thân thể đang lúc này rõ ràng đã tránh không thoát cự trào tử dương nhưng mánh lấy hai chân hướng về màu xanh cự trên bước đá vào xem ra tử dương là dự định lấy hai chân đến ngăn trở quét tới cự trào nhưng trên thực tế tử dương nhưng là tại mượn cự trào quét tới sức mạnh đến tăng cường tốc độ của mình dựa vào cự trào truyền cho lực lượng của hắn t ừ dương thân thể lấy tốc độ cực nhanh đi tới màu xanh đại bằng hữu cánh bên dưới băng vào c h ạ m tinh s ắ p bén t ừ dương trực tiếp tại màu xanh đại bằng cánh trên chuyển tới một to lớn hố máu chuyển tới cánh một bên khác sau khi t ừ dương vừa định tại màu xanh đại bằng trên lưng chạm trên một ao hắn đã bị màu xanh đại bằng cho chấn động đi hữu cánh bị phá một cái hố máu sau khi màu xanh đại bằng công kích biến càng thêm điên cuồng tại màu xanh đại bằng điên cuồng công kích thời điểm t ừ dương cùng tiểu hạo thì lại một mực né tránh n h ì lượng lớn huyết dịch tại màu xanh đại bằng điên cuồng công kích thời điểm từ màu xanh đại bằng cánh bên trong chảy ra tự dương t h ô n nói này màu xanh đại bằng có rào hoạt một mặt nhưng linh trí nhưng cũng không giống như cao điên cuồng công kích một hồi màu xanh đại bằng cũng bởi vì mất máu mà biến có chút hư nhược tại tiểu hạo nắm lấy một cái xào rượu thời cơ cắn màu xanh đại bằng lông đôi sau khi từ dương thừa dịp màu xanh đại bằng thân hình bất ổn trong nháy mắt lấy c h ả m tinh chặt đứt đại bằng một con chân từ dương chặt đứt đại bằng một con chân nhưng là hắn vai trái lại bị màu xanh đại bằng trường ế cho đập xương cốt tận nước máu thịt bé bét tại màu xanh đại bằng bởi thân hình bất ổn ngã xuống đất trong nháy mắt tiểu hạo vung lỏng ra màu xanh đại bằng lông lấy tốc độ cực nhanh lẹn đến màu xanh đại bằng khác một chân một bên tại phía trên táp tới một miếng lớn huyết nhục cắn đi một miếng lớn huyết nhục sau khi tiểu hạo cũng không có nhận đi cắn đứt màu xanh đại bằng cái chân kia mà là thổ bị thương nặng từ dương rời khỏi màu xanh đại bằng bên người mất đi một cái l ù i màu xanh đại bằng liền không cách nào nhanh chóng vượt lên rồi nam loài tiểu hạo trên lưng nhìn màu xanh đại bằng lấy múa hai cánh phương thức đến giữ vững thân thể dáng vẻ từ dương trong lòng đông lòng thầm nói tuy rằng thương thế của ta không nhẹ nhưng này đại bằng thương thế nhưng càng nặng tiểu hạo con ta đến dưới người của nó đi nghe được từ dương phân ph tại i ể u h o đột n h ê n hướng về trước nhảy hai lần, thổ từ r ư ớ c nhảy lần, hai thổ t dương chui đem màu xanh đại bằng khác một chân cùng chặt đứt sau khi tiểu hạ o thổ từ dương hướng về trước đột nhiên vọn một cái rời khỏi màu xanh đại bằng dưới thân mất đi cái thứ hai chân màu xanh đại bằng thân thể cũng không còn cách nào ổn định theo một tiếng ầm một tiếng vang thật lớn màu xanh đại bằng toàn bộ thân thể rơi xuống trên đất nhìn thấy không ngừng lấy hai cánh vuốt mặt đất màu xanh đại bằng từ dương từ tiểu hạo trên lưng nhảy xuống sử dụng hắn giờ khắc này có khả năng sử dụng sức mạnh lớn nhất đột nhiên phóng người lên dựa vào tâm tích tư thế từ dương lấy c h ạ m tinh hướng về màu xanh đại bằng đầu cắm xuống hầu như không có bính đến bất cứ cái gì trở ngại từ dương đem c h ạ m tinh đao thể toàn bộ đâm vào màu xanh đại bằng trong đầu cảm nhận được màu xanh đại bằng kịch liệt phản ứng từ dương không kịp rút ra trạm tinh dùng tay trạm tinh trôi đao trên vỗ một cái mượn một đạo phản kích s t ừ dương thân thể vừa từ màu xanh đại bằng trên đầu rời khỏi đã bị nhảy lên tiểu hạo cho tiếp được màu xanh đại bằng trên mặt đất kịch liệt bốc lên thật lớn một hồi mới bình tĩnh lại cảm nhận được màu xanh đại bằng hơi thở sự sống biến mất rồi t ừ dương lúc này mới hoàn toàn yên lòng không còn nguy cơ áp bách t ừ dương chỉ cảm thấy toàn thân suy yếu vai cự đau cũng làm cho hắn không nhịn được kêu ra tiếng tiểu hạo đem ta thả trên mặt đất nghe được t ừ dương phân phó tiểu hạo nhẹ nhàng ngã xuống sau đó thông qua thân thể nhẹ nhàng run run đem tử dương đặt ở trên mặt đất dựa lưng tiểu hạo thân thể từ dương cố nén cảm giác suy yếu cùng vai cơn đau khoanh chân ngồi xuống hai mắt nhắm lại sau khi từ dương tựa như hắn năm đó ở chu gia lần thứ nhất lúc tu luyện tồn muốn trong cơ thể có một cỗ năng lượng đang lưu động c h ậ m chậm ở mảnh này màu tím trong không gian từ dương cũng không thể thuyên chuyển trong cơ thể hắn đạo anh năng lượng cùng nguyên thần năng lượng nhưng là đơn thuần quan tưởng nhưng như thế có thể để hóa giải trên người hắn cảm giác suy yếu từ dương đà tọa quan tưởng chỉ là muốn khôi phục một điểm thể lực thế nhưng tại hắn đà tọa quan tưởng thời gian những kia để hắn có một chút quen thuộc cảm đến màu tím khí tức nhưng theo hắn coi muốn tiến vào đến trong cơ thể hắn cái k i a màu tím khí thể cũng không biết là loại gì năng lượng chỉ có một chút tiến vào đến từ dương trong cơ thể từ dương cảm giác suy yếu liền lập tức biến mất rồi không ít cảm giác được thân thể dị biến từ dương trong lòng cả kinh từ quan tưởng bên trong tỉnh lại cảm nhận được thân thể xác thực không giống quan tưởng trước đó như vậy hư nhược từ dương đang kinh hỉ đồng thời nhưng cũng có chút nghi hoặc lần thứ hai quan tưởng thời gian từ dương cũng không hề đem toàn bộ ý thức dùng cho quan tưởng nhận thấy được hắn quan tưởng thời gian trong cơ thể sẽ nhiều ra từng đạo từng đạo quen thuộc năng lượng màu tím từ dương giật mình thầm nói Nguyên lai những lai tuy m là một loại có thể hấp thu năng lượng. Những năng lượng dương hắn cũng không có thể tăng nhanh chính mình hấp thu năng lượng lạ, cho thức hấp thu, thể hấp thu kêu kỳ màu quái màu u tím tím từ tốc t cực có có đi dù ý độ.、Tuy、rằng từ dương hấp thu năng lượng màu tím tốc độ cũng không nhanh nhưng bởi vì loại năng lượng màu tím kia đối với khôi phục trong cơ thể đối với trị liệu thương thế đều có hiệu quả vì lẽ đó từ dương chỉ tốn thời gian ba tháng liền hoàn toàn khôi phục như cũ hoàn toàn khôi phục sau khi từ dương đem bên người chạm tinh đặt ở trên đùi sau đó đối với đứng bên cạnh tiểu hạo nói rằng tiểu hạo ngươi thử hấp thu một thoáng tru vi năng lượng màu tím nghe được từ dương tiểu hạo liền lấy đặc thù bỏ cũ lấy mới thuật thử hấp thu lên chu vi năng lượng màu tím được nhắm mắt thử thật lớn một hồi tiểu hạo mở mắt ra đối với từ dương nhẹ nhàng lắc lắc đầu ngươi không có biện pháp hấp thu chu vi năng lượng màu tím nhìn thấy tiểu hạo gật ngủ từ dương âm thầm trầm tư nói cũng với nếu như loại năng lượng màu tím này là có thể tùy ý hấp thu như vậy con thần thú kia khả năng đã sớm chạy đến địa phương này đến t r ư a thương chỉ là nếu tiểu hạo cùng con thần thú kia đều không thể hấp thu loại năng lượng màu tím kia ta làm sao lại có thể hấp thu đây lẽ nào loại năng lượng màu tím này chỉ có nhân loại có thể hấp thu sao nghĩ từ dương lại nghĩ tới năng lượng màu tím mang cho hắn quen thuộc cảm ta đến tột cùng ở địa phương nào cảm thụ qua loại năng lượng màu tím này khí tức đây t r ầ m t ư một hồi lâu từ dương cũng không nghĩ ra được hắn ở địa phương nào gặp gỡ loại năng lượng màu tím này mặc kệ loại này ta đến cùng ở địa phương nào cảm thụ qua loại năng lượng màu tím này khí tức nếu loại năng lượng màu tím này đối với ta mới có lợi như vậy liền nhân cơ hội hấp thụ nhiều một điểm đang hút thu năng lượng màu tím chữa thương trong quá trình từ dương có thể cảm nhận được thân thể của hắn sức mạnh tăng cường không ít t ừ dương nhìn thấy loại năng lượng màu tím này tăng cường thân thể của hắn hắn dĩ nhiên là muốn cho thân thể cũng không phải là rất mạnh tiểu hạo cũng hấp thu một điểm nhưng đáng tiếc tiểu hạo nhưng không muốn loại như hắn có thể hấp thu c h u vi năng lượng màu tím thời gian đảo mắt quá sau một năm t ừ dương phát hiện hắn hấp thu nữa năng lượng màu tím cũng không cách nào lại để thân thể của hắn đạt được tăng cường liền liền sinh ra rời nơi này tâm tư mở hai mắt ra đứng lên sau khi t ừ dương nhìn cách đó không xa bộ kêu màu xanh đại bằng thi thể nghi thầm chờ đến tìm được rời nơi này biện pháp sau khi lại trở về mang đi này cụ thần thú thi thể đi chương 28, m a n g thai long nơi hạ tiến vào cái này màu tím không gian thời điểm từ dương cảm giác được hắn xuyên qua một tầng năng lượng vòng bảo hộ thế nhưng tại hắn vì rời nơi này mà đi tìm chu vi khả năng tồn tại năng lượng vòng bảo hộ thời gian hắn nhưng không tìm được nó xuyên qua tầng kia năng lượng vòng bảo hộ cái này màu tím không gian thật giống như là vô biên vô hạn dọc theo một phương hướng tiểu hạo không có ngừng lại tại cùng một phương hướng trên chạy thời gian ba tháng vẫn như c ũ không có chạy đến cái này màu tím không gian vùng không gian này tại man hoang sơn mạch bên trong không thể nào là một cái vô biên vô hạn không gian nếu như vùng không gian này không phải một cái vô biên vô hạn không gian như vậy vùng không gian này bên trong liền có thể có thể tồn ở một cái đáng sợ mê trận cho dù từ dương có đại la kim tiên tu vi hắn đồng dạng khả năng bị nhốt ở một cái mê trong trận phân phó tiểu hạo dừng lại từ dương nhắm mắt hồi ước hắn ba tháng qua hắn trải qua địa phương cái này màu tím trong không gian ngoại trừ màu tím khí thể cũng chưa có những đồ vật khác nếu như không tỉ mỉ nghĩ tới thoại từ dương hiện tại vị trí cùng hắn ba tháng trước vị trí cũng không hề cái gì không giống bất quá tỉ mỉ tự hỏi so sánh một phen trải ừ dương vẫn là tìm được vẫn hắn hiện tại vị là tìm tại t í trí tím khí địa địa đồng. đặc độ Đến đối đường, đầu đường đi. vị hai ra sau quay lai phương phương phân phó hắn chỗ thể trình không khi, chầm chút, hạo theo hạo không nhưng cũng nghe trước dương tư dương, nơi cùng Này giống. này luận nói, rằng cũng vãng cái dọc cũ bất xuất kết từ một tiểu Tiểu tuy từ t rõ, r với về. màu dày chạy lui qua thời gian ba tháng tiểu hạo lại thổ từ dương trở lại bộ kia to lớn thi thể trước một lần nữa trở lại bọn họ trước đó cùng con thần thú kia đại chiến địa phương tuy rằng không thể nói rõ bọn họ không ở một cái mê trong trận nhưng ít ra có thể chứng minh bọn họ dọc theo đường cũ lui về có thể trở về đến bọn họ rời khỏi địa phương trải qua ba tháng này tỉ mỉ quan sát đã có thể khẳng định màu tím khí thể tại vùng không gian này bên trong phân bố là không đều đ ề u bất quá ta hẳn là đi tìm màu tím khí thể dày đặc nhất địa phương cần phải đi tìm màu tím khí thể tối mỏng manh địa phương đây tỉ mỉ suy tư một phen từ dương vẫn là quyết định đi tìm màu tím khí thể dày đặc nhất địa phương lối ra mở miệng khả năng tại màu tím khí thể dày đặc nhất địa phương cũng có thể là, là tại màu tím khí tức tối mỏng manh địa phương thế nhưng nếu như cái này màu tím trong không gian tồn ở một cái mê t r ậ n như vậy này cái mê trận tại màu tím khí thể dày đặc nhất địa phương k i a độ khả thi nhưng là to lớn nhất bởi không cách nào thuyên t r u y ề n lực lượng nguyên thần cảm ứng màu tím khí thể nồng đậm trình độ vì lẽ đó tử dương không thể làm gì khác hơn là để tiểu hạo không ngừng qua lại chạy trốn để xác định bọn họ tiến lên phương hướng chính là màu tím khí thể từ từ biến nồng nặng phương hướng phương hướng này không phải một cái thẳng tắp vì lẽ đó tử dương cùng tiểu hạo tìm đặc biệt khổ cực ở cái này tràn đầy từ khí trong không gian không ngừng nghỉ tìm thời gian ba mươi năm sau khi tiểu hạo thổ từ dương đi tới một dòng đá trước mặt n à y dòng đá toàn thân màu tím dài chừng có tám mươi mốt trượng từ dương có thể nhìn ra con rồng này là cái không có sự sống dòng đá nhưng hắn đồng thời nhưng tại này dòng đá trên cảm ứ n g được một cỗ cực kỳ thuần khiết long uy này dòng đá tại sao có thể có long uy đây nghĩ từ dương từ tiểu hạo trên người nhảy xuống đi tới dòng đá bên cạnh quan sát một lúc sau từ dương đưa tay trái đặt ở dòng đá trên tại từ dương đưa tay trái đặt ở thạch trên thân dòng trong nháy mắt trong đầu của hắn đột nhiên liền xuất hiện một loại cảm giác n g ngạt làm sao đột nhiên sẽ sản sinh cảm giác bị đẻ nén đây từ dương vẫn không nghĩ rõ ràng hắn làm sao đột nhiên sinh ra cảm giác bị đẻ nén một cái hắc bạch lồng ánh sáng đột nhiên tự trong cơ thể hắn xuất hiện đem hắn lồng lên ở cái này hắc bạch lồng ánh sáng xuất hiện thời điểm chu vi cái kia nồng nặc tử khí liền bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh hướng về từ dương trong thân thể chui vào hắc bạch lồng ánh sáng xuất hiện thời điểm từ dương đạo anh sức mạnh cùng lực lượng nguyên thần đột nhiên là có thể sử dụng tại đạo anh sức mạnh cùng lực lượng nguyên thần khôi phục thời điểm từ dương cũng biết là vật gì vậy đang nhanh chóng hấp thu chu vi màu tím khí thể ta nói ta làm sao về nghĩ không ra ở địa phương nào cảm thụ qua màu tím khí thể khí t ứ c nguyên lai ta cũng không hề thật sự cảm thụ qua màu tím khí thể khí t ứ c từ dương sẽ đối với vùng không gian này bên trong màu tím khí thể có quen thuộc cảm không phải bởi vì hắn thật sự đã từng cảm thụ qua loại này màu tím khí thể khí t ứ c mà là trên người hắn sinh long châu cùng t ử l o n g châu để hắn đối với vùng không gian này bên trong màu tím khí thể có quen thuộc cảm đoán được những n à y màu tím khí thể lai lịch sau khi từ dương càng ngày càng cảm thấy này màu tím khí thể có quen thuộc cảm cảm nhận được sinh long châu cùng từ lòng châu khí t ứ c tại từ từ lớn lên từ dương thầm nói sinh long châu cùng tử long châu sở dĩ sẽ trở thành long châu hoàn toàn là bởi vì chúng nó hấp thu cái kia hắc long long châu sức mạnh cái kia viên hắc long long châu là do tử hư long tổ thi thể dựng dục ra đến như vậy vậy chính là sinh long châu cùng tử long châu là hấp thu tử hư long tổ long lực mới hóa thành long châu những kia màu tím khí thể nhất định là tử hư long tổ lưu lại long lực mà vùng không gian này hẳn là dựng dục ra tử hư long tổ mang thai long nơi nghĩ từ dương nhìn trước mắt hắn g i n g đá tự nói này g i n g đá hẳn là tử hư long tổ cơ thể mẹ nếu như đem này g i n g đá luyện thành một cái gì bảo như vậy nhất định có thể dùng tới đối phó thanh đế lấy hóa long châu cùng tử hư long tổ thi thể dung hợp đi ra t ử long nếu như thanh đế có thể lấy hóa long châu cùng tử hư long tổ thi thể dung hợp thành tử long có tử hư long tổ thực lực như vậy từ dương cho dù thật sự đem trước mặt hắn dòng đá luyện hóa thành dị bảo cũng không đối phó được thanh đế dung hợp ra t ử long bất quá từ dương dám khẳng định thanh đế lấy hóa long châu cùng tử hư long tổ thi thể dung hợp thành tử long không có khả năng có tử hư long tổ thực lực có đem trước mắt từ sắc thạch long luyện thành dị bảo ý nghĩ từ dương liền lập tức bắt đầu lấy lực lượng nguyên thần quan sát trước mắt từ sắc thạch long năm đó từ dương tại hắc long long châu trên lấy tinh huyết khắc họa một chút nhận chủ phù văn sau khi liền đem hắc long long châu thu vào trong cơ thể mà từ dương ở trước mắt này dòng đá trên họa đầy phù văn nhưng không có cùng trước mắt này dòng đá sản sinh một điểm liên hệ mặc dù như thế t ử dương nhưng không hề từ bỏ dự định đem huyền dương tử h ỏ a thả ra ngoài thân thể sau khi t ử dương cẩn trọng khống chế huyền dương tử l ử a thiêu thiêu t ử sắc thạch long không thể phá hoại t ử sắc thạch long trên p h ù văn nhưng phải đem t ử dương tinh huyết luyện tiến vào t ử sắc thạch long bên trong tuyệt đối không phải một cái chuyện đơn giản cẩn trọng khống chế huyền dương tinh huyết mới toàn bộ bị luyện tiến vào từ sắc thạch long bên trong thu hồi huyền dương tử hòa sau từ dương lại một lần lấy tinh huyết tại từ sắc thạch long trên họ đầy phu văn tại như trước không có cảm ứng được cùng tử sắc thạch long có liên hệ sau khi từ dương lại một lần nữa triệu hồi ra huyền dương t ử h ỏ a đến thiêu đốt t ử sắc thạch long vẽ chín lần phù văn lại lấy huyền dương tử l ử a thiêu đốt chín lần từ dương lúc này mới cùng tử sắc thạch long sinh ra một điểm liên hệ hơi chuyển động ý nghĩ một chút dài tám mươi mốt trượng tử sắc thạch long đột nhiên hóa làm một tia sáng tím biến mất ở từ dương trong cơ thể t ử sắc thạch long nhập thể sau màu tím khí thể tiến vào từ dương trong cơ thể tốc độ trong dây lát tăng cường gấp trăm lần tại cảm nhận được một loại nợ cảm giác sau khi từ dương mặt liền biến sắc vội vã bắt đầu thi triển thôi thuốc sinh long châu cùng tử long châu chủ động đi hấp thu nhập thể màu tím khí thể hấp thu lượng lớn năng lượng màu tím sau khi sinh long châu cùng tử long châu khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn từ dương đại la đạo tràng cũng theo k h u ế c h lớn hơn không ít nói như vậy chỉ có đại la kim tiên với thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ tăng cường hắn đại la đạo tràng mới có thể mở rộng mà từ dương đại la đạo tràng cùng sinh long châu từ long châu có quan hệ mất thiết sinh long châu cùng tử long châu bên trong hàm năng lượng tăng cường từ dương đại la đạo tràng tự nhiên cũng tăng cường không ít cảm giác được chính mình đại la đạo tràng khuyết đại ra tử dương ở trong tối hỉ đồng thời vội vã đem ý thức chìm vào đến đạo anh bên trong lấy đạo anh hai mắt quan sát sinh long châu cùng tử long châu biến thành thành cái kia hai cái thần l o n g tổ thành sinh tử vòng xoáy tử dương tựa hồ thấy được hắn trước đây không có lĩnh nộ g đến sinh tử huyền diệu tại tử dương đem ý thức hoàn toàn chìm đ ắ m tại sinh tử chi đạo bên trong sau khi sinh long châu cùng tử long châu hấp thu màu tím bảy ngày tốc độ trong nháy mắt tăng thêm rất nhiều cái loại này nợ cảm giác cũng đã biến mất theo lượng lớn tử khí bị tử dương cho hấp thu mảnh này màu tím trong không gian tử khí cũng biến càng ngày càng mỏng manh lại trải qua thời gian bảy năm toàn bộ màu tím trong không gian tử khí đã mỏng manh đến có thể nhìn thấy phạm vi vạn trượng phạm vi bên trong có tình huống kỳ thực nếu không phải vùng không gian này bạn cũng chỉ có vạn trượng phạm vi tiểu h ạ o có thể xem xa hơn tại tử sắc thạch long bị t ử dương hút hết trong cơ thể sau khi tiểu h ạ o cũng sức mạnh cũng khôi phục bất quá vì không quáy dày t ử dương tiểu h ạ o cũng không hề đem hơi thở của hắn thả ra tiểu h ạ o muốn đi xem vùng không gian này biên giới vách đá là cái gì tính chất nhưng nhìn xem bên người t ử dương nó nhưng đẻ xuống lòng hiếu kỳ lại qua hơn một tháng thời gian sau khi Toàn bộ màu tím trong không gian tử khí toàn bộ biến mất tử trong cơ thể. Tại màu tím khí thể hoàn toàn biến mất trong nháy mắt hoàn màu màu không gian biến dương biến nháy bộ bộ khí khí ở cơ đưa ó tử d ơ n g mở h i m ắ tay r Tại tiểu hạo trên người nhìn thoáng tử một hạo người cái qua, khu nhìn mình dương đến đến n lắp à không gian biên giới. Đưa tay tại a y t trên thạch bích sờ soạn một lúc sau tử dương phát hiện cái kia vách đá chỉ là phổ thông thạch thể trải qua năng lượng màu tím tẩm bổ mà hình thành một loại khá là cưng rắn thạch thể mà thôi cảm thụ một thoáng vách đá tính chất tử dương đem toàn bộ không gian tình huống đánh giá một phen thầm nói không ngờ rằng này nho nhỏ một cái không gian liền đem ta bị nhốt mấy chục năm trong thiên điệu này huyền diệu đồ vật thật sự nhiều cảm thán một câu sau khi từ dương một cái lắc mình đi tới nơi kia cụ to lớn thi thể trước cảm thụ một thoáng cỗ thi thể này khí tức từ dương vây tay hai viên hạt trâu màu vàng kim do cỗ thi thể này đỉnh đầu trong vết thương bay ra thần thú này côn bằng ngược lại thật là thiên phú phi phạm dĩ nhiên tu luyện giá hai viên nội đan hai viên thần thú nội đan một viên là thuộc tính gió một viên là thuộc tính nước đem cái kia viên thuộc tính nước nội đan đổ cho tiểu hạo từ dương đem cái kia viên thuộc tính gió nội đan cùng bộ kia to lớn thi thể đồng thời thu vào phần thiên tiên trong nhẫn t h u màu xanh đại bằng thi thể sau, rồi đại thi xanh bằng thể Từ d ư ơ n g liền mang t hai e o hạo tiểu rời khỏi i không vùng g n này. t ạ mươi a hoang n bên trên sơn mạch h ớ n Nhược、thủy、Thành g về Thủy h ư p n hướng nhìn thoáng qua, từ Dương n g thầm Từ qua, ó đi n h ư ợ c t h ủ y t h à n h chuyến, đi một l ạ i tới Thiên h c â u nhìn, nếu như Thiên như Châu vô v sự, ậ y c ũ n g Giới. Trưng nên Thiên Lên về Luệ bảo thượng thuấn di đến nhược thủy thành bầu trời sau khi từ dương trực tiếp lấy nguyên thần đi điều tra năm đó hắn bị năm nguyên thuật định thân đánh lén địa phương thời gian trôi qua sắp tới năm mươi năm năm đó bị từ dương một đao đánh tan năm m à vòng bảo hộ cũng lại xuất hiện ở tại địa phương kia năm hậu vòng bảo hộ là do năm cái thượng hạng tiên khí hình thành tại năm cái thượng hạng tiên khí bên cạnh vẫn bảo vệ năm cái cựu phẩm thiên tiên cấp bậc cao thủ năm món tiên khí này cùng ngũ hành tiên tộc truyền thừa chi bảo rất tương tự hẳn là phỏng theo cái kia năm cái truyền thừa chi bảo luyện chế ra nghĩ từ dương một cái dịch chuyển tức thời đi tới năm hậu vòng bảo hộ bên cạnh lấy c h ạ m tinh chém nát năm hậu vòng bảo hộ sau khi từ dương phát sinh năm đạo đạo anh sức mạnh trực tiếp đem cái kia năm cái thượng hạng tiên khí mạnh mẽ chiều đến bên người nhìn thấy năm cái tiên khí không ngừng lập lõe ngũ sắc quan hoa từ dương hử lạnh một tiếng lấy cường đại lực lượng nguy vọt t nhưng nhưng lạnh g tản lùng tại năm cái cựu phẩm trên trời trên người nhìn lướt qua từ dương quay về bên người tiểu hạo nói rằng tiểu hạo đem những kia nhược thủy nước vào nghe được từ dương chợ á cái i tiêu cựu p ẩ tiểu h so với băng, lưu diễm còn muốn hiếm thấy đồ vật,、đối、với diễm hiếm đối i huyến thấy lưu muốn băng còn t đồ hạo tăng lên, thực lực vẫn có một ít tác dụng. Chờ tiểu lên vẫn dụng. lực Chờ hạo có đem hết thể nhược thủy tất cả đều nuốt vào sau khi từ dương liền mang theo tiểu hạo trực tiếp dịch chuyển tức thời rời khỏi nhược thủy thành rời khỏi nhược thủy thành sau khi từ dương xuất hiện lần nữa địa phương nhưng là tại tử tiêu thành địa vực xác định chính mình vị trí sau khi từ dương một cái dịch chuyển tức thời liền đã xuất hiện ở vọng hải trong thành mấy chục năm đã qua khâu sơn như chức vẫn tại vọng hải trong thành cảm giác được bên người có thêm một đạo quen thuộc khí thức chính đang ngồi tĩnh tu khâu sơn vội vã mở hai mắt ra nhìn thấy từ dương cùng tiểu hạo sau khi khâu sơn sắc mặt vui vẻ từ trên giường hạ xuống k h ô người n g nói đại nhân người rốt cục trở lại nhìn thấy khâu sơn mang theo hưng phấn dáng vẻ từ dương hơi s ữ n g sờ trầm giọng hỏi khâu sơn những năm này tiền h châu có thể có đại sự gì phát sinh khâu sơn lắc đầu trả lời tự nhiên năm đại nhân đi đối phó con yêu thú kia tới nay toàn bộ thiên châu dù sao đều rất bình tĩnh từ dương điểm, điểm đầu hỏi tiếp những năm này vô bờ trong biển có thực lực ra sao yêu thú mạnh mẽ xuất hiện khâu sơn cười nói mấy chục năm qua vô bờ hải s á c thực chạy ra khỏi một ít không phải nhân giới tu sĩ có thể đối phó yêu thú nhưng những yêu thú kia bên trong mạnh nhất cũng, cũng chỉ có trung gia thiên tiên tu vi không có là tốt rồi cái thanh âm này vừa r a hạ n g từ dương cùng tiểu hạo ngay khâu sơn trước mắt biến mất rồi rơi khỏi vọng hải thành từ dương lại một lần nữa xuất hiện địa phương nhưng làm ê thần sân mạch lấy nguyên thần quan sát một phen nhìn thấy mê thần trong động phụ tất cả bình thường từ dương liền thi c h u ể n dịch chuyển tức thời thần thông đi tới vô bờ hải nơi sâu xa bởi lo lắng nhân giới vào miệng lối vào sẽ có cái gì mai phục từ dương liền để tiểu hạo thổ hắn hướng về nhân giới vào miệng lối vào vị trí lẻn đi cứ việc biển máu dòng máu cũng không phải là tinh huyết hội tụ mà thành nhưng trải qua thời gian mấy chục năm tòa kia do hồng liên nghiệp hỏa hình thành hỏa diệm sơn hay là bởi vì hấp thu biển máu năng lượng mà tráng lớn hơn một chút nhìn thấy nhân giới lối vào cũng không có thay đổi gì từ dương liền mang theo tiểu hạo trực tiếp thuấn di đến trên mặt nước đem tiểu hạo thu vào tiên phủ sau khi từ dương bắt đầu lẳng l ặ n cảm thụ tiên giới triệu hoán tiên nhân muốn đi vào nhân giới phi thường khó khăn thế nhưng muốn muốn do theo đột nhiên xuất hiện một cố giảng buộc sức mạnh từ dương đã xuất hiện ở một tòa tiên thành cửa thành nhìn thấy trước mắt này quen thuộc tiên thành từ dương tại h thật ầ m nói, cũng là l xảo. một l ầ nhân nữa n từ giới đ ở lại xứng s n hơn i đến n một h hai n g trăm tiên Cười h t linh g năm đây là hắn cùng phó ngọc hình tách ra giải nhất một quãng thời gian cho dù đối với tiên người mà nói một dương hai thời gian hơn trăm năm cũng là một cái thời gian rất dài thuấn di đến tử dương bên người sau khi phó ngọc hinh liền nhào tới tử dương trong lồng ngực khóc lên tại phó ngọc hinh ôm tử dương thống khổ thời điểm tử dương cũng không nhịn được hai mắt tường đỏ ngoại trừ hôn mê hơn một trăm năm tử dương tại còn lại một nghìn một trăm năm bên trong cũng đồng dạng vô cùng tưởng niệm phó ngọc hinh tử dương cùng phó ngọc hinh lẫn nhau ô m cảm thụ ngàn năm tương tư thời điểm tương tự cảm nhận được tử dương khí tức hàn băng thiên tử thượng thiên tán phong thiên kiện ba người tại đi tới tử dương bên người sau khi đều yên lặng lui ra tại trở lại tiên giới ngày thứ bốn tử dương đem từ danh vũ tào thiên xích hàn băng tiên tử này một ít nhân triệu tập đến hắn cùng phó ngọc hinh được nơi trong mật thất dưới đất chờ tất cả mọi người ngồi xong sau khi t ừ dương quay về hàn băng tiên tử chắp tay nói tuy rằng đại ân không lời nào cảm ơn hết được nhưng t ừ dương hay là muốn cảm tạ hàn băng tiền bối những năm này chiếu cố tình hàn băng tiên tử nghe vậy cười n h ạ t nói năm đó ngươi có thể vì giúp ta mà phong ấn cái kia viên long châu liền chứng minh ta không có nhìn lầm ngươi b ă n g hữu trong lúc đó hà tất nhất định phải nói cảm tạ đây t ừ dương cười nói hàn băng tiền bối nói đúng là tử dương quá khắc khí hàn băng tiên tử không thích giao hữu tại hắn mấy trăm ngàn năm trong cuộc sống cũng chỉ có hồ đồ hai tiên hai người này sinh tử bạn c h i kỷ có thể bị hàn băng tiên tử coi như bằng hưu cũng không phải một chuyện dễ dàng hướng về hàn băng tiên tử đạo sau khi tạ ơn từ dương đem cái kia viên thuộc tính gió kim đan từ phần thiên tiên g i ớ i bên trong lấy ra đổ cho phong thiên kiện thượng tiên h tán cùng phong thiên kiện tu luyện phong lôi phát ấn là thiên phong đạo nhân t ử hôn nguyên lão tổ sấm gió pháp bảo bên trong cảm ngộ đi ra công pháp cũng là một môn diễn biến ngôi sao vận hành tri đạo công pháp năm đó vì đối phó cái kia vạn trượng hắc long thượng thiên tán cùng phong thiên kiện cắt dẫn theo mười ngàn tiên binh cùng sở nhai thiên quân đám người mang đến ba trăm ngàn tiên binh tại cựu cung đạo nhân dưới sự chỉ huy hợp thành một cái cựu cung trận tại cựu cung đạo nhân đem cựu cung trận uy lực thôi thúc đến to lớn nhất thời điểm bố trí cựu cung trận những tiên binh kia sẽ hoàn toàn lạc lối tại cựu cung trận hình thành cựu cung tinh đồ bên trong bởi thượng thiên tán cùng phong thiên kiện đối với ngôi sao vận hành biết chi đạo có nhất định càng lộ cho nên bọn hắn hai người tại cựu cung trận tan vỡ trước đó liền thanh tỉnh lại tỉnh táo lại sau khi thượng thiên tán cùng phong thiên kiện liền cảm nhận được cựu c u n g trận đang hút thu bọn họ tinh nguyên. Vì hai người không thể làm gì khác hơn là coi bọn hắn l ĩ n h ngộ ngôi sao vận hành chi đạo đến đối kháng cựu cung trận tại cựu cung trận tan vỡ sau khi sở nhai thiên quân bọn người biến mất ở trong thiên địa mà thượng thiên tán cùng phong thiên kiện nhưng may mắn bảo vệ tính mạng có lẽ là thực sự là đáp lại họa phúc tương ý câu nói kia tại thượng thiên tán cùng phong thiên kiện lấy phong lôi phát ấn bên trong bí pháp chữa thương thời gian hai người đồng thời tiến cấp tới kim tiên cảnh giới tại tiến giai đến cảnh giới kim tiên sau khi thượng tiên tán rất nhanh đem cái kia viên lôi hạt sen dựng dục trở thành một đoá thuộc tính xét cựu phẩm thanh l i ê n mà phong thiên kiện nhưng vẫn không có hợp dùng tiên khí hiện tại có này viên thuộc tính gió kim đan phong thiên kiện là có thể luyện chế một cái có thể cùng thượng tiên tán cựu phẩm thanh liêm xứng đôi hợp tiên khí đầy mặt hưng phấn đem kim đan thu hồi sau khi phong thiên kiện chắp tay c ư ờ i nói nhiều tạ thiếu ra cảm ơn thiếu ra từ dương điểm điểm đầu tại trên mặt của mọi người quét một vòng trầm giọng nói rằng từ này hơn sáu mươi năm tiên minh đại chiến tình húng xem ra tiên giới tuy rằng tổn thất lớn một chút nhưng là nằm ở thượng phong một phương thực lực mạnh hơn nhiều tiên giới một phương sở dĩ không thể mau chóng đánh đuổi minh giới một phương nguyên nhân chủ yếu là bởi vì tiên giới ba đế đô có từng người dự định tại như vậy một hồi tiên minh đại chiến chúng ta vẫn là lấy tự vệ làm chủ thanh đế hẳn là còn không biết ta đã lại trở về tiên giới các ngươi cũng là khi ta không về tiên giới là được rồi kỳ thực tại này tiên minh đại chiến bạo phát này hơn sáu mươi năm bên trong ngoại trừ hàn băng tiên tử bị mời đi tham gia mấy trận đại chiến ở ngoài t ừ ảnh sáu thành nhưng cũng không hề tham dự đến đại chiến bên trong thượng thiên tán cùng phong thiên kiện tiến giai kim tiên tin tức cũng chỉ có tử ảnh trong thành nhân vật trọng yếu mới biết được thiên đao đã từng đến tử ảnh thành yêu cầu đồng dạng có cảnh giới kim tiên phó ngọc hình cũng tham gia tiên minh đại chiến nhưng cũng bị hàn băng tiên tử cho cản lại nghe được từ dương hàn băng tiên tử điểm gật đầu nói ma chủ hàn phi mục đích chủ yếu là báo thủ một khi nàng đã báo đại thủ nàng vô cùng có khả năng sẽ t ố i lui chỉ cần minh giới ma tu một mạch t ố i lui như vậy toàn bộ tiên minh đại chiến khả năng sẽ kết thúc từ dương trầm tư một chút quay về hàn băng tiên tử hỏi lấy tiền bối xem ra từ ử tử tử tử tử tử tử đế đem đây? đầu đề đế đích đâu. tại thái tiên ta thái t lại viêm giao phi nói, cái nhiều viêm nơi sao suy ra cho bảo không kỹ không hán Hán nghĩ nhưng nhưng nghĩ băng vấn này lần, mục vệ lắc có ở dương điểm điểm đầu tiếp theo đối với hàn băng tiên tử hỏi phong dương tiền bối những năm này khỏe năm đó ở tam giới đường hầm tiên giới vào miệng lối vào nhìn thấy tử n g u y ệ t công chúa sau khi phong dương vẫn đi theo tử n g u y ệ t công chúa bên người hơn sáu mươi năm đến hắn chỉ về quá tử ảnh thành một lần những năm này phong dương tiên hữu tham gia đại chiến tuy nhiều nhưng không có chịu quá thương ba năm trước đây ta tại dịch diễn sơn gặp gỡ hắn một lần tu vi của hắn tại trải qua không ít chém g i ế t sau khi ngược lại là tăng lên không ít t ừ dương nghe vậy thở dài một hơi nói rằng lấy phong dương tiền bối tốc độ hắn xác thực không dễ dàng bị thương ta không lo lắng hắn sẽ tại tiên minh đại chiến bên trong bị thương nhưng cũng lo lắng hắn sẽ gặp phải tử nguyệt công chúa tính toán cái kia tử nguyệt công chúa tuy có tuyệt thế phong thái nhưng là cái tâm tính cực kỳ nữ nhân đáng sợ hàn băng tiên tử nghe vậy trầm mặc một hồi nhẹ giọng nói tử dương những câu nói này ngươi t i ế t mạc ngay ở trước mặt phong dương tiên hữu nói ra hắn mặc dù đối với ngươi ấn tượng vô cùng tốt nhưng vì cái kia tử nguyện công chúa nhưng rất có thể cùng ngươi trở mặt hẳn là sẽ không đi nhìn t ử dương trên mặt tất cả đều là không tin hàn băng tiên tử trầm giọng nói hơn sáu mươi năm trước có thể sẽ không nhưng hiện tại nhưng bằng không thì nghe được hàn băng tiên tử nói như thế t ử dương thầm nói tình có thể hoặc tâm nếu như phong dương tiền bối thật sự tại này hơn sáu mươi năm bên trong bị tử nguyện công chúa cho m ê hoặc hắn ngược lại là thật có thể có bởi vì tử nguyện công chúa và ta trở mặt chương ba mươi luyện bảo bên trong tỉ mỉ thảo luận một thoáng tử ảnh sáu thành phải như thế nào mới có thể tại tiên minh đại chiến bên trong tự vệ sau khi ngoại trừ từ danh vũ vợ chồng cùng hồng liên ở ngoài những người k h á c liền đều rời khỏi mật thất dưới đất danh vũ ngươi nhìn một chút trận pháp này nói từ dương lấy ra một khối thẻ ngọc đem hắn tại vô bờ hải đáy biển nhìn thấy cái kia thiên nhiên trận pháp truyền tống khắc lục đi sau đó đưa cho từ danh vũ từ danh vũ tiếp nhận thẻ ngọc kiểm tra một phen sau khi hai mắt sáng lên nhìn từ dương hỏi cha đây là một cái trận pháp gì là một cái thiên nhiên trận pháp truyền tống thiên nhiên truyền tống trận nghe được từ dương Từ danh lúc này phó ngọc hinh đột nhiên mở miệng nói rằng nếu như quách đại ca đồng ý giúp đỡ danh vũ là có thể thông qua tam giới đường hầm đến nhân dân tư dương hơi xứng sở hỏi ngươi là nói quách trọng quách đại ca hắn đến tử ảnh thành đi tìm ta phó ngọc hinh gật gù trả lời tại tiên minh đại chiến chính thức bạo phát năm thứ nhất Quách đại ca đại i l ề năm đến quá từ anh thành.、Từ、dương nghe quá tử Từ tư vậy, đó tại tam giới trong thông đạo quách trọng liền từng lấy bách quỷ dạ hành đồ đã giúp t ừ dương hắn tin tưởng hắn cùng quách trọng trong lúc đó bằng hữu tình bất quá cho dù t ừ dương tin tưởng hắn cùng quách trọng trong lúc đó tình ý hắn cũng không hy vọng quách trọng biết hắn đã từ nhân giới trở lại tiên giới t ừ dương tin tưởng quách trọng sẽ không đối với hắn bất lợi nhưng hắn cũng không dám bảo đảm quách trọng tại biết hắn không ở nhân giới sau khi có thể hay không đối với nhân giới xuất binh việc quan hệ nhân giới an nguy từ dương cũng không dám xử trí theo cảm tính từ danh vũ cũng biết từ dương lo lắng vì lẽ đó khi nghe đến từ dương sau khi hắn liền cười nói cho dù không thể tự mình cảm thụ trận pháp kia v ề liền r ư ợ u ta cũng có thể từ tra cho ta những tin tức này đem cái kia thiên nhiên truyền t ố n g trận cho cân nhắc đi ra từ dương điểm điểm đầu cười nói có thể có như vậy tự tin ta cũng tin tưởng ngươi có thể đem cái kia thiên nhiên truyền t ố n g trận cho cân nhắc đi ra từ danh vũ mang theo luyện vân y sau khi rời đi này trong mật thất dưới đất cũng chỉ có từ dương phó ngọc hinh cùng hồng liên ba người ta muốn bê quan luyện chế hai cái gì bảo các ngươi là bồi tiếp ta đây vẫn là đi ra bên ngoài đây phó ngọc hinh cười nói từ ảnh sáu thành sự tình vẫn là danh vũ thiên xích bọn họ quản ta ở bên cạnh ngươi sẽ không đưa ngươi trở lại tiên giới tin tức tiết lộ ra ngoài cùng phó ngọc hinh như thế hồng liên cũng không muốn rời khỏi từ dương bên người hồng liên cũng muốn bồi tiếp ra ra từ dương cười nói nếu các ngươi không muốn đi ra ngoài vậy các ngươi sẽ theo ta đồng thời tiến vào tiên phủ đi đem so sánh cùng cái này mật tất dưới đất mà nói tiên phủ bên trong càng lớn một chút cũng an toàn hơn một điểm hơi chuyển động ý nghĩ một chút t ừ dương mang theo phó ngọc hình hồng liên tiểu hạo cùng nhau xuất hiện ở tại trường sinh tiên phủ bên trái to lớn nhất cái nhà kia bên trong tiến vào tiên phủ sau khi t ừ dương trầm tư một thoáng trước đem cái kia năm cái phòng theo ngũ hành tiên tộc chuyển thừa chi bảo luyện chế ra thượng hạng tiên khí lấy ra